Cơm ăn nhiều, một thân thịt mỡ, hành động lực thượng không bằng các ngươi người trẻ tuổi, nhưng ca thị trung quanh có cái gì chúng ta có thể sử dụng, đều ở bên trong này phóng. Vương lập gõ hắn đầu, 5 phần vô sỉ, 5 phần nghiêm túc mà nói. Chương quên, vương ra nhiều người như vậy, chính là thật ăn ngươi cũng ăn không đủ no có phải hay không. Không cần như vậy bài xích chúng ta, ngươi xem, chúng ta tới bên ngoài ruộng lúa liền có thể nhận lấy tới, này không ăn cơm vấn đề liền giải quyết sao. Chương thứ ngây ngốc liền tưởng gật đầu. Trương Quyên chính là cái khôn khéo, lập tức liền hỏi: "Ngươi chỉ cung cấp tin tức cũng đúng, chứ không nói đều có thể làm gì? Hôm nay đi lộng thu hoạch cơ cùng thoát sắc cơ, ai đi." Trương Thứ nhìn mặt vô biểu tình, trong lòng bội phục Trương Quyên, muốn không có nàng, Trương Thứ cùng Tạ Cao Văn 8 phần đến biến thành Vương Gia đứa ở. Nói đến 11 giờ, Trương Thứ cùng Tạ Cao Văn thừa viện ở giã, Vương Gia ba cái nam tế dịp, hai chiếc xe khai ra hát trấn trên cao tốc. Mấy chục cao tốc còn chưa từng có giống hôm nay như vậy rộng lớn yên tĩnh quá. Dọc theo đường đi nhìn thấy ngừng ở trên đường chiếc xe chỉ có mười mấy chiếc, trong xe đều là trống không, không biết chủ nhân đi đâu. Mùa thu ánh mặt trời rưng ở mặt đường, cứ việc hoàng đến trói mắt cũng mang không tới một tia ấm áp. Trên mặt hồ phong o ôm mà tản sát mờ bãi mạc qua, thổi qua dưới cầu không có vết chân phố hẻm. Chương thứ trước kia nhìn đến mặt thế phong cách hình ảnh còn cảm thấy đẹp, nhưng hiện tại người lạc vào trong cảnh, không bao giờ cảm thấy có cái gì tốt. Em mở núi cao tốc xuất khẩu còn chưa tới ga ca thị cao tốc xuất khẩu, trung gian kém 8 km. Hai chiếc xe ở M. Sơn xuất khẩu hạ cao tốc khi, lại đi phía trước cao tốc trên đường bắt đầu rủng đổ khởi chiếc xe. Vương hành từ trước mặt trên xe vươn đầu hô một giọng nói, lại đi 8 km, địa ngục hoàn nền người. Ha ha ha ha ha. Không biết là thần kinh quá cường, vẫn là giảm bất áp lực biểu hiện. Một chút cao tốc, quả nhiên ven đường chính là nông dùng xưởng máy móc đại cửa sắt dựa gần chung 20 trạm xăng dầu. Trương thứ cùng tạ cao văn phụ trách đem mang đến mấy cái đại thùng chứa đầy xăng cùng dầu đi vương sinh Vương hành cùng kêu liễu Tây Giang vương già con rể phụ trách làm thu hoạch cơ. Giống như liễu Tây Giang là nông nghiệp cục, nông nghiệp máy móc hơn phân nửa sẽ khai, thuyết minh quan đường đến không lớn. Tạ cao văn một hồ một hồ tiếp theo du thời điểm, chương thứ đến chạm sang dầu các nơi xoay chuyển, tìm được không nhiều lắm mấy cái tăng thi, không phí cái gì lực liền giải quyết. Nói đến kỳ quái, từ bên ngoài hấp thu dòng khí là màu trắng, từ tăng thi trên người được đến lại là màu xanh nhạt, hai loại khí không chỉ có nhan sắc không giống nhau cho nhau ranh giới rõ ràng không thể dung ở bên nhau. Chương Thứ nghiên cứu tới nghiên cứu đi, chỉ có thể đến ra màu trắng dòng khí càng cường, đẩy tốc càng củng cố nhanh chóng, đem màu xanh lơ khí đẩy mạnh hạ đang điền thời gian càng đoạn, kéo hạ đan điền cái kia đại khí phao lăn lộn đến cũng liền càng nhanh, loại này trợ lực tác dụng. Đã quên hỏi một chút Vân Cừ này hai loại khí có cái gì phân biệt. Chương Thứ từ trạm xăng dầu cửa hàng tiện lợi tìm được sống sót sau hai nạn mấy bao tin, tâm răng, tâm bồng, trong suốt kêu chờ, ném đến sau lưng con balo. Đi ra cửa hàng tiện lợi liền thấy tạ cao văn ngơ ngác mà đứng ở bên cạnh xe, nhìn một phương hướng. Trương Thứ theo xem qua đi, thực ngoại ý muốn nhìn đến một đám đầu rất cao thanh niên đứng ở ven đường lẻ loi một cây cột điện bên, quần jean sơ mi trắng, áo sơ mi còn chắt ở trong quần, một thân sạch sẽ ngăn nắp, không giống bọn họ gặp qua tăng thi. Tăng thi trên người trừ bỏ huyết ồ, càng có đầy người cho đen sắc không rõ dấu vết. Cái này, là người sống đi. Trương Thứ dẫn theo gậy gộc đi qua đi. Vẫn luôn đi đến 20 m tả hưu khoảng cách, không phải rất lớn thanh hỏi câu, người sống. Đối phương không có tập tiễn về phía hắn đi tới, cụ bị lý trí mà dơ tay sửa sửa có điểm kỳ quái trường Thái Dương, bày ra cái gương mặt tươi cười. Ta không phải người sống. Trương Thư như mày, có thể nói còn không phải người sống. nay thời đại còn có người khai đến khởi vui lùa. kia thanh niên chiều Trương thứ đi tới, ta là Sà Ma, Mạc Hủy, phụ chủ nhân mệnh tới đưa ngươi đi âm minh quỷ vực. Phần 15 15 Chương 15. Chương thứ vừa định đến Vân Cưu nói ma vật mặt trên đi, cái này Mạc Hủy sân vắng tản bộ giống nhau chiều hắn đi tới. Tố nghe phạm nhân hồn phách chính là cực kỳ mỹ vị chi vật, ta qua đi e sợ cho phá giới bị phạt, cũng không dám đến thế gian đi săn, không nghĩ tới mấy cái ngày đêm gian, hai giới trọng điệp, đem ngươi như vậy mỹ vị đưa đến bên miệng, không ăn chẳng phải là thật xin lỗi trời cao. Mạc Hủy lời nói dẫn tới chương thứ một trận như mày, nhưng nếu cái này Mạc Hủy là đối lịch nở cờ cờ. Tiêm hắn dò hỏi muốn giải thích vẫn là thôi đi. Trương Thứ đem gậy gộc hô mà dạo qua một vòng, chủ nhân của ngươi là ai? Mạc Hủy bỗng nhiên không người bán ra, cả người giống trang lò so giống nhau thoán trên không trung, thẳng tắp hướng Trương Thứ đập xuống tới. Trương Thứ dọa nhảy dựng, lần đầu tiên nhìn thấy không thuộc về phàm nhân quỷ dị tình hình. Hắn phản ứng đảo không chậm, lập tức một cái sau so phiên tránh đi Mạc Hủy lạc điểm, Mạc Hủy rơi xuống đất lại phát Trương Thứ nâng lên gậy gộc chắn, Mạc Hủy bắt được gậy gộc thượng, hai người cách xa nhau không đủ một thước. Nếu không phải thân cận quá, sẽ không nhìn lầm, Trương Thứ nhất định sẽ tưởng ảo giác. Mặc hủy trong miệng bắn ra một đạo màu xám bóng dáng, thiếu chút nữa đụng tới Trương Thứ mặt, nếu không sai, tựa hổ. Là lưới rắn. Trương Thứ nghiêng đầu tránh đi khi nhấc chân quét ngang, Mặc hủy có lẽ xuất phát từ đại ý, bị hắn trong mắt đồ ăn một chân quét đến đảo cốt đi, ổn định về sau nhìn về phía Trương Thứ ánh mắt đều có chút ngoài ý muốn. Đối phương không phải người nói, Trương Thứ động thủ không hề áp lực, mới vừa đem có đao này đầu đổi lại đây dị biến nổi lên. Mạc Hủy cúi đầu, há mồm phun ra một đạo hắc khí. Ở trường thứ kinh ngạc ánh mắt, hắc khí quần cuộn, cùng ống khói toát ra tới không sai biệt lắm, Trước mắt công phu đem Mạc Hủy bao phủ ở bên trong. Trương thứ quay đầu hướng Tạ Cao Văn chạy tới, lao Tạ, lái xe." Sương khói giống nhau, như thế nào đánh? Tạ Cao Văn hôn một giọng nói, "Yêu, yêu quái. Mau lên xe." Mạc Hủy phun ra khí Tạ Cao Văn thế nhưng cũng có thể thấy. Trương thứ chạy đến bên cạnh xe quay đầu nhìn lại, Cái đoàn mây đen hình như vật còn sống, chi chít vặn vẹo về phía bên này lại đây. Hắn vội vàng lên xe, tạ cao văn một chân chân ga, viết dã từ trạm xăng dầu biểu đi ra ngoài. Muốn hay không nói cho Vương Hành bọn họ. Trương Thứ nhìn chằm chằm đuổi sắt mà đến mây đen, nó mục tiêu là ta. Xe xoay một chút, thiếu chút nữa đụng vào thu phí đỉnh, thổi mạnh toa xe hiểm hiểm mà xử thượng cao tốc. Tạ Cao Văn đem tốc độ biểu thượng 100, phía sau mây đen vẫn cứ gắt gao đi theo, một bộ như thế nào quẳng cũng càng không ra bộ dáng. Chạy vài phút, liền đuổi theo, đen đặc màn khói trước đem mặt sau nửa thành xe bao phủ ở bên trong, tạ cao văn vội vội vàng vàng rơi xuống khóa hỏi, thứ gì? Vì cái gì tìm ngươi? Trương thứ chính mình cũng không biết đáp án, như thế nào nói cho tạ cao văn. Mắt thấy chỉnh trương xe đều phải bị bọc đi vào, đến lúc đó cho dù mặc hủy không hề làm cái gì quỷ dị sự, bọn họ hơn phân nửa cũng sẽ bởi vì nhìn không thấy lộ vọt tới trong hồ đi. Kỹ nghèo dưới bông nhiên nhớ tới, Trương Thư đem túi quần chiếc nhận đem ra đi theo trận tròn mắt. Lần trước là nó chính mình phát động về sau cứu tạ cao văn, lại không có chút mở, dùng như thế nào. Bạch bạch bạch. Tạ cao văn sợ tới mức kêu to, xương khói có thứ gì vỗ cửa sổ xe, một chút bên này, một chút bên kia, treo đùa giống nhau, tựa hồ đem bọn họ kinh hoàng trở thành là thú. Nếu có thể đem xe bao phủ ở lục Quang thì tốt rồi, cái này ý tưởng hiện lên tâm trí. Sau đó, chiếc nhẫn đột nhiên thả ra như dòng nước động màu xanh lục Quang mang, không tiếng động mà mở rộng khai. Thật đem chỉnh chiếc Việt dã bao phủ ở bên trong, bên ngoài xương đen bị lục quang một bước, giống bị năng đến giống nhau thối lui, còn phát ra ăn đau giống nhau tiếng dít, một lát công phu, bị ném tới rồi mặt sau. Trương Thứ kinh hỉ hạ nhắm mắt lại xem chiếc nhẫn, mặt trên mang khí quả nhiên lại ảm đạm rồi. Bất quá bao phủ trụ chỉnh chiếc xe tựa hồ tiêu hao rất lớn, bên trong khí có thể thấy được mà loãng đi xuống. Tạ cao văn vội vàng hoang mang rối loạn hỏi, không đuổi theo, không truy chúng ta. Trương Thứ mở mắt sau này xem. Như thế nào không truy? Giống như nghỉ ngơi khẩu khí, mây đen lại nhanh chóng mà theo đi lên, đuổi theo bọn họ sửa từ không trung xuống phía dưới mặt pháp, đáng tiếc vẫn là bị lục quang ngăn trở, phát ra một trận tiếng rít sau rơi xuống mặt sau. Đối phương nếu thật là phụng ai mệnh nói, chỉ sợ sẽ không ăn mệt liền lùi bước, chỉ biết gắt gao nhìn chằm chằm hắn không bỏ, chướng thứ không dám động thu hồi chấp nhận ý niệm, không, có cách nào, đành phải dặn dò Tạ Cao Văn, vẫn luôn hay. Chạy đến tốc độ nhanh nhất. Ngay sau đó nhắm mắt lại, Thử đem ấn đại chu thiên vận hành dòng khí đưa đến chiếc nhẫn đi. Vân Cừ rốt vào bên trong, dựa theo hiện tại tiêu hao lượng cho dù còn có thể ngăn cản 9 lần, 9 lần lúc sau hắn phải khoanh tay chịu chết. Cần thiết đến đem chiếc nhẫn hao tổn khí bổ trở về. Trương Thứ cắn chặt răng răng, cố hết sức vạn phần mà từ dòng khí trung phân ra một cổ, hướng phát triển cánh tay, dòng khí lướt qua, cánh tay thượng một trận đau nhức, giống như bên trong cơ bắp bị sinh sôi phá vỡ, nguyên bản căn bản cất chứa không được nhiều như vậy, chính là bị tích ra một cái thông đạo tới. Tạ Cao Văn bị không ngừng gọt tới mây đen sợ tới mức sắp hồn phi phách tán, phàm nhân một cái, bị loại này không rõ vật đuổi theo, mặc cho ai đều sẽ trong lòng run sợ. Hắn còn có thể nắm chặt tay lái nguyên nhân bất quá là chương thứ, chương thứ quá khứ biểu hiện, không quá như vậy phàm nhân, nói không chừng chương thứ thực sự có biện pháp. Nhìn đến chương thứ trên đầu toát ra tới mồ hôi như hạt đậu, Tạ Cao Văn càng thêm khẳng định, cho nên nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh mà khai hắn xe, không có quá yêu nhiều chương thứ. Đương trương thứ đem kêu một cổ dòng khí chính là bước tiến chiếc nhẫn, mới phát giác chiếc nhẫn khí cơ hồ sắp hết sạch, hắn bổ đi vào chỉ có thể làm lục quang duy trì một tầng nhạt nheo còn sáng, so với lúc trước trói mắt vòng sáng, kém thật nhiều. Mặc hủy phát hiện sau càng thêm cùng mánh mà đánh sâu vào vòng sáng, mỗi một lần, quang mang đều so trước một lần càng đạm càng mỏng. Trương thứ chỉ còn lại có đan điền màu xanh lơ khí đoàn, cứ việc được đến không dễ, toàn bộ dựa giết tăng thi mới tích góp lên, nhưng nếu sống đều sống không nổi còn tích cóc tới làm gì. Dùng trong cơ thể còn sót lại bạch khí, thật cẩn thận mà đem thanh khí thác đưa lên, theo cánh tay đưa hướng hai tay vỗ tay nắm trước nhẫn. Lúc này đây, nửa người đều tê mỏi. Đương thanh khí tiến vào trước nhẫn khi, ngoài xe màu xanh lục vòng sáng trợn buộc phát ra lóa mắt phi thường cường quang, lập tức nổ bắn ra ra vô số lục mang, đang muốn lại lần nữa nhào lên tới mây đen đụng vào lục mang thượng. Vốn dĩ lục quang có thể ngăn cách, có thể làm mây đen cảm giác được đau đớn nhưng lúc này đây Này đó Lục Mang thế, nhưng trực tiếp đem tiếp xúc đến mây đen cắn nuốt không còn thấy bóng dáng tam hơi. Mây đen đột nhiên quần quật lui về phía sau, còn là bị Lục Mang ngầm chiếm một bộ phận, vì thế cũng không dám nữa lao thẳng tới đi lên, ở việc dã mặt sau không trùng trợn trái trợn phải mà đi theo, như cũng không tính toán từ bỏ. Trương Thứ một đầu hắn mà mở to mắt, đem tình huống nhìn nhìn. Đã lập tức liền phải hạ cao tốc, còn là không đem thứ này nem rớt, mang về nói hậu quả không dám tưởng tượng, hơn nữa cho dù mặc Hủy sợ hãi loại này Lục Mang, Hắn cũng không có khả năng vô cùng tận mà dùng đến, trên người hắn thanh khí chỉ có hai mươi nói. Nếu lục mang có thể cắn nuốt mây đen, chi bằng thử xem. Trương thứ động nghiệm, lục mang trợt lué lướt qua. Mây đen không hề lúc gần lúc hiện, theo mấy km sau đại hỉ dưới mánh nào hướng Việt dã chính là hiện tại. Lục quang tái hiện. Trong nháy mắt đem mây đen trồng lên bên trong, mây đen kinh hại dưới, dưới dừng lại truy đuổi Việt dã Ở lục quang tả sung hữu đột, tưởng thoát thân mà ra. Chỉ là mặc kệ nó như thế nào nổi điên dạng mà nỗ lực, chỉ cần đụng tới lục mang, màu đen xương khói đã bị cắn nuốt di tẫn. Trương Thư chịu đựng toàn thân không chố không đau suy yếu cảm, mãi cho đến nhìn không thấy mây đen, mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem sở hữu thanh khí đều rót vào chiếc nhẫn, không biết có thể chắn bao lâu, bằng hắn điểm này không thể xem bản lĩnh, có thể ngăn lại đối phương một hồi, chạy ra tới là được, căn bản không có khả năng giải quyết đối phương, điểm này tự mình hiểu lấy, Trương Thư vẫn phải có. bất quá Trong cơ thể khôi phục giống tuyết trạng huống liền Vân Cư bỏ vào đi kia một tiểu đoàn hôi khí cũng không thấy, khả năng ở vừa mới cũng đưa đến trước nhẫn đi. Nếu Vân Cư không ở này giúp hắn, không biết hắn muốn đến hồi hôm nay tổn thất tu vi yêu cầu nhiều ít năm. Hơn nữa Trương Thứ còn có cảm thấy không ổn địa phương, vì cái gì trên người càng ngày càng tê mỏi, liền trong mắt thấy đồ vật cũng càng ngày càng mơ hồ. Lao tạ, tạ cao văn nghiệm, không có tới, không có tới, cái kia đồ vật không đổi tới. Loạn nhẹ trái tim vừa mới rất hồi tại chỗ, Tạ Cao Văn bị phó giá vị trí thượng sáng lên bạch quang hoàng sợ, thiếu chút nữa đụng vào ven đường phòng ở thượng, chờ hắn đánh hồi tay lái dừng lại xe khi, trong xe chỉ còn lại có hắn một người, ngồi ở bên cạnh Trương Thứ giống như trước nay liền không tồn tại quá giống nhau. Tạ Cao Văn sở đến trên chỗ ngồi, rõ ràng còn có Trương Thứ nhiệt độ cơ thể, chính là Trương Thứ người liền như vậy hư không tiêu thất. Trương Thứ ngã trên mặt đất, trên mặt đất có vài đạo ánh sáng, theo hắn chớp vài cái đôi mắt công phu ảm đạm đi xuống. Sau đó một cái bình nhỏ lăn đến trước mặt. Lấy một viên ăn xong đi. Chưa từng nghe qua xa lạ tiếng nói, kẹp chầm thấp giọng múi nói như vậy. Trương thứ trực giác dưới hỏi, Vân Kiu. Vừa mới hắn còn ở xe Việt giã thượng, nhưng hiện tại thủ hạ vớt lại là đá xanh mặt đất, bốn phía trắng xóa, một mảnh mơ hồ. Ngươi có thể không ăn, chờ thân thể tán luận đi. Trương Thư mơ hồ trước mắt, có một cái màu trắng bóng người đi qua. Vân Kiu. Người là Vân Kiu. Bóng người đi không thấy. Trương Thứ sờ sờ lúc trước bình nhỏ vị trí, bắt được trong tay mở ra, đảo ra một cái đồ vật. Hắn đôi mắt càng ngày càng hoa, liên thủ kia viên đồ vật là viên là bẹp đều thấy không rõ. Tê mỏi cảm càng ngày càng cương liệt, phần eo dưới đã hoàn toàn không có một tia cảm giác, hợp với cánh tay cùng cổ cũng bắt đầu cố hết sức. Trương Thứ đành phải nuốt nải viên không rõ vật, suy sụp ngã vào cứng rắn đá xanh trên mặt. Đã lâu sau, đan điền dâng lên một cổ dòng nước gấm, theo đại chu thiên chậm rãi làm Trương Thứ khôi phục toàn thân chi giác. Trương Thứ mở to mắt, dùng mấy cái hô hấp thời gian mới thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh. nên đá xanh mặt, không biết gì đó mà tưởng tóm lại không phải vôi, ven tường có mấy cây hoa diệp hình đèn trụ, phía trên nâng mấy cái tản mát ra bạch quang viên cầu, ánh sáng nu hòa. Trừ cái này ra, Trương Thứ nhìn không tới mặt khác bất cứ thứ gì, hắn vặn mèo cổ, chuyển hướng khác phương hướng, trước nhìn đến một cái màu trắng đai lưng, theo xem qua đi, Trương Thứ sừng sốt. Phân 16 16, chương 16 Liên ở cách hắn vài bước ngoại, khoanh chân ngồi một cái sen vào thanh niên cùng thiếu niên chi ra người, từ đầu đến chân một thân cổ đại người hóa trang, dao lánh nhưng thâm, rộng tay háo khoan sam, búi tóc cao kết, đường một cây đầu gỗ cây trầm, mười ngón nhỏ dài, méo một cái giống như có cái gì ý nghĩa chỉ quyết, môi như hàn lộ, mũi như thanh phong, lông mày và lông mi tựa sương mù mây mù vùng núi, sắc thiện mà thanh, lại ngưng ra không dung người khinh thường lực độ. Một người, thế nhưng có thể lớn lên giống họa. Một người nam nhân Thế nhưng có thể như vậy làm người kinh diễm. Trương Thứ có nhìn đến đôn hoàng bích hỏa thượng phi thiên buông xuống ảo giác. Người này mở ra đôi mắt, cùng Trương Thứ tầm mắt chạm vào nhau, vai đẹp cực kỳ khỏe miệng, phun ra một câu. Xuân như lợn cẩu. Như thế nào hóa toàn thân linh khí cùng người bắt mệnh? Đối phương cho dù nhân ngươi bị thương, không thể lại đến quấy dày, chính ngươi cũng ly chết không xa rồi. Trương Thứ thu hồi lời mở đầu, cá tính qua kém nói, mỹ nhân cũng sẽ mặt mũi hung tận nhìn không được. Vân cứu. Cái kia nói hắn đều mặc hủy. sama như thế nào sẽ nhìn chầm chầm ta không bỏ. Trương Thứ ngồi dậy, treo ở sau lưng ba lô rớt đến trên mặt đất, không kéo chặt khóa kéo, từ bên trong lăn ra một lọ tam đồng tu cục mà lăn đến Vân Cưu bên chân. Vân Cưu nhìn chầm chầm cái kia cái trai bình bình đạm đạm mà nói, này ma chính là ta kẻ thù nuôi dưỡng linh thú, như nó có thể ở ma vực diệt sát ngươi, tương lai ta cùng người đối địch liền ít đi trợ lực, bất quả nếu là biết ngươi chỉ là một giới phàm nhân Đều không phải là có tu vi ma vẩn, nói không chừng đối phương căn bản sẽ không làm điều thừa. Trương thứ có điểm sinh khí, tìm được đường sống trong chỗ chết, nguyên nhân gây ra liền bởi vì cái này Vân Cưu, còn không có cái gì lời hay. Đây là nào? Vân Cưu nhặt lên tăm đông chai nhựa, sáng ngời đôi mắt lộ ra mới lạ thần sắc. Ta động phủ, vì cứu ngươi một mạng, phế đi ta ba viên linh thạch. Hào hào, Vân Cưu đem tăm đông cái chai lắc lắc, tiến đến trước mắt xem bên trong tăm đông, đây là vẩn gì? Vì sao ngươi khôn túi sẽ rất ra vật ấy tới? Khôn túi? Cái gì ngoạn ý? Cái này có thật tốt ngoại hình, lại làm thực ngốc niết sự tình đại tiên làm trương thứ thập phần vô ngữ. Ta không phải tiên, ta chỉ là người tu tiên. Đạo trưởng, Vân Cưu còn ở riêu tăm đông cái chai. Cũng có thể như vậy kêu ta, bất quá ngươi tốt nhất kêu ta chủ nhân, mặc kệ ngươi là Phàm nhân vẫn là ma vật, trên người của ngươi đã có ta phong ấn, người đó là ta linh thú, đúng rồi, ngươi lớn lên cũng không xấu. Ta liền biết ta lựa chọn không phải là không để vào mắt chi vật. Trương Thứ có điểm. Nổi giận. Trong lòng tưởng cái gì đối phương đều biết không nói, hắn lại không biết vân cư suy nghĩ cái gì. Trương Thứ bản nhân đương nhiên không xấu, chính hắn cho rằng còn có thể nhìn xem, nhưng ở người khác trong mắt, hắn đương minh tinh đều cũng đủ. Từ ở các loại tình cấp, quốc gia cấp võ thuật thi đấu thượng bộc lộ tài năng sau, tìm được Trương Thứ sư phụ tưởng thêm Trương Thứ làm diễn nghệ sự nghiệp công ty, kinh tế chờ nhiều đến không suệ vốn dĩ học võ người liền không nhiều lắm đừng ra, trường khái xâm điểm, chỉ có thể làm làm huấn luyện viên, bảo an, lớn lên có thể xem, không ít đều tưởng hướng giới nghệ sĩ phát triển, cho dù không lo diễn viên, làm kỹ năng đặc biệt diễn viên hoặc là có tư cách làm võ thuật chỉ đạo, liền tính thực Không tồi. Ngay cả trương thứ đại sư Huynh cũng từng từ Hong Kông đánh quá điện thoại tới, như thế nào nói, sư phụ không nói cho trương thứ, dù sao sư phụ muốn trương thứ truyền thừa hắn y ghê bác, Tuyệt đối sẽ không tha Trương Thứ đi ra ngoài loạn tinh thần, hoang phế thời gian. Cho nên mặc kệ nhân ra lấy ra cái dạng gì hậu đãi điều kiện, làm hắn diễn viên chính, thủ lao đóng phim thêm nhiều ít nhiều ít linh tinh. Tất cả đều đả động không được Trương Thứ sư phụ, Trương Thứ trừ bỏ ở võ thuật thi đấu phát sóng trực tiếp khi từng lên tivi mà khác, một mực không tham gia quá. Hắn trên cầm một đoàn thịt, từ nhỏ trường đến đại này đoàn thịt chính là trường không khai, rõ ràng không phải hoa hoa mặt, có này đoàn thịt, thấy thế nào như thế nào tính trẻ con Nếu không tập võ, loại này diện mạo khả năng liền có điểm lương, nhưng là có từ nhỏ tập võ này một tầng, tinh khí thần đại không giống nhau, ngày hàn cắt xoái ca cùng hắn so liền thứ thượng như vậy điểm, thiếu chương thứ có dương cương cùng mạnh mẽ. Vân Cư liền ở trước mặt, chương thứ tự nhiên không dám nhiều hồi ức, tùy tiện nghĩ nghĩ, còn sợ Vân Cư lại biết, kết quả vừa thấy, lại sửng sốt. Vân Cư sờ đến cơ quan, mở ra tăm bông cái chai, tam bông rất đầy đất, hắn dùng thập phần đẹp ngón tay cầm khởi một cây tam bông. Đưa lên cái mùi phía dưới, vẻ mặt nghiêm túc mà ngửi ngửi. Trương Thứ mặt vô biểu tình mà giải thích, cái này kêu tam đồng, đào lô hai dùng, không phải thọc lô mũi. Vân Cưu vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, kéo kéo hai đầu đông về sau đánh mất hứng thú, đứng lên đi đến Trương Thứ bên cạnh, một phen, không, co kéo Trương Thứ, hắn nhặt lên Trương Thứ ba lô, nhìn đến khóa kéo khẩu sau, đem ba lô đảo lại run. Run lên, nhị run, tam run. Trương Thứ nhặt đồ vật rối tinh rối mù rất ra tới, rất đầy đật. Vân Cưu hai mắt lấp lánh sáng lên địa bàn đầu gối ngồi xuống, dựa gần chương Thứ bắt đầu giống nhau giống nhau mà tìm kiếm này đó hắn chưa thấy qua mới lạ ngọn ý. Trương Thứ nhớ rõ xem qua một cái tiết mục, tiết mục thượng có người cho làm thí nghiệm một con khỉ một cái dương, con khỉ thực hưng phấn mà từ trong dương tìm ra hình ông hình tâm giác, hình tròn Hắn thật đúng là không cảm thấy Vân Cưu cùng kia con khỉ biểu tình có cái gì không giống nhau, muốn nói có chỗ nào bất đồng, đó chính là Vân Cưu ăn mặc quần áo, cử chỉ còn thập phần cổ điển nhất cử nhất cử động quy tay áo, sườn cổ, một cổ tử tiên phong đạo cốt hương vị ập vào trước mặt. Đây là một con cổ điển con khỉ. Ai? Vân Cừ bắn hạ đầu ngón tay, căn bản không đụng tới chương thứ đầu, nhưng chương thứ đau đến tựa như bị cục đá đánh trúng giống nhau. Quân tử động khẩu bất động thủ. Vân Cừ bĩu môi, đem trong suốt keo niết bẹp, lại phong cái mũi phía dưới nghe. Phê bình chủ nhân, tự nhiên bị phạt. Lạn tinh tình sản phẩm trong nước nở tở gở. Ai? Lại bị Vân Cừ đạn chỉ thần công tiếp đón một chút. Trương thứ bi kịch phát hiện, tái sinh khí, đối với như vậy một cái ra hỏa, hắn cư nhiên đều không có muốn động thủ ý niệm, mà đối phương rõ ràng so với hắn cao, nếu cẩn thận đo đạc, vai còn so với hắn khoan, chính là thật sự bị đánh, cũng tuyệt đối thực khiến tấu, bi kịch liền ở hắn căn bản sinh không ra tưởng tấu vân cưu ý niệm. Đây là trong suốt keo, bởi vì trong suốt, có keo có thể dính đồ vật, cho nên keo trong suốt keo. Trương thứ tức giận mà nói xong, kéo ra một đoạn trong suốt keo, dán đến vân cưu mu bàn tay thượng. Vân Cưu nâng lên tay, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn treo ném trong suốt quần phim. Chính một mảnh ngốc đến chết người bầu không khí, bên ngoài hồng quang trật lõe, phi tiến vào một đoàn quang. Vân Cưu dùng mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng một tiếp, hồng quang không thấy, mặc danh vang lên một người nam nhân hồn hậu tiếng nói, Vân Cưu, ra tới vừa thấy. Vân Cưu lông mày một đảo, đầy mặt không kiên nhẫn mà đứng lên, bắt lấy kia đống trong suốt keo hướng ra ngoài đi, ném xuống một câu, nốc này đừng đi ra ngoài, và áo phiêu phiêu. Dường như mang theo mây mù giống nhau đi ra ngoài. Trương Thứ vừa định đem bị ném đầy đất đồ vật nhặt về trong bao, không dự đoán được Vân Cưu đảo trở về, ngươi trong bao đồ vật, tàm ớn. Ui! Vân Cưu đi không có, Trương Thứ đổi tới phòng cửa, rôi đầu vừa thấy, hoà. Và... Vân Cưu nghèo đến cái gì đều không có à. Chứ bỏ chiếu sáng dùng những cái đó đèn trụ cùng sáng lên hạt trâu, bốn vách tường trống trơn. Trương Thứ gặp qua nghèo đến chỉ có phá ghế lạn bàn nông ra cũng chưa gặp qua loại này, nghèo đến liền giấy bản cũng chưa một chương. Khó trách muốn cướp độ vật của hắn. Thương quân thượng nhân tới, sư phụ chiêu ta chờ đệ tử đến linh hư điện. Đã biết. Vân Cừ. Chuyện gì? Vân Cừ đối diện không trùng, một cái bộ mặt ôn hòa, dáng người anh đĩnh, niên cấp so Vân Cừ hơi trưởng chút thanh niên đứng ở một thanh phi kiếm thượng, mắt mang hoài nghi mà đem Vân Cừ trên giới đảo qua, ngay sau đó nhìn về phía Vân Cừ phía sau độc phủ. Đại sư huynh. Sự tình lần trước Chúng sư thúc cùng sư huynh đệ đồng loạt hướng sư phụ cầu tình, sư phụ mới tha ngươi, ngươi cần nhớ kỹ, chỉ này một lần, không có lần sau, giả như lại đi sai bước nhầm, ta thân là đại sư huynh, không thể không đại sư phụ quản thúc ngươi một, nhị. Vân kêu túi đầu, đã biết, đại sư huynh chớ yêu. Vân kêu đại sư huynh quý ly lại hướng động phủ vọng, giống như đang tìm kiếm cái gì, mấy tức lúc sau nói, đi thôi. Cùng ta cùng đi linh hư điện. Vân kêu vẫn luôn phụ một bàn tay, mặt hiện trần trở. Quý Ly hơi hiếp mắt, ôn nhuận mặt mày trong lúc nhất thời bỗng nhiên có hiểm ác cảm giác, bất quá một cái chớp mắt lướt qua, mỉm cười ngự kiếm tới gần Vân Kiêu, sư phụ còn chưa cởi bỏ trên người của người cầm chế, ta mang người đi. Đem Vân Kiêu tay lôi kéo, hai người hóa thành một đạo bạch quang hướng nơi xa ngọn núi bay đi. Ở Quý Ly nhìn không tới góc độ, Vân Kiêu run run tay áo đem bị trong suốt keo bọc lên ngón tay che lại, trời biết thứ này như thế nào càng xả càng dài, càng xả càng dính đến hang say. Trương Thứ còn không biết Vân Cưu bị trong suốt keo hố, ở Vân Cưu động phủ đi lang thang. Vừa nói động phủ, cảm giác chính là đảo cái có thể ngồi vào đi động, sau đó ngồi bên trong đà tọa, không nghĩ tới lớn như vậy. Không chỉ có phân tính thất, mỗi một gian đều có mấy chục mét vuông trở lên, mỗi một gian đều giống tuyết. Trương Thứ khó khăn tìm được đại sảnh, nhìn đến đại môn, đi qua đi vừa thấy, lại lăng. Vài bước thềm đá dưới, có một cái loại rất nhiều hoa cỏ ngôi cao, ngôi cao ở ngoài, mây trôi mờ mịt núi xa ở biển mây phía trên hiện ra núi non. Này đó cũng không kỳ quái, nhiều đến là danh sơn đại xuyên thấy được đến biển mây, nhưng kêu chương thứ giật mình chính là gần nhất hai tòa ngọn núi chi gian cư nhiên có nhân công mắc hành làng tiểu, trên cầu mái con đấu củng, có không dưới mấy chục trẳng cổ đại đình đài lầu các, còn có sen kẻ ở giữa rơi vào biển mây thác nước cùng từng bầy thản nhiên bay lượn tiên hạc. Chương thứ ôm chặt đầu, hắn xuyên qua sao? Này, này, này không phải thuộc sơn thế giới sao? Đang ở kinh ngạc Một đạo bạch quang từ những cái đó đỉnh đài lầu các gian bay ra, thẳng đến nơi này tới, Trương thứ vội tảng đến bên trong đi, lén lút lộ con mắt nhìn bên ngoài. Bạch quang biến thành một cái trang điểm cùng vân kiêu giống nhau như lúc người, rơi xuống ngôi cao thượng sau liền hướng động phủ đi, đi tới cửa, đống nhiên dưới chân quang mang chật lué, người này dừng bước, sụp mui nhíu nhíu, nói thầm, còn có cấm chế. Không biết là quá không tới vẫn là có mặt khác băn khoăn, người này ở cửa xoay chuyển, cũng không có phát hiện chương thứ ngay sau đó lại hóa thành một đạo bạch quang bay đi. Phân 17 17, chương 17 Chương thứ lợi sẽ, bên ngoài không có gì người, mới thật cẩn thận mà đi ra ngoài. Ngoài cửa loại hoa cỏ không có giống nhau là chương thứ nhận thức, tản ra không biết nên hình dung như thế nào nhàn nhạt mùi hương, nghe thực thoải mái. Thạch đài không có lan can, chương thứ đến bên cạnh vừa thấy, vạn trượng vực sâu A. Mọi nơi cũng không có thang lầu thông hướng nơi khác. Chính là làm hắn nơi nơi chạy, hắn cũng đi không được A. Còn cô ý nói cái gì đừng đi ra ngoài Cho rằng hắn cũng cùng tiên nhi giống nhau Một phi liền đi rồi Trương Thứ tức giận mà trở lại cửa cầu thang ngồi hạ Chán đến chết mà thử đà toạn Khí hải nội trống giống Căn bản không có dòng khí tồn tại Đẩy cái gì Không có khí hải lưu động Bên ngoài khí càng là một tia cũng hút không đến trong cơ thể Không một lát Trương Thứ liền từ bỏ Bị ma vật tìm tới môn Một lần mà thôi Hắn liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ Thật đúng là gọi người về bài Không nhiều lắm sẽ, Vân Cư đã trở lại, sử dụng phương tiện giao thông là một con hình thể cực đại tiên hạc, không chờ Trương Thứ đôi mắt chừng xong, Vân Cư ngăn tay háo, tiên hạc không thấy. Ngươi cho nó ăn cái gì lớn lên sao đại? theo thức ăn chăn nuôi sao? Vân Cư thần sắc bất thiện phụ một tay, một tay kêu đem Trương Thứ kéo hồi đọc phủ Thứ này, ngươi còn có bao nhiêu? Trương Thứ túi đầu, nhìn đến Vân Cư vươn tới trên tay, một chỉnh cuốn trong suốt keo có nửa cuốn bị Vân Cư bọc tới rồi móng đốt thượng. này Bị đánh đến trên đầu nổi lên hai cái nổi một chương thứ khó được ăn nói khép nép một phèn, chủ động thế Vân Kiêu lôi kéo móng bước thượng phiền thoái, nói, không biết có thể tìm được nhiều ít, ở địa cầu rất thường thấy. Người kia thôn kêu địa cầu. Người hỏi có bao nhiêu, chẳng lẽ ngươi còn muốn? Khó khăn, chương thứ đem trong suốt keo toàn bộ lộng xuống dưới, Vân Kiêu trên tay bị lặc đến một đạo một đạo vết đỏ, trời biết hắn đứng ở tu tiên đệ tử chung khi tay háo phía dưới như thế nào lan lộn. Vân Kiêu đống nhiên nghe răng cười. Trương Thứ thiếu chút nữa bị hắn răng cửa thượng loang loáng hoảng mắt mù. Người sau khi trở về, nhiều tìm chút vợ ấy, ta dùng hạt giống cùng người đổi. Ai? 10 cái tăng thi một cái hạt giống một quyển trong suốt keo. Đây là cái gì đẳng thức? Người muốn đổi mặt khác cũng đúng, hoặc là... Tương tự chi vật. Kéo nước nếu không. Băng keo hai mặt nếu không. Ai nói cho Trương Thứ, vì cái gì Vân Cưu sẽ thích trong suốt keo. Vân Cưu này sẽ có muốn đổ vật, thái độ cư nhiên hảo không ít. Sợ Trương Thứ này chỉ linh thú lý giải không được hắn ý đồ, tiến thêm một bước giải thích nói, có thể làm cho người mới lạ, không tha dừng tay, chơi chi hứa sẽ mang đến phiền não chi vật đều có thể. Trương Thứ minh bạch, tiểu tử này ít thấy việc lạ, tưởng chỉnh người đâu. Vân cứu cái tuy cao, xem bộ dạng thoát không ra 16, 7 tuổi, đúng là cả nhân sinh chung nhất bị ghét thời điểm. Về sau ta sẽ lưu ý, người còn đưa ta trở về đi. Địa cầu có tăng thi, nhưng địa cầu có ăn, Trương Thứ nhớ nhà. Vân Cừ gật đầu, ngươi hiện giờ chỉ có thể tại đây dừng lại một canh giờ, ngươi sau khi trở về quên rồi nhớ ta dặn dò việc, mặc khác, ngươi tu luyện hóa linh, ta sẽ lại trợ ngươi một lần, mặc hủy nếu đã tìm được ngươi, mà ngươi lại ném linh quang giới, thượng cần pháp khí phòng thân, ta nơi này đã không có ngươi nhưng sử dụng pháp khí, ta sẽ đưa ngươi đến ma vực còn có pháp khí địa phương, có thể hay không bắt được, liền xem ngươi mệnh số. Chương thứ 1 đống vấn đề muốn hỏi, Vân tính tình lại tối nữa, đem thứ kéo vào lúc trước kia gian động thạch. Bắt đầu luyện khí. Vẫn là một tiểu đoàn sám trăng khí rót vào trương thứ trong cơ thể. Không biết có phải hay không bởi vì hai người có trực tiếp tiếp xúc. Vẫn là trương thứ biết làm sao bây giờ duyên cớ. Cũng có thể bởi vì nơi này khí không giống nhau. Chu Thiên vận chuyển 10 lần. Trừ bỏ hạ đan điền không có thanh khí. Khí hải đã khôi phục đến trương thứ phía trước trình độ. Vân cứu dùng thời gian còn lại bày một cái trận. Cũng không gặp hắn có bao. Không biết từ nơi nào lấy ra tới một đống tiểu lá cờ cùng một cái mâm tròn. Một phen hoa Làm Trương Thứ chạm tiến trong vòng Trương Thứ cầm lấy không ba lô Ngoài ý muốn phát hiện bên trong còn có một quyển lọt lưới trong suốt eo Lập tức hiến vật quý giống nhau lấy ra tới Ta muốn đổi đổ vật Vân Cưu hai mắt lấp lánh nhìn trong suốt eo Đổi cái gì Trương Thứ chỉ vào ven tường sớm đã tâm động sáng lên viên cầu hỏi Yêu cầu chú khi mới có thể lượng Vân Cưu nói Không cần Đây là Minh Quang Châu Cũng không là linh vật Trương Thứ lại hỏi Có thể lượng bao lâu Đừng hắn một lấy về đi liền không hết Vân Cưu lắc đầu, ngắn ngủn mấy chục tái. Trương Thứ cao hứng hỏng rồi, ta đổi một cái Minh Quang Châu. Không cần điện bóng đèn. Vân Cưu mặt mày hớn hở, dơ tay, một viên hoạch đảo Đại Minh Quang Châu phi tiến chương Thứ ba lô, không chờ Trương Thứ đệ, trong suốt keo đã bay đến Vân Cưu trong tay, sau đó hắn cũng không thèm nhìn tới Trương Thứ, vung tay áo Trương Thứ xuyên qua đi trở về. Trước mắt công phu, Trương Thứ tới rồi một cái đen nhánh địa phương. Không có di động, không có không chung, căn bản không biết vài giờ. Trong không khí một cổ nồng đầm vụn than vị. Trương Thứ vạn phần may mắn nhiều ra một quyển trong suốt keo, đổi cái kia Minh Quang Châu qua sáng suốt. Từ trong bao lấy ra Minh Quang Châu, Trương Thứ mọi nơi vừa thấy, thiếu chút nữa hôn mê. Vân Cưu chỉ có pháp khí địa phương, cư nhiên là hầm. Trương Thứ đứng ở một cái thang máy, nhìn đến sở hữu địa phương đều che kín hát hát than đá. Thang máy cũng có rỗi câu đối hai bên cánh cửa sau vách tưởng không ra nửa thước. Đối diện có một phen thiết cây thang, trên dưới đoan vói vào không đáy trong bóng tối Minh Quang Châu chiếu sáng phạm vi hữu hạn, nhìn không ra có bao nhiêu trượng. Trương Thứ cầm Minh Quang Châu tiến đến cạnh cửa xem, thang máy tạp ở nửa đường, có một nửa bên ngoài là than quặng vách tường, tiếp theo nửa mới có không gian. Chính theo một cách một cách thiết điều đánh giá bên ngoài mặt đất có bao nhiêu cao, bỗng nhiên một chương hư thối một nửa, lộ ra nửa bên hàm răng mặt xuất hiện ở trương thứ trước mắt. Chẳng sợ không phải lần đầu tiên nhìn thấy cùng loại mặt, nhưng trương thứ vẫn là bị dọa nhảy dựng, ngay sau đó phát hiện không đúng. Đây là hầm. Như thế nào sẽ có nữ người? Nó mang một bộ tế khung mắt kính, từ mặt đến cổ sẽ rách một tảng lớn thịt treo ở trước ngực, tuy rằng như thế, vẫn là có thể nhìn ra nó ăn mặc một cái xa chất váy liền áo. Cái này tăng thi rất kỳ quái, chương thứ nhìn nhiều nó một hồi, nó hai tay trộp vào thang máy thiết điều thượng, nôn nóng mà không ngừng đem phát hoàng, hoa mắt ủ thai đôi mắt tiến đến một cách một cách lỗ thủng, hé miệng, đầu lưỡi lạn đến mỡ nát, đã sẽ không động, trong cổ họng khản khản thanh em bạn một cổ mùi hôi lao ra khoang miệng Trương Thứ không có vũ khí nơi tay, nghĩ nghĩ, đem mình quang Châu tạp ở ba lô khóa thắt lưng, lại đem ba lô bối đến trước người phản đến thiết thăng thượng, hướng lên trên mặt bò. Hắn cũng không biết vân kêu nói pháp khí trông như thế nào, tìm được hay không có rất lớn vận khí ở bên trong, việc cấp bách là trước tìm được hầm nhập khẩu, bảo đảm đường lui. Trương Thứ bò không lâu, tây thang liền đến đầu, cái này hố động kia đầu có hơi hơi ánh sáng, như là ánh nắng, cũng có khả năng là không tắt ánh đèn, tóm lại hắn cần thiết qua đi chính mắt chứng thực Nhưng đường hầm du đang 4 cái tăng thi, có hai cái ly giếng vách tường gần, đã thấy được trường thứ. Trường thứ không do dự, bắt lấy cắp điện nhảy vào đường hầm, rơi xuống đất chính là một lăn, đứng lên thời điểm sau một phen sẻng, đối với nên diện đánh tới tăng thi chính là một thiêu. Nước xương thanh theo sát nhào hướng mặt sau 2 m chỗ một cái khác, tăng thi thân thể đều có hoặc nhiều hoặc ít trình độ nhất định hư thối, xương cốt không tồn tại khi ngạnh, trường thứ sức lực cũng ở gần nhất một đoạn thời gian được đến rèn luyện, này một thiêu hành thiết qua đi Một chút chém tiến Tăng Thi sọ náo nửa thanh, chương thứ rút hai lần mới rút ra. Ly đến xa hơn một chút điểm hai cái Tăng Thi nghe được thanh âm, lúc này mới phát hiện hắn, dít gào hướng hắn chạy chậm lại đây. Đối hiện tại chương thứ mà nói, cứ việc tâm lý thượng còn không có thói quen, động thủ hoàn toàn không có chướng ngại, chỉ có hai cái, căn bản không phải vấn đề. Nhưng là ở đánh chết cái thứ hai lúc ấy thiếu chút nữa ra ngoài y muốn cái này Tăng Thi cánh tay đột nhiên bạo dài quá mười mấy cm, kém một đinh điểm chảo phá Trương thứ tay. Trương Thứ cơ hồ có thể cảm giác được kia đen nhánh móng tay sắp bén. Đường hầm hướng nghiêng phía trên kéo dài hơn 10 mét liền đến đầu, có một đạo hàn đến siêu siêu vẹo vẹo môn đắp ở hầm khẩu, nghiêng lệnh địa phương vừa lúc có thể Trương Thứ chui qua đi. Ngoài cửa ánh mặt trời sáng lạ, tức khắc làm Trương Thứ ấm lại không ít, hắn hướng dừng lại xe máy phòng ở hạ đi đến, trên mặt đất một khối thi thể ở hắn đi qua khi rất chấm rất chậm di chuyển lên. Chỉ có một chân, hơn nữa xem nó bộ dáng đã bỏ sát một đoạn không ngắn lỗ. Lưu lại mấy chục mét màu đỏ đen vết bẩn, liền mỹ mắt đều mài đi, bị phơi đến. Nếu Tăng Thi có thể dùng hơi thở thoi thóp hình dung nói, này chỉ Tăng Thi chính là dáng vẻ này. Trương Thứ tâm tình phức tạp mà nhìn nó vài giây, tay nâng tiêu lạc, kết quả nó. Nhìn dáng vẻ có một đám người trốn đến hầm, chính là ở lần thứ hai dịch triệu bùng nổ khi, chỗ tránh nạn cũng biến thành cùng bên ngoài giống nhau nhân gian địa ngục. Trương Thứ ở phòng ở trên vách tường nhìn đến bọn họ lưu lại nói, Phía trước 50m giếng mỏ có 317 danh người sống sót. Nay đó tự dùng hồng sơn viết, thập phần bắt mắt, không biết viết thời điểm, bọn họ có hay không nghĩ đến từ mau, bọn họ vận mệnh liền cùng này, đó tự giống nhau máu chảy đầm đìa xong việc. Mỗi một chiếc xe máy bình xăng đều là mãn, nhưng Trương Thứ đem phòng ở tìm tòi một lần, không tìm được chìa khóa. Nay đó xe máy nhất định là đã từng trong động mọi người tìm kiếm đồ ăn công cụ, cho nên mới đều chứa đầy ru, Xe ghế sau trang thượng lưới sắt đâu. Chìa khóa ở trong động. Trương Thứ chưa từ bỏ ý định mà đem địa phương này thăm dò một lần, ở ly hầm mấy trăm mệ quốc lộ biên, hắn tìm được rồi chạm xe bít bài, có chút chạm danh chương Thứ không biết, nhưng có hai cái chạm dành Trương Thứ nhận thức, hơn nữa hắn còn đi qua. Đây là ca ngoại ô thành phố khu một cái KFI địa phương, ly hắt chấn không gần, nếu tưởng trở về, dựa chân không thể được. Xem ra cần thiết trở lại hầm đem xe máy chìa khóa tìm ra, tốt nhất còn muốn tìm được Vân Cưu nói phát khí, như vậy cho dù cái kia xà ma mạc hủy lại tìm được hắn cũng có một bác chi lực. Trương Thứ không có trực tiếp trở về, thừa ba ngày, hắn trước làm chuẩn bị. Tìm được một phen thiết hạu, thay một cây răng chắc điểm gậy gỗ sung làm vũ khí, còn có một cái hỏng rồi mũ giáp, vừa lúc có thể đem minh quang châu bỏ vào đầu đèn khế lõm, dùng phá mảnh vải trên dưới chói chặt mũ giáp, liền đem hạt châu gắt gao tạm ở bên trong. Mặt khác, Trương Thứ còn tìm đến một khối sắc bén rắn thiến, hắn đem một đoạn gậy gỗ dùng thiết phiến phá vỡ, gấp thô độn một mặt ở bên trong, dùng mảnh vải chói chặt gậy gỗ. Làm một phen thực sơn trại trủy thủ đừng Ở lương quần thượng dự phòng Thủy cung đồ ăn một chút cũng chưa tìm được Chỉ có đói bụng đi vào Cũng may hắn tìm được một trường tàn phá bản đồ Đem toàn bộ giếng mỏ đại khái lộ tuyến nhớ xuống dưới Không đến mức ở bên trong mê đầu loạn toản Giếng mỏ không lớn Chỉ có 4 điều hầm Nhưng là có 300 nhiều tang thi ở bên trong Trường thứ thật sâu hít vào một hơi dứt khoát đi vào quần mỏ phần 18 18, chương 18 Tầng thứ nhất bốn cái tang thi đã giải quyết Nếu là ngoài cửa cái tiếc không tính tại đây 317 bên trong, đó chính là phía dưới còn có 313 cái. Trương Thứ mỗi sát một cái, liền nhớ kỹ, tại đây loại hát cám hẹp hỏi quận mỏ, không cẩn thận để xót một cái liền sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Tầng thứ hai đường hầm có 200 nhiều mệ trưởng Trương Thứ giết đến mỏi tay mới đi đến cuối, chưa thấy được cái gì pháp khí bóng dáng. Nếu là cũng giống linh quang rơi giống nhau, chỉ có chiếc nhẫn như vậy lại Nhận mệnh Trương Thứ xé một đoạn tay háo mông ở miệng nguôi thượng, bắt đầu phiên nhặt thi thể. Chẳng sợ hắn chỉ nhìn chằm chằm tang thi trên người quần áo túi tìm, vẫn là không cẩn thận nhìn đến lỏa lộ bên ngoài cơ thể sương sườn, thối giữa nội tạng, chạy thủy trong mắt. Làm cho dạ dày vẫn luôn quần cuộn không ngừng. Thực vất vả công tác, nhưng cũng có nhất định hồi báo. Trương Thứ tìm được mấy cái bật lửa cùng một cái tiền kẹp, tiền kẹp có một phen chìa khóa, còn có một cái vừa vặn có thể bị này đem chìa khóa mở ra tiểu tủ sát. Trương Thứ nhớ rõ cái này tang thi, nó cũng giống mặt khác tang thi giống nhau nhìn đến thứ liền hưng phấn lên Nhưng nó vẫn luôn không bỏ được rời đi tủ sắt chung quanh, đây là còn sót lại ý thức tắc quái. Gặp qua tham tiền người, chưa thấy qua tham tài tăng thi, chương thứ cũng coi như mở rộng tầm mắt. Tủ sắt một đống lớn kim vòng cổ, nhẫn vàng, nếu là giấy sao, đã vô dụng, nhưng vàng có lẽ tương lai hữu dụng, rốt cuộc nó ở nhân loại trong lịch sử trước nay không rất quá giá trị con người, chương thứ không khách khí mà toàn bộ thu vào trong bao. Nay một tầng, hắn dết 67 cái tăng thi, còn có 246 cái chờ hắn. Trương Thứ chịu đựng môi khô nứt cảm giác, nghỉ ngơi một hồi hướng phía dưới một tầng đi. Đệ tam, tầng thứ tư hầm phân hai đầu, thang máy ở vào quảng đạo trung đoạn, Trương Thứ đi xuống bỏ mấy mét, liền về tới gần nhất thời điểm đến cái kia thang máy, sẽ rách ra mặt, mang theo mắt kính tang thi như cũ bái ở thang máy ngoài cửa, trừ bỏ nó, lại tới nữa hai cái, sáu con mắt tử ô vông nhìn Trương Thứ. Trương Thứ xem chuẩn chúng nó một động tác mới vừa xong, tiếp theo cái động tác còn không có bắt đầu một, hai giây khe hở Từng cái một Hạo Đình đi ra ngoài, từ hốc mắt thẳng thấu cái gáy, đem chúng nó giải quyết. Trên cửa xích sắt không có khóa, có một vòng khuyên sắt buông ra đáp, từ ô rung vân tay, Trương Thứ thực nhẹ nhàng liền mở ra thang máy môn, không người nhảy đến tầng thứ 3 hố động. Tả hữu đường hầm từng người kéo dài hướng hắc ám hầm, Trương Thứ phóng nhẹ bước chân, trước đem hai bên dựa đến gần nhất tăng thi giải quyết, bên trái đường hầm có biến chuyển, nếu hướng bên phải đi, đừng quá lớn tiếng nói, bên trái tang thi hẳn là sẽ không đuổi tới bên phải tới đem Trương Thứ bao sủi cáo. Trương Thư chết thân hướng hữu đi. Chưa từng có gặp qua nhiều như vậy Tăng Thi. Chúng nó ăn mặc câu phục, giáo phục từ tử sinh thời phỏng trường người nào đều có. Từ Bạch Linh đến học sinh, có một cái ăn mặc sung phong y đi còn có một cái ba lô leo núi. Nhìn này đó không ngừng xuất hiện ở trước mắt, sau đó ở hắn thủ hạ hoàn toàn chết đi thi thể. Trương Thư giống như có thể nhìn đến tận thế buông xuống khi bọn họ vội vàng trốn tiến quạng mỏ cảnh tượng. Đại bộ phận Tăng Thi đều đem sinh thời vật phẩm bối ở trên người, 300 nhiều người. Trên chúc ở như vậy một cái tiểu giếng mỏ, liền tính không có tang thi chỉ sợ cũng quá đến nơm nớp lo sợ, e sợ cho có người cướp đi còn sót lại đồ vật. Vì thế dẫn tới này, đó tang thi tuy rằng không có dưới ánh mặt trời như vậy chậm chạm, nhưng bởi vì đại bộ phận đều có bao lớn bao nhỏ đồ vật, hành động khó khăn, hơn nữa bởi vì quặng mỏ hẹp hòi, một cái đổ một cái, cũng không có bởi vì số lượng cấp trương thứ tạo thành nguy hiểm. Chương thứ lần này, liền cánh tay đều chết lặng, đến cuối cùng mấy cái khi, không thể không trước đá đảo tang thi lại lạc hạo đinh xuyên chúng nó đầu. Còn có bên trái đường hầm. Trương Thứ chuyến đến liền chính mình đều cảm thấy đinh thai nhức óc, đói bụng, thể lực tiêu hao đến quá nhanh. Vạn hạnh ở một phen siêu tầm lúc sau, hắn tìm được không ít bánh nén khô, sô cô la, nước khoáng, cơ hồ chứa đầy ba lô. Trương Thứ đành phải chịu đựng ghê tẩm đem ba lô khách tang thi ba lô từ nó trên người lộng xuống, dưới, thu hoạch không tồi. Người này tồn tại thời điểm thực hiểu cầu sinh chi đạo, ba lô có một fanc so trương thứ trong tay tiểu Nhưng là càng thêm sắc bén y nột thiết hạo, chỉ có một thức không đến, thực thừa tay, còn có cô lò, gấp thùng nước, bên ngoài dùng chuyên nghiệp dây thừng, đơn người lều trại, nhiệt độ thấp túi ngủ, kính viên vọng đầu đèn, một kiện tốc làm áo sơ mi, chỉ bác châm cùng một cái túi cấp cứu, để cho chương thứ kinh hỉ chính là hắn cư nhiên từ ba lô sần túi tìm ra một phen thủy sĩ quân đao. Bất quá vân cứu nói pháp khí, vẫn là không thu hoạch được gì. Tổng cộng giết 203 cái tăng thi. Tầng thứ ba bên trái đường hầm cùng tầng thứ tư còn có 114 cái, này còn phải là bọn họ viết xuống tự sau không có lại tiếp nhận người sống sót tình huống. Không hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chương thứ không có khả năng lại tiếp tục, đành phải trở lại giếng mỏ miệng giếng. Hắn ở dưới thời điểm, bên ngoài trời đã tối rồi. Chương thứ không dám đi ra ngoài, đem nghiêng lệnh cửa sắt đẩy đến phong bế lên, trên cửa có mấy cái khe hở, có thể cho gió đêm thổi vào tới, nếu không giếng mỏ thi xú vị là có thể hơn người chết. Ăn hai bao bánh nén khô Trương Thứ mới cảm thấy no, đem túi ngủ khóa kéo kéo ra, khóa lại trên người, Trương Thứ như vậy chắc vá đã ngủ. Không phải hắn không nghĩ luyện khí, mà là quá mệt mỏi, đừng nói yêu cầu đã tọa tập trung lực chú ý nội coi, chính là bảo trì dáng ngồi đều khó, lệnh qua giếng trên vách, Trương Thứ đang khẩn Trương chìm vào giấc ngủ. Vân Cư liên tiếp khởi linh thức khi hướng Trương Thứ khí Hải Nội vừa thấy, hoảng sợ. Thật nhiều nói thanh khí tự do ở Trương Thứ khí Hải Nội, có một ít bị dòng khí mang theo vận chuyển Nhưng bởi vì không có dẫn đường, hạ đan điền ngược lại không. Đem Trương Thứ thân thể thượng trạng hướng đại thể kiểm tra rồi một chút, Vân Cừ đem một đoàn nhỏ nhỏ tản mát ra màu xanh nhạt quang mang khí hoàn rất vào Trương Thứ trong cơ thể, thẳng đưa đến hạ đan điền, sau đó thế Trương Thứ vận chuyển khí hải. Vân Cừ trộm giải khai trên người bộ phận cấm chế, tuy rằng không dám hoàn toàn cởi bỏ đưa tới lớn hơn nữa trừng phạt, nhưng lén lút xuống núi, diệt sát một cái yêu vật với hắn mà nói rất đơn giản, lấy được yêu đan, ở trong cơ thể luyện hóa dung hợp sau, Lại cấp chương thứ. Đỡ phải người khác linh thú tùy tiện một trộm, liền đem chương thứ cấp trộm đến thiếu chút nữa bỏ mạng. Loại này phong ấn linh thú, ở đắc đạo phi thăng phía trước, mỗi người chỉ có thể chịu một lần. Tuy rằng vân cưu chính mình cũng lộng không rõ chỉ có thể đối ma vật, yêu vật dùng pháp trận như thế nào sẽ đem chương thứ như vậy phàm nhân biến thành hắn linh thú. Nhưng chương thứ nếu đã chết, vân cưu không còn có đệ nhị đầu linh thú. Chương thứ không nền tảng, tu vi thảm đạm đến không được, nhưng khó được chính là chương thứ có linh can. Tu luyện thượng không phải toàn vô khả năng, có hắn tương trợ, từ luyện khí trực tiếp vượt qua bình cảnh tiến vào trúc cơ, vẫn là có điểm hy vọng. Chỉ cần Trương Thứ có thể tăng lên thực lực, chưa chắc không thể trợ giúp Vân Cưu. Cho nên Vân Cưu miệng không đề cập tới, Trương Thứ vừa đi, mạo bị sư môn phát hiện nguy hiểm, hắn vẫn là xuống núi đi lộng một cái yêu đan tới. Hắn cùng Trương Thứ đã là chính và phụ, hắn khí mạch liền cùng Trương Thứ giống nhau, này viên yêu đan chỉ có 100 năm hơn, không tính quá hảo, nhưng luyện hóa sau cấp Trương Thứ Gặp lại đồng dạng sự, ít nhất có thể làm trường thứ giữ được mạng nhỏ. Vừa thấy đến Trương thứ khí hải gia tăng rồi nhiều như vậy linh khí, Vân Cừ càng cảm thấy đến làm sự đều không phải là làm điều thừa. Trường thứ vừa tỉnh, liền cảm thấy hạ bụng ấm áp, giống như có người xoa giống nhau, thực thoải mái. Một cái giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại. Vân Cừ, ngươi nếu mỗi ngày đều có như vậy dụng công thì tốt rồi. Pháp khí trông như thế nào? Đem nội coi đổi làm ngoại coi. Trường thứ thử dụng ý thức tới xem. Trước nhìn nhìn hạ đan điền chỗ, trong cơ thể sở hữu thanh khí hội tụ tại đây, mên ngông, bọc một cái so gặp được mạc hủy phía trước nhan sắc càng đầm hậu khí đoàn ra tới, xem ra số lượng thật đúng là chiếm ưu thế tuyệt đối. Vân Kiêu đưa tới khí đan ở tận cùng bên trong, Trương Thứ chỉ có thể cảm giác được cùng trước kia không giống nhau, nhưng hắn nhìn không tới nhất bên trong, cũng liền không biết Vân Kiêu làm cái gì. Xem xong khí hải, thử hướng ra phía ngoài coi, Trương Thứ lập tức phát giác chứng kiến thế giới thành mặt khác bộ dáng. Màu đen hư không? Phiêu tán loan bạch khí, hắn nơi nơi nhìn một lần, chỉ có phía dưới nào đó không xa địa phương nổi lơ lửng hai luồng so với hắn trên người càng thêm ngưng tụ thanh khí, một đoàn đại, một đoàn tiểu, Trương Thứ vừa định chú mục qua đi, Vân Cưu ngừng hắn. Nội coi cùng ngoại coi tức thần thức, dùng thần thức tra xét khi nhớ lấy cẩn thận, nếu đối phương thần thức so ngươi cường đại, thực dễ dàng bị hao tổn, ngươi thả chậm rãi tới gần kia đoàn ở di động. Hảo. Trương Thứ nhớ kỹ Vân Cưu nói, không dám lập tức liền rơi xuống đi, giống như đi đường như vậy, Đi hai bước đỉnh một bước, chậm rãi nhìn về phía ở động kia một đoàn. Mỗi cái tăng thi trong cơ thể đều có một cổ linh khí, bất quá là một đạo thực nhẹ thực đạm yên, mà này một đoàn ở thoáng tới gần chút sau thực dễ dàng nhìn ra tới có bao nhiêu đại. Trường thứ dết 204 cái tăng thi, giếng mỏ ngoại một cái, giếng mỏ 203 cái, chính là sở hữu này đó khí xác nhập ở bên nhau cũng không bằng hắn nhìn đến này một đoàn, quả thực có thể dùng quái vật khổng lồ hình dung nó. Từ từ. Nếu là mỗi cái tang thi trong cơ thể đều có linh khí, như vậy Trương Thứ nhìn đến không nên là 114 cái sao. Như thế nào chỉ còn lại có 2 cái. Còn một lớn một nhỏ. Tiểu nhân kia đoàn vẫn luôn cố định bất động, đại tác dựa theo một cái thẳng tắp không ngừng di động. Tựa như đi đường, Trương Thứ bước ra một bước, tức khác cảm giác được nguy hiểm. Trong nháy mắt kia khắp người đồng loạt đau đớn rách run, giống như bị cực kỳ khủng bố đồ vật nhìn thẳng. hắn tưởng mở to mắt đều làm không được, trong nháy mắt đánh mất khống chế thân thể sức lực Chỉ có thể cảm giác được mồ hôi lạnh từ trên người chạy ra Trở về Trương Thứ đột nhiên mở mắt đại xuyến đặc xuyến Sau đó kéo ra túi ngủ Đem che lại mình quang trâu lộ ra tới Không có độ ấm màu trắng quang mang tràn ra hơn 10 m Cũng không có thứ gì nhìn chầm chầm hắn Chính là mồ hôi ướt đấm khẩn trương cảm một chút cũng không đi xuống Trương Thứ cầm thiết hạo chim sợ cảnh cong giống nhau mà đề phòng Vài phút mới bình tĩnh lại Đây là người nói thần thức bị hao tổn Người thần thức vẫn chưa bị hao tổn Ở nó phát hiện ngươi tiến tới công kích phía trước, ta đã kêu ngươi đã trở lại. Trương thứ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mặt một phen trên đầu mồ hôi lạnh, cái này giao hấn, hắn nhất định nhớ rõ trụ. Đó là cái gì? Một cái nhỏ yếu ma vật. Nhỏ yếu. Ngươi rốt cuộc biết ngươi liền nhỏ yếu đều không tính. Lại xem một khắc đoàn. Còn, còn xem. Trên người của ngươi có thể nhắc nhở cương thi tiếp cận phù văn đã dùng hết, nếu ngươi không nghĩ ta lại cho ngươi lộng một cái. Vậy ngươi tốt nhất học được loại này xem phương pháp, có thể từ giữa phân rõ vật chết, vật còn sống, linh vật, ma vật. 19. chương 19. Nguyên lai tiểu gia đa đã mất đi hiệu lực, khó trách cánh tay không có lại đau. Nếu có thể, trưng thứ đương nhiên không nghĩ trên người lại không thể hiểu được nhiều miệng vết thương. Hơn nữa tiểu gia đa nhắc nhở phương thức là đau đớn, nếu ở trong chiến đấu, đây chính là sẽ ảnh hưởng hắn sức chiến đấu. Trưng thứ biết có vân cứu ở, là được đến loại này thể hội, nhưng lại không có nguy hiểm tốt nhất thời khắc. Chẳng qua vừa mới trong nháy mắt kêu cảm giác cũng đủ hắn ghi khắc đã lâu, lập tức đã kêu hắn lại lần nữa lâm vào cái loại này tình cảnh, quá khiêu chiến thừa nhận lực. Không xem, ta liền đi rồi. Đừng. Trương Thứ làm một cái muốn khóc biểu tình, nhắm mắt lại, thả ra thần thức. Không dám lại hướng kia đoàn đại xem một cái, chuyên chú nhìn chầm chầm tiểu kia đoàn, từng bước tiếp cận, đến trình độ nhất định sau, thanh quang trung đổ vật hiện ra ngoại hình, giống đóa hoa mai, nhưng nó nằm cánh cánh hoa bên cạnh bén Nhụy hoa giống như từng cây sắc nhọn đảo câu Nay ma cùng mạc hủy giống nhau Vốn là xa thể Nhưng nó vô chủ Tu vi không kịp mạc hủy Mùa đông không đến liền tàng nhập hang động nội Tưởng là cương thi bừng tỉnh nó Cương thi tự nhiên đã táng thân này bụng Ngươi nhưng dùng nó luyện tập Miễn cho tai kiến mạc hủy khi chật vật mà chạy Tiêu kiện pháp khí lấy được lúc sau Ta sẽ giáo ngươi luyện hóa nó Liền có thể dùng Luyện tập Trương thứ tưởng Ta cho nó luyện tập còn kém không nhiều lắm. Vân Cư không âm, không biết là thật chạy vẫn là trang không ở, Trương Thứ tử trong bao lấy ra khối chocolate, sẽ mở đóng gói tê ơ. Vân Cư, ta này có thứ tốt. Vật gì? Quả nhiên, Vân Cư lưng phấn mạo phao. Con khỉ giống như thực thích ăn chocolate, vì thế Trương Thứ tưởng có lẽ Vân Cư sẽ thích chocolate. Ta muốn đổi một cái người nói khôn túi. Từ Vân Cư trong miệng nghe được khôn túi cái này từ sau, Trương Thứ liền nghĩ tới trò chơi ba lô. Chứ bỏ số ít ghê tẩm trò chơi ba lô sẽ có phụ trọng vấn đề, đại bộ phận trò chơi ba lô là không phụ trọng, Trương Thứ rất muốn. Ta trước nhìn xem vật gì. Vân cứu khôn khéo thật sự, Trương Thứ trong tay chô cô lết lập tức không thấy. Đây là ăn, đừng ăn bên ngoài giấy. Cơm miệng. Người. Người. Dám dùng mế vật lửa gạt ta. Không phải mế vật ta. Là ăn. Trương Thứ trước mắt thoáng quá một đạo không biết từ đâu ra lôi quang, một bộ tưởng đánh chết bộ dáng của hắn. Trương Thứ vội nhảy ra một hối, liền bên ngoài đóng gói giấy đều không kịp hủy đi liền một ngụm cắn tiếp theo rác, ngai. Ngươi xem, ta đều có thể ăn. Chô cô lết nhan sắc tuy rằng cái tia điểm, nhưng cùng đại tiện có rất lớn khác biệt được không à. Trương Thứ nỗ lực đem chô cô lết hợp với đóng gói giấy cấp ăn xong đi. Có điểm ngọn. Trương Thứ hung hăng thở phào nhẹ nhõm, chọc tới vân kiêu, tuyệt đối so với chọc tới phía dưới cái kia ma vật càng khủng bố, tia chấp cũng ở cùng thời gian biến mất. Nhưng là hương vị quái không mừng Không đổi. Dựa. Đem ăn xong đi chô cô lết trả ta. Một ngày buộc hắn giết tăng thi, chô cô lết loại này nhiệt lượng cao bổ sung thể lực thứ tốt, hắn muốn còn không có nhiều, bạch cấp vân cưu lãng phí một khối. Nào biết thuốc ra lời này, đã xảy ra làm chương thứ thập phần muốn giết người kế tiếp sự kiện. Một đoàn nhiệt nhiệt chô cô lết xuất hiện ở chương thứ trong lòng bàn tay, tuy rằng hắn phản xạ có điều kiện ném ra rất nhanh, nhưng vẫn là lau một tay màu đen chô cô lết tương tương. Vân cưu. Vân này Vân Cưu tuyệt đối là thật chạy. Trương Thứ liền rửa tay thượng, trên mặt vết máu thủy đều không có, sở hữu nước hoang đều đến lưu trưa uống, lại làm sao dám lãng phí thủy tới tẩy Vân Cưu nước miếng, chỉ có thể ở trên quần mặt mạc, nhị, dù sao hắn một thân than đá hôi cũng hết, không kém điểm này. Hắn lại ngồi sẽ, chờ đến bên ngoài ánh sáng mặt trời rơi xuống mặt đất, lúc này mới ăn no bụng, thu thập ba lô leo núi, đem túi ngủ thu vào đi, lại đem còn lại thức ăn nước uống cũng nhét vào đi, phong giếng mỏ ngoại xi mang bản phía dưới. Thần thứ tư, hắn sẽ thử đi xem, rốt cuộc pháp khí uy lực đã gặp qua, không có vật như vậy, tái nộ đến mặc hủy chính là một chữ, chết. Nhưng nếu phía dưới cái kia đồ vật quá cường, Trương Thứ cũng sẽ không liền như vậy đi toi mạng. Đến nỗi mặc hủy, đánh không dậy nổi, trốn đến khởi là được. Mang theo mũ giáp, cầm thiết hạo, suy quân đao, treo hồng ngoại kính viết vọng đừng chính mình làm sơn trại đao, Trương Thứ lại tiến vào giếng mỏ. Trở lại thang máy, Trương Thứ trước dùng thần thức nhìn một chút. Hai luồng thanh quang còn ở cảng phía dưới địa phương, xem ra là tầng thứ tư. Tầng thứ ba đã không có tăng thi, nhưng hắn vẫn là tiểu tâm vị thượng, tới trước tầng thứ ba, đem trước một ngày chưa từng tới bên trái nhìn nhìn Bên trái là một cái hơi chút rộng mở điểm quạt mỏ, chỉ có hơn 10 mét thâm, càng bên trong quạng đạo sụt xuống, đem lộ phong kín. Trương Thư chỉ có hy vọng xe máy chìa khóa sẽ không vừa vặn bị chôn ở than đá đôi. Xem ra, ông trời cũng muốn hắn đi xuống. Thang máy phía dưới, hát cám giống như càng thêm dày đặc Thần thức, quang đoàn còn tại di động, nhưng Trương Thứ ngừng thở nghe xong một hồi lâu, không nghe được bất luận cái gì thanh âm. Mặc hủy có thể biến hóa là khẳng định, như vậy này một cái xả ma là cái dạng gì? Người, vẫn là sẽ nhìn đến một cái cực đại xả. Trương Thứ đem mũ giáp cùng ba lô đặt ở thang máy, đổi chiều ở thiết thang thượng, dùng kính viễn vọng chiều tầng thứ tư xem. Ước chừng một phút sau, thần thức dần dần tới gần ma vật lập tức liền sẽ xuất hiện đang nhìn xa kính, Trương Thứ đem hô hấp phóng đến thập phần th E sợ cho bị nó phát hiện Kính viễn vọng bày biển ra tới một mảnh thảm lục Tuy rằng không có Minh Quang Châu chiếu ra tới như vậy rõ ràng Nhưng cũng còn tính không tồi Trên mặt đất rơi rụng than đá Giày ra đều có thể phân biệt ra tới Chương thứ không ngừng nhắm mắt lại dùng thần thức phán đoán xà ma tới rồi rất xa địa phương Lại vài giây, có chút kỳ quái Không dám dùng thần thức tại như vậy gần địa phương nhìn thẳng xà ma Nhưng ấn vị trí tới xem Nó hẳn là liền đang nhìn xa kính có thể nhìn đến này mấy mét đường hầm Như thế nào cái gì đều không có. Trương Thứ điều điều kính viễn vọng, cẩn thận siêu tầm mặt đất, sau đó hắn thấy được. Một cái mang hoa văn đại không đến kinh người, tiểu cũng không tính quá tiểu, thuộc về bình thường lớn nhỏ, so thủy quản còn tế điểm xà chậm dãi bò quá. Nếu không phải Vân Cư đã giáo hội hắn dùng thần thức, nếu không cho dù vô dụng kính viễn vọng, mang theo Minh quang Châu xuống dưới, Trương Thứ hoặc là chú ý không đến nó, hoặc là căn bản sẽ không có nhiều cẩn thận. Chính là kính viễn vọng như vậy tiểu nhân một con rắn Ở thần thức lại là so người còn cao một đại đoàn thanh quang. Nhớ tới Mạc Hủy biến thành mây đen, Trương Thứ thiếu chút nữa nuốt nước miếng. Mặc kệ thế nào, hắn tuyệt đối không dám xem thường này xa. Chờ nó đi qua về sau, Trương Thứ phân khối tắc tắc mà trở lại Thái Dương phía dưới, ngơ ngác mà ngồi hơn 10 phút, sau đó liền bắt đầu hành động. Ước chừng hơn nửa giờ đi qua, Trương Thứ lén lút mà đổi chiều ở thiết thương thượng, một tay cầm kính viễn vọng, một tay nhéo vừa mới làm được hai dạng đổ vật. Sama tẩu qua lại, lần này bị nhiều da tới chướng ngại vật ngăn trở. Nó ở cái này đồ vật chung quanh dạo qua một vòng, sau đó hé miệng cắn đi lên, bắt đầu nuốt. Vốn dĩ so thủy quản còn tế điểm, chính là vì nuốt vào thi thể này, đầu của nó bộ theo mở ra miệng càng đổi càng lớn, cuối cùng biến thành bóng rổ như vậy lại. Trên giới ngạc thoát khỏi, một tầng phản quang ra rắn căng thẳng, đem tăng thi đầu gật gà gật gù hàm đi vào. Sama không có phát hiện gần ở mấy mét ngoại trương thứ, trương thứ thừa nó đầu không thể động thời điểm nhớ chuẩn vị trí kính vi vọng kéo ra dùng xe máy lốp xe xăm xe cùng thiết điều làm ná, bắn ra 5 cm lớn nhỏ một khối thiết phiến, đi theo lập tức đổi thành thần thức. Sở Ma linh quang chợt lóe, nhảy lên lên, chính là nhìn dáng vẻ lần này còn không chết được. Trương Thứ bất cứ giá nào, cổ chân buông lỏng, rơi xuống mà xuống, tay nâng hào lạc, hợp với Sở Ma trong miệng phun không ra đi tang thi đầu cùng nhau linh xuyên, đúng lúc này một cổ dòng khí từ đôi tay rúng mạnh bảo, xông thẳng tiến khí hải. Ở trên chúc mà nhập linh khí, có một đoàn nho nhỏ hắc quang Tiến vào Trương Thứ khí hải sau hùng hổ mà nhào hướng đàn điền nội linh đoàn. Nó bổ nhào vào linh đoàn thượng khi hóa thành sa hình, mở ra miệng rộng, tưởng đảo khách thành chủ. Trương Thứ nhận thấy được khí hải không thích hợp, thấy như vậy một màn khi căn bản không biết nên như thế nào ứng đối, ai ngờ được đến yêu ma thế nhưng còn có chiêu thức ấy. Tại thân thể chết về sau dùng linh hồn công kích. Chính một thân mồ hôi lạnh, dống nhiên linh đoàn tuân ra một trận bạch mang, tiểu hắc xà triệt thoái phía sau không kịp, phát ra một tiếng xé rách màng thai kêu thảm thiết. Nháy mắt hóa thành hư ảo Hơn nửa ngày Trương Thứ mới kiểm tra xong thân thể Xác nhận Sà Ma đã không thể hiểu được mà mất mạng Sà Ma linh khí một tia không tổn hại mà toàn bộ thành hắn Cuối cùng một trận chiến này thực mặc danh Không thiếu được Chờ vân cư xuất hiện hỏi một chút mới biết được sao lại thế này Sà Ma vừa chết Giữ lại sự tình rất đơn giản Trương Thứ mang lên minh quang trâu mũ giáp Chứa vội vàng lấy pháp khí Cái này pháp khí so Trương Thứ bàn tay còn nhỏ một vòng Hình như nở rộ màu trắng hoa mai Tài chất không phải kim loại cũng không phải cục đá, thoạt nhìn thực cổ xưa, chương thứ đem nó hảo hảo phóng tới ba lô, đi theo đem tầng thứ tư tìm một lần, này một tầng có không ít rách nát bao gạo, thoạt nhìn đã từng bị dùng làm độn phóng tập thể lương thực kho hàng, đáng tiếc đều vào xà ma bụng. Bất quá treo ở một cây cây cổ thượng mấy sâu chìa khóa nhưng thật ra lưu lại, chương thứ đem chúng nó toàn bộ mang đi ra ngoài, trong đó liền có xe máy chìa khóa. Thu hoạch ngoài ý muốn còn lại là một cái khối du có thể cùng vân cưu đổi đồ vật Liền Trương Thứ một cái, mộ tỏ cũng chỉ có thể kỵ một chiếc, bất quá hắn tận lực dùng gấp thùng nước chứa đầy từ mặt khác xe máy thả ra xăng, treo ở trên xe, để ngừa trên đường không đủ. Ba cái giờ sau, Trương Thứ trở lại hát trấn ở dáng vẻ xưởng cổng lớn bị người ngăn lại tới. Ai? Vương Hành. Vương Hành khiêng khẩu súng, cả lơ phất phơ mà sờ sờ Trương Thứ kỵ xe máy, người không chết đâu. Trương Thứ sắc mặt còn không có biến, Vương Hành không biết đầu vóc ra cái gì vấn đề, thực thân thiết mà vô vỗ Trương Thứ. Chúng ta cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện, trở về liền Hảo. Ta nói, ngươi không bị cắn đi. Nếu không phải Trương Thứ ở trên đường tìm được vòi nước rửa rửa diện mạo, thay đổi tốc làm áo sơ mi, ấn hắn vừa mới từ quạng mỏ ra tới bộ dáng, không bị vương hành đương tăng thi một thương băng mới là lạ. Trương Thứ lắt đầu, nhìn về phía bên cạnh mở ra đại môn, mấy cái chưa thấy qua nam nhân đồng dạng cầm thương đứng ở cửa, sưởng khu còn có chạy vội chiếc xe, sao lại thế này? 20, chương 20. Ta Cao Văn trở về không? Vương Hành vẻ mặt buồn cười mà nói, hắn dọa chóng váng, cái gì cũng không nói, chúng ta hỏi hắn Trương Thứ người đâu. Hắn một cái kính lắt đầu, cho tới hôm nay, còn sẽ không nói, ta nói các người rốt cuộc đụng tới mấy cái tang thi à. Như thế nào sợ tới mức người đều sẽ không chờ nhanh như chớp liền chạy. Trương Thứ lập tức nghĩ không ra lấy cớ, chỉ có thể lời nói hàng hổ kia một cái. Không quá giống nhau. Nào biết những lời này bị bên cạnh mấy cái nam nghe thấy, tất cả đều nhìn qua, một cái hỏi. Có phải hay không chạy trốn tắc mò? Mặc hủy biến thành vân, tốc độ đương nhiên thực mò, Trương Thứ cảm thấy này không tính nói dối, gật đầu. Một cái khác vẻ mặt giật mình mà cười rộ lên, tiểu tử ngươi mạng lớn. Đụng tới như vậy còn có thể trốn trở về. Chúng ta doanh địa vốn dĩ ở đập chứa nước bá thượng, nửa đêm tới cái, đã chết vài một nhân tài đánh chết nó. Kia tốc độ. Theo kỵ bụn. Bọn họ mồm 5 miệng 10 mà nói lên một đêm kia trải qua, mỗi người lòng còn sợ hãi. Chỉ có vương hành cái gì cũng đều không hiểu, một bộ cái gì đều hiểu bộ dáng sen lẫn trong bên trong nói chuyện. Những người này đối vương hành không phải như vậy như tình, nhưng thật ra càng để ý chương thứ, sợ hắn đem biến dị tang thi mang về tới. Chương thứ sợ không rõ tình huống, vừa lúc mượn cơ hội này chậm rãi hỏi một chút, hắn không ở hai ngày này sao lại thế này, những người này đánh bầu trời rơi xuống. Nguyên lai, vương lập không đem nói cho hết lời, vương ra một nhà 12 khẩu chỉ là tiên quân, vừa đến sân động, phát hiện điều kiện không tồi. Có dấu vệ tinh điện thoại vương lập liền đem cùng hắn cảm tình thực tốt lao hưu gọi tới, sở di kêu cái này bảng ngũ đi đầu đội ngũ tới, bởi vì bọn họ có thương, một đám ba mươi mấy người đều là cục công an, vốn di mua cái cục công an súng ống đạn dược hữu hạn, nhưng vừa lúc trước đó không lâu điều tra cùng nhau ma túy buôn lẩu án, thu được mấy xe, súng ống đạn dược, có này đó vũ khí, này nhóm người không có đi bảo vệ ca thị, ngược lại trốn đến ngoài thành đập chứa nước, mỗi ngày câu cá đi săn, nhật tử quá đến rất thoải mái. Liên ở Vương Lập chuẩn bị đi đầu nhập vào bàng ngũ khi, này nhóm người bị một cái thân thể biến dị tăng thi theo dõi, đã chết 7 người mới đánh chết cái kia tăng thi. Cách một ngày, bọn họ ở đập chứa nước chung quanh lại phát hiện một cái cùng loại tăng thi. Chờ đến Vương Lập nói cho bọn họ sơn động vị trí, đầu lĩnh bàng ngũ lập tức liền quyết định dọn đến nơi đây tới. Liên ở Trương Thứ không thấy ngày hôm sau, bọn họ tới rồi hát chấn. trừ bỏ bàng ngũ này một đội, Trương Thứ trở về phía trước lại tới nữa một bác. Vương Lập trong mắt. Này sơn động là dáng vẻ sưởng động, dáng vẻ xưởng là quốc doanh, cũng chính là quốc gia, hắn thân là nơi đây trước mắt tối cao quốc gia quan viên, đương nhiên làm cái gì không cần cùng những người khác thương lượng. Bởi vì vũ khí đạn dược sung túc, bà ngũ gần nhất liền đem tường cao vây quanh dáng vẻ xưởng xưởng khu quét sạch một lần, đánh chết tăng thi đôi lên nốt cháy một tấn sau đó chuẩn bị tiếp nhận giao đến gia đồ ăn, dự phẩm người sống sót. Nghe được đã có người đi cao tốc thượng soát sơn đánh quảng cáo, Trương Thứ hoàn toàn nói không ra lời. Bất quá cho dù hắn nói, lại có thể thay đổi cái gì. Kháng cự từ nghiêm khẩu hiệu còn xem thiếu. Vương Hành nói, nếu không phải tính ngươi công lao, ta hôm nay liền không cho ngươi tiến này đã môn. Ngươi tin không? Nói xong thực khai ân mà làm chương thứ chạy nhanh hồi trong động tìm hắn ba, đem nhị môn chìa khóa nộp lên. Khó trách thay đổi thái độ, này sẽ, Vương Hành đã đương chính mình là thái tử đi. Tự nhiên muốn biểu hiện đến rộng lượng điểm, rốt cuộc có thể bảo hộ nơi này chính là hắn ba người, thật muốn muốn đuổi đi đi ai còn không phải là một câu sự. Xem này tư thế, nếu ngay từ đầu không làm vương ra người vào động, chỉ sợ tới rồi hôm nay bọn họ phải mạnh mẽ tu hú chiếm tổ, ngược lại đem trường thứ đuổi ra tới. Trường thứ chậm chậm mà trở lại sơn động ngoại, quả nhiên. Đường đất thượng ngừng một lưu xe tải, sân ngoại thay Hàn thật sự rắn chắc cửa sắt, một đài loại nhỏ thu hoạch cơ ở mấy chục mẫu đồng ruộng ẩm ầm ầm mà cắt hạt thóc. Còn có người hướng chung quanh một vòng trong đất đinh thép, chói dây thường thép, rất khôn khéo, dùng sưởng khu tới thu dụng người sống sót mà chính bọn họ tắt ở tại càng an toàn trong sân động, còn có thể sai khiến tiến đến tìm kiếm bảo hộ người sống sót làm việc, đem bọn họ dưỡng lên. Vốn dĩ, chính là cùng lớp đồng học vẫn là nhìn không thuẫn mắt, huống chi lúc này, chỉ cần vương ra người không đến như nước với lửa nông nỗi, chương thứ có thể chắp vá liền chắp vá, giống như vương lập nói, người nhiều, rất nhiều sự dễ làm, hắn cũng tin, không nghĩ tới vương lập chỉ là tạm thời ổn bọn họ, sau đó, liền thế bọn họ làm khởi chủ tới. Người cũng quá nhiều, Nguy hiểm tùy theo mà đến không nói, chương thứ trên người bí mật chỉ sợ không dễ dàng giấu đi xuống. Chương thứ nhưng không nghĩ ở trừ bỏ mặc hủy ở ngoài, lại cho chính mình ra tăng mặt khác nguy hiểm. Nếu vương lập còn cần hắn này đem chìa khóa, vậy dùng cái này làm điều kiện, đổi lấy về sau sinh tồn bảo đảm. Trong viện bò sữa không thấy, chỉ có đầy đất huyết, trên núi gà vịt chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tạ Cao Văn nhìn thấy chương thứ thời điểm thiếu chút nữa nhảy lên, cứ một lát sau, đối chương thứ lộ ra vui mừng đến cực điểm tươi cười Mà Trương Quyên vẻ mặt muốn nói lại thôi, ông Tiểu Lâm Đức ngồi ở đỗ ở cửa động xe viết dã. Vương gia người kêu kêu quát quát mà tránh đi Trương thứ, cách một đoạn hỏi hắn có hay không bị cắn, e sợ cho đến gần rồi, liền sẽ bị Trương thứ lây bệnh giống nhau, mà Trương thứ không quen biết những người đó đối Vương gia người thái độ tựa hồ cũng không quá cảm bạo. Cái dạng này, chỉ sợ thời gian dài, Vương lập lãnh đạo địa vị liền phải giao cho Bà Ngũ, trời biết sẽ ra cái gì nhiễu loạn. Bà Ngũ là cái thực cường tráng trung nhân nhân, 50 tới tuổi bộ dáng Đầu tóc hoa dâm, tay trái mu bàn tay thượng một cái phồng lên đao vết xẻo tích, nhìn thấy Trương Thứ cũng không nhìn thấy giống nhau. Vương Lập trên mặt tươi cười cũng không thấy, chỉ vào Trương Thứ đối bảng ngũ nói, ai? Lão bảng, ngươi xem, chúng ta không cần lộng hư môn, Trương Thứ đã trở lại. Bảng ngũ đứng lên chiều ngoài động đi, Trương Thứ làm đến chậm một chút, bị đâm cho một cái lào đảo, bảng ngũ mắt nhìn thẳng, giống như một chân đá bay một cái lon giống nhau, đôi mắt đều chưa từng chiều Trương Thứ nghiêng một chút. Vương lập nói Trương Thứ A. Nhị môn chìa khóa không ném đi. Nhiều người như vậy, bên ngoài, nhưng trụ không được, chạy nhanh đem chìa khóa cho ta. Trương Thứ hỏi trước, máy phát điện dùng dầu đi hê gen đủ rồi. Vương Lập khởi điểm không nghĩ nói, chính là xem Trương Thứ không có một chút đảo chìa khóa ý tứ, không có chìa khóa, mỏ hàn hơi đều sợ lộng không khai kêu môn, đành phải nói, bên ngoài có một xe dầu đi hê gen, dùng tới mấy tháng không thành vấn đề. Trương Thứ nói, Vương Thúc Thúc, ta tưởng đánh với ngươi cái thương lượng. Vương lập nói Thương lượng cái gì? Người đứa nhỏ này tưởng cái gì đâu? Mau đem chìa khóa cho ta, có phải hay không đánh mất? Khẩu khí nghiêm khắc lên. Trương Thứ không nhanh không chậm mà nói, ta tưởng cùng đoàn người tách ra quá, trong động lưu cái địa phương cho ta là được, ăn cơm sinh bệnh ta chính mình phụ trách. Lời này mới là khẩu, tạ cao văn từ chân tưởng sở qua tới nói, ta cùng ngươi cùng nhau. Trương Quyên bốn dĩ ở do dự, nhìn đến tạ cao văn đứng ở trương Thứ bên người, đem tiểu lâm đức một ôm. Đẩy ra đổ ở xe Việt giáp cạnh cửa bàn ngũ, cũng lại đây nói, ta đệ để nói, cũng là ta nói, ta cùng hắn quá. Vương Lập vẻ mặt các ngươi mấy cái điên rồi biểu tình, nhặt ve chai nhặt nghiện rồi. Lão bảng tới về sau nơi này an toàn hoàn toàn không có vấn đề sao. Nhiều người như vậy, bên ngoài hạt thóc cũng ở thu hoạch, còn có thể tiếp tục lại gieo đi, cũng sẽ không chịu đói, như thế nào muốn tách ra đâu. Trương thứ căn bản không nghĩ tới tạ cao văn cùng trương quyên sẽ như vậy tin tưởng hắn, tạ cao văn là cái sinh hoạt năng thủ có ánh tự nhiên hảo. Trương quên xin giúp đỡ mà nhìn Trương thứ, Trương thứ nhìn thấy bảng ngũ xem ánh mắt của nàng, lập tức minh bạch. Nếu không phải gần nhất mấy ngày Trương quên ngoài dự đoán mọi người chăm chỉ cùng có khả năng, Trương thứ lúc này chỉ sợ sẽ không giúp nàng, rốt cuộc tự bảo vệ mình đều khó, nhưng là khâu khâu vá vá, cọ cọ rửa rửa, thậm chí làm điểm đơn giản ngày mộc, Trương Quyên đều tới, huống chi nàng nhân phẩm cũng cũng không tệ lắm, Trương thứ tùy thời có thể từ Vân Cừ kia đổi đến ăn, nhiều dưỡng hai người căn bản không phải vấn đề. Liên đối nàng gật gật đầu, Trương quên tức khắc như chút được gánh. Nào, Có Trương quên giúp đỡ Trương thứ đàm phán, Vương Lập Thực mau liền tùng khẩu, đặc biệt đương hắn nghe được Trương thứ muốn chỉ là trong động không để yên công đệ thất khu, làm bộ lo lắng bọn họ bộ dáng suy nghĩ một hồi liền đáp ứng rồi." Bà Ngũ sau khi nghe được, nhưng thật ra hướng Trương thứ nhìn một hồi lâu, bất quá Trương thứ căn bản không sợ hắn nhìn ra cái gì tới. Hắn muốn lại không phải lương thực hoặc là xuống ống đạn dược, những người này căn bản sẽ không đem hắn trở thành yêu cầu đề phòng nhân vật tuổi con nhỏ, có chỗ hỏng cũng có chỗ lợi A. Lập tức Trương Thứ khai nhị môn, giao ra chìa khóa, Vương Lập cẩn thận mà đếm chìa khóa số, xem Trương Thứ chỉ để lại 7 khu chìa khóa, mặt khác đều thành thành thật thật cho hắn, Vương Lập mới vừa lòng. Nếu về sau phải dùng đến 7 khu, Trương Thứ kia mới 3 người, làm sao có thể nói không? Đều ở một cái trong sân động ra vào dùng đều là một cánh cửa, chờ bên ngoài rách nát ngặt hết, còn không được tới cầu hắn. Vương Lập biểu tình đem hắn suy nghĩ không có nửa điểm che lấp phóng tới trên mặt, mặc dù Trương Thứ cũng đã nhìn ra, trong lòng âm thầm cảnh giác, đã làm quan về sau muốn kính nhi viễn chi. Vương Lập cùng Bảng Ngũ mang theo mấy cái tùy tùng nói cười tiếng gió mà đi vào tìm lâu, phân phó người đem bên ngoài trên đường này, đó này đó xe khai tiến vào đỉnh, nói vậy này đó trên xe trang chính là vũ khí đạn dược. Trương Thứ như cũ cỡi một tọ, Tạ Cao Văn thượng viện giả, trở trưởng quên tử, đi ngang qua Bảng Ngũ bên người khi Bằng ngũ hỏi thanh, chương quyên, người nghị kỹ. Chương quyên không để ý đến hắn. Muốn nói không để yên công, bảy khu động bích đều không có quét qua, chỉ phôn nền xi măng, đã không có bạch vôi vết tưởng. Nơi này thoạt nhìn so bên ngoài ước chừng tối sầm thật nhiều lần. Nhưng rốt cuộc loại này chuẩn bị chiến tranh dùng sơn động quốc gia đã từng đầu nhập rất lớn. Càng đi, môn càng rắn chắc, nhị môn vật liệu thép chính là bọc rắp dùng. Cho nên bằng ngũ mới lộng không khai, bên trong các khu môn là hậu đạt nửa thước đặc chủng vật liệu thép sở chế Bình thường bom đều tặc không. Mặc. Như vậy môn, chốt mở hao phí lượng điện rất lớn. Trương Thứ mới vừa đem 7 khu đại môn mở ra, một cái tự xưng kêu châu vĩ người mở ra một chiếc xe đuổi theo bọn họ, nói đến chỗ nhìn xem. Không cần phải nói, bà ngũ thủ hạ. Trương Thứ vẻ mặt thản nhiên, nơi này lại không có tàng cái gì đạn dược, lương thực, không sợ người xem. 7 khu chỉ có một đường kính 50 m hình tròn chủ động cùng hai tầng ngôi cao thượng 10 dư gian phòng, mỗi người phòng thô có cổng to vò liền môn cũng chưa trang. Châu Vĩ ai gian nhìn nhìn, kiểm tra thật sự cẩn thận, xác nhận không có tư tàng cái gì, lại chạy tới xem chủ động một góc chồng chất cục đá cùng bùn đất, không biết có phải hay không một hai phải nhìn ra một đóa hoa tới mới vừa lòng. Trương Quyên muốn nói cái gì, Trương Thứ lắc lắc đầu, Châu Vĩ có thể tìm được hắn tưởng che giấu đồ vật liền quái. Phần 21. chương 21. Tiểu Lâm Đức ở xe Việt dã ngồi ca hát, hai chỉ láo hủ, hai chỉ lão hủ chạy trốn mau mà sướng đến lắc qua lắc lại. Nhìn hắn mụ mụ cùng thụ ca ca, cua thúc thúc từ trong phòng dọn ra đá vụ đầu, phóng tới xe Việt dã ngông mặt sau xe ba bánh trong túi. Kêu Châu Vĩ bái cục đá phùng nhìn sẽ, mới nói cái gì đi nơi khác đi dạo, lái xe tìm bảng ngũ báo cáo đi. Trong động tất cả đều là ô tô động cơ nổ vang, nghi ngại giống nhau xảo người. Châu Vĩ vừa đi, Trương Thứ bung trong tay cục đá đi đến đóng cửa, Trương Quyên hỏi, ai? Đệ đệ, ngươi làm gì? Trương Thứ nói, cùng bọn họ tách ra quá. Tạ Cao Văn cùng Trương Quyên đều sửng sốt, chỉ có Tiểu Lâm Đức vô ưu vô lử mà còn ở sướng một con mẹ có co một đóa, một con mẹ có co một ba. Trâm trọng sắt thép muôn rơi xuống sau, Trương Thứ lấy ra một khắc đem chìa khóa cắm vào cạnh cửa khóa mắt một ninh. Một tiếng trầm vang, mặt đất hạ giống như có thứ gì chấn động một chút. Tạ Cao Văn cùng Trương Quyên kinh nghi bất định mà nhìn Trương Thứ, Trương Thứ bỗng nhiên đối bọn họ nhếch miệng cười. Bảy cái khu môn hạ có cấp điện, hợp với phía dưới mặt khắc một chòng khóa, chỉ có ta trong tay này đem chìa khóa có thể mở ra. Bọn họ còn không có mở ra khu vực, không này đem chìa khóa, chỉ dựa vào trong tay. Hắc. Đã mở không ra. Trương Thứ lúc này cười đến phá lệ ra, không trả thù một chút hắn tuyệt đối sẽ lăn qua lộn lại ngủ không hào giác. Mà cảm giác được mặt đất chấn động qua đi, Vương Lập phát hiện, trừ bỏ đã mở ra một khu, mặt khác đại môn hắn đều mở không ra, mà một khu ở quy hoạch có ích tới giỡ hàng hàng hóa, trừng sân bóng như vậy đại, chính là toàn không, thứ gì đều không có. Tạ Cao Văn cùng Trương Quyên còn chưa nói ra lo lắng nói, Trương Thứ dùng dây thừng cột vào xe Việt ra sau, kéo ra dường như đảo động khi chưa kịp dọn đi mấy khối đại thạch đầu, một khắc nói cửa sắt xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Vương Lập tự cho là cái gì đều biết, lại không biết 7 km sơn động đã cũng đủ sỏ xuyên qua một ngọn núi sơn bụng. Trương Thứ biến ma thuật giống nhau trước sau lại móc ra hai thanh chìa khóa, làm theo mở ra một đạo thép tấm môn cùng một đạo hàng rào sắt môn xạ cao văn cùng trường quên đẩy mặt không thể tưởng tượng đi vào một mảnh cây cối xanh lung tiểu sơn cốc. Bảy khu Trương thứ cũng chỉ đã tới hai lần, lần đầu tiên còn không có đủ, dượng dẫn hắn đến bên này trong núi nhạt ngấm. Cách 2 năm, này mặt sau bị đại thạch đầu đổ lên, dượng tiến vào kiểm tra khóa cửa, Trương thứ đi theo lại tới nữa một lần. Nếu không phải bức cho bất đắc dĩ, tưởng đều nhớ không nổi nơi này. Tiểu trong cốc có một cái mọc đầy thảo hình tròn buồn địa, thực hợp quy tắc, thời trẻ nhân vi làm ra tới. Đây là vì cấp phi cơ trực thăng bỏ neo sáng lập ra tới cửa sau, qua đi khai đường đất từ ngoài quốc kéo dài đến ngôi cao ngoại duyên, mặt đường chỉ phô các đá, nhiều năm như vậy xuống dưới, mọc ra không ít cây nhỏ cùng bụi cây, Trương Thứ không nói, căn bản nhìn không ra tới cư nhiên là con đường. Đương nhiên, không cần thiết lái xe, Trương Thứ nói cho tạ Cao Văn sau một ngày dẫn hắn đi lấy xe máy sau, có hay không lộ đã không sao cả, thống chi xe Việt dã tính năng đối con đường yêu cầu cũng không cao. Loại này lộ căn bản không có gì khó khăn. Sở dĩ trước kia không có suy xét đến so bên ngoài càng an toàn bên trong tới sinh hoạt, là bởi vì qua đi còn không có gặp được như vậy không song một đám thổ phỉ. Nếu không thể cùng tồn tại, liền tách ra quá, hoàn toàn tách ra. Bà Ngũ tuy rằng có người còn có thương, nhưng làm hắn ở CB khu rừng mênh mang dãy núi đem như vậy bí ẩn một chỗ tìm ra, chỉ sợ không phải quá dễ dàng sự. Bọn họ ba cái trừ bỏ một chiếc Việt dã một chiếc mô to căn bản không có cái gì đáng giá bên ngoài đám kia người lo lắng tới tỉnh. Ma Tư này chỗ cửa động đi ra ngoài, đã rời đi hắc trấn phạm vi, tiện đường đến bên hồ sau, lại hướng đông đi 2 km, là một cái khác thôn chấn, khi thôn. Dù sao Trương Thứ đã hạ quyết tâm, trừ bỏ đánh quái khen thưởng, ở đâu đều là nhặt ve chai, kia còn không bằng tuyển cái vừa lòng điểm thanh tịnh địa phương. Qua hơn 1 giờ, 7 khu cung cấp điện bị gián đoạn. Trong bóng tối, Trương Thứ móc ra minh quang châu, đừng hỏi ta đây là thứ gì. Cũng đừng hỏi như thế nào tới, ta có ta biện pháp, các ngươi tin tưởng ta cũng đừng hỏi. Ta Cao Văn cùng Trương Quyên ngày này ăn kinh đã đủ nhiều, không kém điểm này, không quá bình tĩnh mà tỏ vẻ đồng ý. Xem bọn họ liền minh Quang Châu đều tiếp thu xuống dưới, Trương Thứ đơn giản đem nói minh. Ta không phản đối tiếp nhận khác người sống sót, nhưng là ở chúng ta cùng nhau thương lượng quyết định phía trước. Ta hy vọng chúng ta mấy cái ai cũng không đơn độc dẫn người tin vào, nếu các ngươi hôm nay tin tưởng ta, ta tưởng các ngươi trong lòng hiểu rõ. Biết ta có chút không có phương tiện cùng người chung sống, cho nên chuyện này, ta hy vọng các ngươi cũng đồng ý. Gặp qua trường hợp tạ cao văn mặc kệ Trương Thứ nói cái gì đều gật đầu, Trương Quyên tuy rằng không rõ vì cái gì tạ cao văn như vậy tin tưởng Trương Thứ, nhưng bởi vì Trương Thứ nàng mới có thể thoát khỏi bảng ngũ, tri ân báo đáp vốn chính là hẳn là, húng chi Trương Thứ không giống vương lập cùng bảng ngũ như vậy lộng quyền độc hành, yêu cầu cũng bất quá phân. Sở dĩ áp ở Trương Thứ trên người, Trương Quyên có nàng ý nghĩ của chính mình. Ý dì tỉnh cái này địa phương, rất được trời cao ưu đãi, đói chết người sự tỉnh cho dù ở trong chiến loạn cũng không có khả năng phát sinh. Thổ địa phi nhiêu, không trồng trọt liền loạn trường đồ vật ra tới, húng chi này một mảnh rửa gần CB khu rừng, toàn bộ khu rừng ít nhất có thượng trăm loại có thể ăn đồ vật, lại gian An cũng so dùng thân thể đổi ăn ngon. Bởi vậy, chương quyên mới quyết định đi theo chương thứ, hoàn toàn không dự đoán được Trương thứ trên người cư nhiên còn có bí mật. Chương thứ thực đơn thuần, lời nói biểu lộ không thể nghi ngờ. Hán căn bản không lo lắng ăn cơm vấn đề. Trương Quyên cảm thấy kỳ quái đồng thời, đáy lòng yên ổn không ít. Hôm nay đã chậm, không kịp lại đi ra ngoài nhặt ve chai, tam đại một tiểu nhân người chỉ có thể chắp vá dùng trương thứ trong bao bánh quy, chô cô lết làm cơm tối. Đến nội thủy, ngoài động khe đá tuy rằng có một cổ không lớn nước suối, nhưng không thói quen uống nước lã vài người vẫn là uống bình trang nước khoáng. Buổi tối ngủ, Trương Quyên cùng tiểu lâm Đức ở trong xe, hai mẹ con cái tạ cao văn quân áo khoác tạ cao văn dùng Trương Thứ bọc túi ngủ, ngồi vào đầy trời tình quang hạ, từ ở đỉnh núi đả tọa một đêm sau, Trương Thứ liền phát hiện loại này nhập định trạng thái chậm rãi không có bắt đầu cố hết sức, có thể thay thế giấc ngủ. Bất quá hắn hiện tại mệt thời điểm vẫn là yêu cầu ngủ một hồi, đến không được hoàn toàn thay thế nông nỗi. Ngày này cũng không như thế nào mệt, cho nên cũng liền không cần ngủ. Vân Cư xuất hiện khi, phát hiện Trương Thứ ở dụng công, tự nhiên thật cao hứng. Xem ra mạc hủy xuất hiện, thế nhưng xử người dụng công đi lên, ta muốn hay không kêu hắn tới Hảo xử ngươi càng thêm dụng công. Kia phiền toái ngươi thay ta nhặt sắp đi. Bất quá một con nho nhỏ ma vật, ngươi đã giết một cái, cần gì sợ? Nho nhỏ ma vật. Ta sát nó thời điểm nó biến thành một đoàn hắc khí vọt vào ta khí hải, không biết như thế nào, ta hạ đan điển linh khí đoàn thả ra quang, đem nó giết, bằng không, ai giết hay không nhất định. Nga. Quả nhiên hữu hiệu. Ngươi nói cái gì? Vân Cừ trầm mặc sau khi nói gần nói xa. Luyện khí tự nhiên là hữu hiệu, ngươi tu vi cao hơn nó. Nó đương nhiên không phải đối thủ của ngươi. Hảo đi, có lẽ là có chuyện như vậy, dù sao Vân Cừ không nói, chương thứ cũng chỉ có bương Tha. Mạc Hủy như thế nào tìm được ta? Người ta linh tức tương đồng, hắn chủ nhân đem ta một sợi linh tức cho hắn, hắn liền có thể tìm được ngươi. Ta nếu là ở Ha Bay hắn tìm được sao? Ha Bay. Ma Quật. Tính. Không biết Mạc Hủy tu vi như thế nào, tấn ta phòng trường, nhanh nhất nửa tháng sau, hắn liền có khả năng khôi phục, lại lần nữa tìm tới ngươi. Nên dạy ta luyện hóa pháp khí đi. Gấp cái gì? Không biết luôn luôn là ai tương đối cấp người. Trương Thứ còn chưa nói, Vân Cư ngược lại nhiệt tình lên. Tìm được ta muốn đổ vật sao? Có điểm không giống nhau, chỉnh không đến người, bất quá chơi lên rất phí cân não. Thứ gì? Khối rủ bịp. Trương Thứ lấy ra khối rủ bịp đặt ở trong tay, Vân Cư lập tức liền cầm đi. Đại khái nói một chút chơi pháp, Vân Cư hơn nửa ngày không lên tiếng. Không dạy ta luyện hóa pháp khí nói, ta nếu là đã chết. Nhưng không ai cho ngươi tìm hảo ngoạn đồ và ta. Câm miệng. Nam Tâm hướng thiên. Vân Cừ tám phần chơi thượng, thất thần đến thế nào cũng phải Trương Thứ nhắc nhở, mới nhớ tới còn có như vậy một mã sự, ngôn ngữ tinh luyện đến không thể lại tinh luyện. May mắn Trương Thứ không Vân Cừ mắng như vậy buồn, nếu không thật là nghe thiên thư. Pháp khí luyện hóa theo Vân Cừ nói so pháp bảo dễ dàng nhiều, pháp bảo cái loại này Vân Cừ trong miệng cao cấp hóa, Trương Thứ trước mắt là không dám tưởng, có thể thuận lợi đem đan điền linh khí vận hướng hai tay cánh tay. Kết thành một cái thông suốt chu vi hình tròn, trải qua trong tay cầm pháp khí khi, một chút một chút đem nó chuyển hóa thành có thể vì chính mình sử dụng pháp khí, chương thứ đi học suốt một đêm. Mà muốn hoàn toàn luyện hóa này đóa vân cứu mệnh danh là toái kim mai pháp khí, chương thứ ít nhất đắc dụng thượng bảy, 8 ngày công phu. Mặt trời mọc phương đông, vân cứu rời đi trước, rất hào phóng tỏ vẻ hắn đối khối rù bịp thực vừa lòng, có thể cho chương thứ đổi điểm đổ vợ. Có bao chị bách bệnh thảo dược sao? Cho ta mấy viên hạt giống Vô. Kìa có bao trị bách bệnh đàn dược sao? Cấp mấy viên? Ngươi bị bệnh? kia cũng không có này cũng không có. Ngươi nói đi, ta có thể đổi cái gì? Ai nói không có? Trương thứ trong lòng bàn tay nhiều ra một viên tản mát ra thanh hương màu trắng thuốc viên. Không túi có thể đổi không? Không đổi nói muốn làm cái gì nhiệm vụ mới cho. sát đủ 1.000 cương thi khi, thưởng ngươi chỉ không túi. Quả nhiên, quá đủ tốt chỉ có làm nhiệm vụ mới có thể được đến, đổi là không đổi được. Dược chỉ một viên ai? Muốn nhiều, lấy càng tốt đồ vật tới đổi. Càng, càng tốt. Ngươi không cần loạn trừ giới. Ừ. Lại một lần lại một lần, tan dã trong không vui. Trương quên cầm trương thứ rơ áo thun đến thủy biên đi tẩy thời điểm, chương thứ đem bọc chocolate đan dược phóng tới tiểu lâm đức miệng biên, tiểu lâm đức há mồm, thủ ca ca cho ngươi ăn đường." Tiểu lâm đức hỏi, "Thù ca ca khi nào trường lá cây?" Trương thứ cười, "Ngươi ăn cái này đường cầu thụ ca ca trồng cho ngươi xem." Tiểu lâm đức vô vô tay, ngoan ngoãn mở miệng. Trương Thứ vội cho hắn uống nước, tiểu hài tử nhìn đến ly nước, thức ngoan uống miếng nước nuốt đi xuống. Mỗi ngày đều phải ăn một đống dược, Trương Quyên chỉ cần nói là đường, đứa nhỏ này liền ngoan ngoan ăn xong đi, một chút đều không phiền nhân. Trương Thứ không biết đan dược hiệu quả như thế nào, nhưng Vân Cư chưa bao giờ cho hắn hàng nhái hàng giả, chỉ cần không có chỗ hỏng, tổng phải thử một chút, nếu không về sau cấp tiểu lâm đức tìm dược chính là rất lớn vấn đề. Vì xong đan dược, Trương Thứ đến thụ sau lương dạo qua một vòng. Lỗ thai sau lưng đừng hai mảnh lá cây nhảy ra tới, thủ ca ca trưởng lá cây. Tiểu lâm đức ha ha cười to, vui vẻ vô cùng, chỉ vào trương thư kê ơ, mụ mụn, mụn mụn, xem. Thu ca ca mọc ra lá cây. Này một ơ, tạ cao văn cùng trương quên đều chiều trương thứ xem, vừa thấy liền nhạc, thiếu chút nữa không đem trương thứ ra mặt cởi phá. Phần 22. chương 22. Trương thứ mang tạ cao văn tới trước khu mỏ cầm mồ tỏ. Chứa lầy ru về sau một người một chiếc trở về đi, đi ngang qua hy thôn khi, thuận đường đi vào nhặt một phen rách nát. Thôn này người so hát trấn có tiền, toàn thôn góc vốn khai thác mỏ, mọi nhà đều có gaza, dịch chiều bùng nổ khi đại bộ phận thôn dân đi thu dụng khu. Không giống hát trấn công ty bách hóa cùng tiểu cửa hàng đều bị cướp sạch không còn, khi trong thôn thương mậu trên đường cơ hồ sở hữu cửa hàng cửa cuốn đều khóa, trừ bỏ chủ nhân có thể mang đi, khắc đều để lại. Khi thôn rửa gần thành phố A đến hát trấn cao tốc Nhưng không có thiết chí cửa ra vào, bị đi ngang qua người sống sót cấp sạch cơ hội càng tiểu. Trương thứ cùng tạ cao văn nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì từng đạo cửa có khi, vui mừng quá đổi. Lương du cửa hàng dông tuyết, hai người đảo cũng không thất vọng, dự kiến bên trong. Đi theo, bọn họ liền ở tiểu siêu thị thực phẩm khu tìm được rồi mấy chỉ đại thùng gỗ dư lại non nửa mẹ cùng bột mì, còn có tiểu túi trang bắp phiến, mẹ đen, đậu phộng. Từ từ, chủ tiệm không biết đi thời điểm hoàn thành cái dặn gì Trong tiệm chỉ thiếu dược phẩm cùng đại đóng gói lưng du, thậm chí liền 1 kg trang điều hòa du cũng chưa mang đi. Kinh hỉ dưới, hai người chạy nhanh kéo lên cửa cuốn, hướng về Sơn Động khai ra việt dã. Ngày này thu hoạch thiếu chút nữa làm Trương quên cười đến khóc lên, đệ nhất xe mang về mười mấy bình dùng ăn du dù cùng mấy chục cân mễ, mặt, một đống lớn nhu yếu phẩm, đệ nhị xe mang về một đống cao cấp hoa quỳnh bị cùng bình gas, trên nóc xe còn trói lại 8 bình gas hóa lỏng. Cái này hảo, Vương Lập cùng bà Ngũ đều không dùng được hóa lỏng khí bọn họ mấy cái đảo trước dùng tới. Nếu không phải đi khu mỏ dùng hết ban ngày, vô pháp lại nhiều chạy mấy tranh hy thôn, bất quá cách thiên đi cũng là giống nhau, tăng thi lại không cần mấy thứ này. Trương quyên ban ngày cũng không nhàn dối, đến trong rừng dạo qua một vòng, không hổ là lương cao nhân sĩ, nhận được không ít rau dại, so tạ cao văn ăn còn nhiều, rõ rành rành. Một vòng xuống dưới nhặt một buồn dương sỉ, một mâm đường hoa lê, một chén cỏ dại canh, lục, bạch, hoằng, nhan sắc liền rất h Đừng nói dầu mối tương giấm đầy đủ hết hạ, chương quyên chủ nghệ được đến triển lãm cơ hội, cái kia hương, nghe vị liền không giống bình thường. Không biết là thức ăn cải thiện nguyên nhân, vẫn là đan dược nổi lên tác dụng, tiểu lâm đức đều thêm cơm, làm mấy cái đại nhân cao hứng một hồi. trương thứ sau khi ăn xong lau một chút, theo sau liền tìm một gian phòng, treo lên rèm vải tử, mang lên lò so dường, phô hảo đệm chăn bắt đầu đà tọa Chẳng sợ trong phòng căn bản vẫn là thổ động rốt cuộc không cần ở người khác nhìn chăm chú hạ luyện khí Tạ Cao Văn cùng Trương Quyên nhặt chút đầu gỗ, ở động thính sinh cái tiểu đống lửa nói chuyện thiếm, xem ra tâm tình nhẹ nhàng không ít, đều có hứng thú nói chuyện. Cùng trước một ngày giống nhau, không sai biệt lắm thời gian vân Cưu nhiệt tình vạn trượng mà xuất hiện. Hôm nay tìm được cái gì? Khi nào, vị này nở cờ chú ý điểm từ Trương Thứ Tu Vi chuyển tới món đồ chơi mặt trên đi? Trương Thứ không biết vì cái gì cảm thấy có điểm mất mát, bất quá càng có rất nhiều buồn cười. Có thể chỉ người kẹo, người muốn sao? Mới sờ đến trong tay đã không thấy tăm hơi, còn dùng hỏi. Cách sẽ, nếm đến bắt đầu vị ngọn, sau đó bị tạc đầy miệng, đầu lưỡi đều phải vươn tới xuyên vân kêu hồi quá khí. Dưa, ngươi có bao nhiêu? Ta toàn muốn. Ngươi là nờ cờ, cờ đừng học ta thô tục ta muốn công loại, còn muốn mấy viên minh quang trâu. Cốc loại không đổi. Ngươi muốn đổ vật có rất nhiều hộ, ta ẩn nấp rồi, ngươi chính là lại háo ba viên linh thạch đem ta triệu qua đi, cũng giống nhau lấy không được. Một đạo tiểu tia chớp đánh trúng Trương Thứ, bất quá. Trương Thứ rất có dự kiến trước làm cột thu lôi mang ở trên người, đánh rắm không có, thực thỏa mãn. Vài giây sau, Trương Thứ quần áo cháy, đầy người bốc khói mà tự động trong phòng nhảy ra tìm thủy. Vân Cư chỉ là uy hiếp hắn, áo sơ mi thiêu đến hố hố động động, Trương Thứ trên người đảo không có việc gì. Chính là, làm tạ cao văn, Trương Quyên cùng tiểu lâm đức lại ngạc nhiên một phen, chỉ sợ cho rằng hắn sẽ tự cháy. Trương Thứ diệt hỏa tiếp tục cùng Vân Cư đàm phán Vân Cưu khó được sẽ thỏa hiệp, cư nhiên cho một viên cốc loại, liền một viên, nhưng vẫn là làm Trương Thứ cảm thấy thực có lời. Này viên quốc loại lớn lên còn rất quái, giống viên mạo mầm tiểu bạch đầu, một chút cũng không giống hạt tóc Minh Quang Châu Vân Cưu rất hào phóng cho 10 viên, đem Trương Thứ trong tay một cái dương chỉnh người kẹo toàn đổi đi rồi. Chờ Vân Cưu lưng phấn không thấy, Trương Thứ mới dám tưởng, mặt khác nở tờ cờ hào đáng thương. Một viên hạt giống có khả năng sao? Lại không phải đầu Hà Lan. Nhưng chỉ cần có thể đổi đến. Lấy một ít hài tử ngoạn ý một chút một chút đổi, so đánh quái nhẹ nhàng. Ôm thử một lần tâm tình, Trương Thứ rửa sạch một tiểu khối điệu ra tới, thật cẩn thận mà đem này viên tinh quý cốc loại vùi vào trong đất, còn sái điểm nước suối. Trương Thứ thực trịnh trọng chuyện lạ, vì thế Trương quên còn cố ý dặn dò tiểu lâm đức không thể đến nơi đây đi tiểu. Ngày nay, Trương Thứ cùng tạ cao văn đem hy thôn sở hữu cửa hàng cướp đoạt không còn. Không chỉ có như thế, mô ra không mang đi gà trống phát thần kinh, ba ngày ban mặt cất giọng ca vàng Đêm này hai cái nhặt ve chai trêu chọc đi, gà cha gà nương, gà thiếp mang một toa tiểu kê đều bị bưng. Tiểu Lâm Đức nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Ta ăn trứng gà, ta không ăn gà bảo bạo." Xem ở hắn sắc mặt hảo không ít phân thượng, Trương quên đồng ý. Mà ba cái đại nhân về sau ăn cả chua chỉ sợ đều phải khắc phục tâm lý chướng ngại ăn thịt. Bọn họ không như vậy cường hãn tố chất tâm lý, dù sao siêu thị tìm tới đậu nành có thể bổ sung so thịt loại còn muốn cao đến nhiều protein, tạm thời vẫn là ăn chay hảo. Ngày nào đó chịu được ở đồ ăn bàn thấy màu đỏ, lại nói. Loạn đánh minh gà trống một nhà ở trong động ở xuống dưới. Trương Quyên đem chồng chất như núi vật phẩm thống kê một chút, bình gas hóa lỏng, 28, hóa lỏng khí bếp, 6, dụng cụ các gọn, 18 bộ, mỏ hàn hơi, 2, loại nhỏ máy phát điện, 1, máy nước nóng, 4. Trong đó các kích cơ tin, đồ hộp thực phẩm, hàng khô, bật lửa, đèn tin, giấy vệ sinh, khăn lông, xà phòng, xà phòng thơm. Kem đánh răng, bột giặt, bánh quy, kẹo đồ uống, quần áo, cái đinh từ từ luận dương đếm hết, có thể thấy được bọn họ thật là được mùa. Chỉ tiết xăng sắp dùng hết, mế cùng bột mì, mì sợi chờ có thể làm chủ thực cũng chỉ đủ một, hai tháng. Tạ Cao Văn cũng không lo lắng, ban ngày bị bọn họ xe thanh kinh động, chạy ra tang thi đều bị trương thứ nhẹ nhàng giải quyết. ra ngoài khi, chỉ cần cùng trương thứ ở bên nhau, hắn chỉ cần phụ trách khuôn vắc công tác là được. Trương Quyên không biết. Cho nên vừa nói khởi bọn họ còn muốn ra ngoài, nàng liền lo lắng hãi hùng. Thời gian tuy rằng không dài, nhưng cho nhau đều tin được, khó tránh khỏi liền có coi như thân nhân cảm giác. Trương Thứ yêu cầu không ngừng đánh chết tang thi thu hoạch linh khí, sao có thể không ra đi? Chỉ là lời này khó mà nói ra tới. Vội vàng dọn đồ vật, gặp phải mới sát, Trương Thứ hôm nay không có giết mấy cái tăng thi, Vân Cửu Phi thường bất mãn, Trương Thứ tặng không một quyển bằng keo hai mặt, mới đem hắn hống qua đi. Hơn 10 ngày sau ban đêm Một trận sét đánh trời mưa giống nhau vang lớn, bạn đỉnh đầu thổ thạch là tả động đất lạc. Tới rồi ban ngày, chương thứ cùng tạ Cao Văn cỡi xe máy đi ra ngoài xem, cao tốc trên đường khói đặc cuồn cuộn, rộng lớn lộ kiểu bị tạc chặt đất ước chừng 5, 60 m khoan một cái mặt vỡ, mặt vỡ hạ nhà dân bị rơi xuống hảo chút chiếc xe tạp suy sụp một tảng lớn, còn có một chiếc xe treo ở lộ kiều mặt vỡ lỏa lò ra thép thượng, cách mặt đất 20 mấy mét, lung lay sắp đổ. Như thế nào cùng phim bom tấn Hollywood dường như. Hai người không dự đoán được là như vậy đồ sộ trường hợp, cách thật xa liền dừng lại. Không ngờ treo ở giữa không chung kia trong xe vươn một bàn tay, không ngừng hướng bọn họ mua may. Tăng thi, vẫn là người sống sót. Trương Thứ làm tạ cao văn tại chỗ chờ, chính hắn rửa qua đi xem, có mấy cái tăng thi ở dưới cầu phế tích bồi hồi, mặc kệ trong xe hành khách sống hay chết, lúc này đều đã bị gặm thực đến hoàn toàn thay đổi, thê thảm trình độ tới rồi chỉ sợ liền biến tăng thi đều bất lực nông nỗi. Trương Thứ luyện hóa toái Kim Mai về sau mới biết được nó cùng linh quang giới bất đồng, nó là vũ khí, chỉ cần rót vào linh lực, sử dụng bay ra liền có thể dễ dàng cắt lấy tang thi đầu, căn bản không cần lại gần người vật lộn, chỉ là khoảng cách không thể qua xa, nếu không liền sẽ bởi vì linh lực không đủ cũng chưa về. Tạ Cao Văn Ban đầu nhìn đến chương Thứ dùng không thể tưởng tượng đồ vật sắt tang thi, liền chưng mắt nhìn một hồi đôi mắt, bắt đầu đối Trương Thứ không thể tưởng tượng tập mãi thành thói quen. Phá kim mai bay ra khi xoay tròn cực nhanh, liên huyết đều dính không thượng, Trương Thứ càng dùng càng trợ tay. Tới rồi dưới cầu thả ra toái kim mai, đôi mắt lạc hướng nào, nó liền bay về phía nào, vài giây, liền đem mấy cái tăng thi toàn bộ giải quyết. Sau đó, hắn kêu, mặt trên cái kia, tồn tại. Một hồi lâu không có đáp lại, Trương Thứ đang chuẩn bị chiếc gấu người nọ kêu la lên, cứ mạng, cứu, cứu ta. Treo ở loại địa phương kia, cư nhiên còn sống. chương Thứ cùng tạ cao văn vòng mấy km, mới tìm được một cái chỗ hổng thượng cao tốc, càng tới gần kia, càng kinh ngạc. Một đường... Mặt đường cùng lan can thượng lỗ đạn không có thượng vạn, cũng có hơn 1.000 còn có giống như bom tạc ra tới hô to. Kia xe ở mấy cây thép thượng treo vài tiếng đồng hồ, thép thừa nhận không được chiếc xe trọng lượng, không ngừng xuống phía dưới vốn lượng. Người trong xe từ trên cầu mặt vỡ chỗ nhìn không tới diện mạo, chỉ có thể nhìn đến vươn tới một con máu chảy đầm địa cánh tay. Cứu! Cứu cứu ta! Cánh tay hắn thượng không ngừng nhỏ giọt huyết, nghe thanh âm, cho dù xe không xong đi xuống tạp cái nắt nhừ, nếu không bao lâu Cũng sẽ chết vào mất máu quá nhiều. Tạ Cao Văn không ngừng mà kêu, chúng ta tới. Người đừng hoàng hốt. Ngàn vạn đừng hoàng hốt. Thoáng an ủi người nọ, miễn cưỡng chấn định xuống dưới. Trương Thứ hỏi trước, bị tang Thi cắn quá sao? Bị cắn quá không đáng mạo loại này hiểm đi cứu. Người nọ thần chí còn tính thanh tỉnh, vội trả lời, không, không có. Chúng ta là bị 10 khu công kích. Công kích? Hiện tại không phải hỏi thời điểm, trước cứu người lại nói. Kim Lực vững chắc điểm tựa chói chặt hai căn song song dây thừng, Trương Thứ mang lên bao tay, đem một cây dây thừng ở cẳng chân thượng vòng hai vòng đánh cái nút thòng lọng, trong tay nửa tùng không khẩn mà khống chế được hoạt tốc, chậm rãi rơi xuống cửa sổ xe biên. Cửa sổ xe vỡ ra, có một khối pha lê thượng máu chảy đầm điểm mà treo khối ra thịt, Trương Thứ thoạt lại gần, người trong xe nửa khuôn mặt đều la huyết, trên đầu phá một cái thâm có thể thấy được cốt khẩu tử, suy yếu mà dựa vào tay lái thượng. Chương thứ e sợ cho sợ tới mức hắn lộn xộn Dẫn tới càng ngày càng yếu ớt thép đứt gãy, phóng nhẹ thanh âm hỏi, ngươi còn hảo đi. Lại kiên trì một hồi. Ngươi nay ngừng đầu, Trương thứ thiếu chút nữa sợ tới mức ngã xuống. Mạc hủy. Phần 23. chương 23. Ngân Quang trật lué, thoái kim mai từ Trương thứ ném ở trên cầu ba lô bắn ra, ở không trung quay tròn vừa chuyển, xuống phía dưới thẳng đến mạc hủy. Không, không đúng. Thói quen tính thần thức đảo qua. Trương Thứ phát hiện trong xe cái này cùng mạc hủy lớn lên giống nhau như lúc nhân thân thượng không có chút nào linh khí, toái kim mai ở đối phương hoảng sợ đôi mắt trước vừa chuyển, leo lông mi hai căn, hiểm hiểm mà dừng lại. Trương Thứ hỏi, người cùng mạc hủy cái gì quan hệ? Không có đáp lại, không biết là bị dọa, vẫn là căng không đi xuống, người này hoàn toàn ngất xỉu. Lấy mạc hủy năng lực, hẳn là không đến mức dùng phương thức này tới gần Trương Thứ tới đánh lén. Trương Thứ đem người trong xe dùng thần thức nhìn thật nhiều biến, xác nhận không phải hủy mới dùng thẳng sáo sáo trụ người này phân eo, đánh nát khung cửa sổ thượng còn sót lại pha lê, đem người từ biến hình trong xe chậm rãi lôi ra tới. Ngất xỉu khen ngược, thành thành thật thật càng tốt cứu. Trương Thứ trước bỏ lên trên đi, lại cùng Tạ Cao Văn cùng nhau đem người kéo lên tiểu mật. Trương Thứ tùy thân mang theo túi cấp cứu, trước đem xuất huyết miệng vết thương băng bó, đến nỗi đoạn rất xương thùi, hắn cùng Tạ Cao Văn cũng không biết muốn xử lý như thế nào, đành phải trước không để ý tới, đem người lộng tới hi trong thôn. Tề Môn Hộ mở rộng một nhà nâng đi vào. Chủ nhân ra đã biến thành tăng thi, bị Trương Thứ Toái Kim Mai giải quyết ở bên ngoài, khi trong thôn vốn dĩ tăng thi liền ít đi, còn bị Trương Thứ giết được không dư thừa mấy cái, chỉ cần đừng nơi nơi đi bộ, mang hảo môn, trên cửa sổ có phòng trong lung, rất là an toàn, có thể làm người này tạm thời dưỡng thương dùng. Lý Vân Kiều nói Mạc Hủy khả năng tìm tới Nhật Tử tới gần, Trương Thứ có tâm đến ngoài động sinh hoạt một thời gian, miễn cho Mạc Hủy tìm được trong động đi, hắn có Toái Kim Mai nơi tay. So súng ống còn dùng được, luyện hóa cái này pháp khí sau, lá gan cũng lớn không ít, khiến cho tạ cao văn chính mình trở về, hắn muốn lưu tại bên ngoài một đoạn thời gian. Cái này cùng mạc hủy trường giống nhau gương mặt người, không có khả năng cùng mạc hủy không có bất luận cái gì liên hệ. Trương Thứ Tổng cảm thấy cần thiết biết rõ ràng. Buổi tối gãy chân Nam tỉnh về sau, trước luôn cúng một trận, sau đó thấy rõ Trương Thứ là cái đại người sống, mới hơi chút bình tĩnh trở lại. Cảm ơn người đã cứu ta. Trương Thứ để bánh quy qua đi. Ngươi chạy không ít huyết, ăn một chút gì đi. Người này vẻ mặt hoảng sợ, mùi máu tươi sẽ đưa tới tăng Thi. Tăng Thi vào không được. Trương Thứ lấy ánh mắt ý bảo cửa sổ đều quan đến hảo hảo. Người này nhìn đến trong phòng điểm ngọn nến, cười khổ, "Đúng rồi, ngươi đều dám châm đến, ngày thường săn giết không ít tăng Thi đi." Trương Thứ không tỏ ý kiến. "Ta kêu Cổ Thanh Hoa, ngươi đâu?" "Trương Thứ." Cổ Thanh Hoa cũng không nhớ rõ Trương Thứ muốn giết hắn kia một màn, thậm chí phía trước như thế nào cầu cứu. Nhìn dáng vẻ cũng rất mơ hồ, ăn Bánh Quy uống nước xong về sau, nhè răng trận mắt liền tưởng đem xương đuổi chính mình tiếp thượng. Rơi xuống loại này hoàn cảnh, chân còn tàn phế, thật là không đường sống. Trương Thứ vốn dĩ vẫn luôn đề phòng, nhìn Cổ Thanh Hoa chính mình mân mê, không nghĩ tới Cổ Thanh Hoa là kẻ tàn nhẫn, cư nhiên chính là ở không có gây tê giới tình huống dùng đôi tay đem biến hình cẳng chân mẹ thẳng. Đầy đầu mồ hôi lạnh mà Thỉnh Trương Thứ giúp hắn tìm tấm ván gỗ, Trương Thứ liền không có cự tuyệt. Bắt được tấm ván gỗ sau, Cổ Thanh Hoa xé khăn trải giường, Đem cẳng chân cố định hảo, nằm liệt trên giường thở hồn hền một hồi lâu. Trương Thứ nhịn không được, hỏi hắn, ngươi nhận thức mặc hủy sao? Cổ Thanh Hoa lắc đầu, hắn là gì của ngươi? người trong nhà. Trương Thứ lắc đầu, nghĩ đến dưới lầu đi đà tọa, mới đứng lên, Cổ Thanh Hoa nói, có thể hay không thỉnh ngươi bồi ta nói hội thoại, ta trong đầu mặc kệ tưởng cái gì, đều ở vặn vẹo biến hình, còn bay tới bay lui, thật không biết còn có thể dùng bao lâu, cùng ngươi nói chuyện cảm giác hào điểm. Thứ giật mình, ngồi xuống hỏi Người nói bị 10 khu công kích, sao lại thế này? Cổ Thanh Hoa lại cười khổ, cười, khoe mắt tế văn mang ra rất tăng thương cảm giác. 10 khu là lần thứ hai dịch chiều sau thành lập, cùng ta nơi 11 khu giống nhau. Lần thứ hai dịch chiều sau, quân đội người tiếp quản còn thừa người sống sót, ở nội thành hầm trú ẩn một lần nữa thành lập thu dụng khu, 10 khu chính là như vậy một cái thành lập không mấy ngày khu mới vực Cổ Thanh Hoa quá khứ là ca thị y học sinh vật viện nghiên cứu nghiên cứu viên, Giống hắn như vậy ở mặt thế đoạt tay chuyên nghiệp nhân viên, mấy cái khu quản chế cục nhìn chằm chằm thật sự nghiêm. Nước máy ô nhiễm sau, thu dụng khu hạn lượng cung thủy, liền Cổ Thanh Hoa người như vậy mỗi ngày đều chỉ có một lọ nước khoáng, những người khác tình huống càng cao, quân đội người vì giảm bất áp lực, buộc bọn họ lấy ra biện pháp đồng thời, chuẩn bị đuổi đi đi đại bộ phận bình dân. Cổ Thanh Hoa đồng sự bởi vì chống đối một vị quan quân, bị nên danh quan quân đương trường rút súng đánh chết. Ngày hôm qua ban đêm, có biến dị tang thi tập kích 10 khu, hỗn loạn Có mấy trăm người cướp được súng ống cùng chiếc xe, từ nội thành chạy ra tới, quản chế cục đuổi sát không bỏ, liền hòa tiễn, xe thiết giáp đều phái ra. nay đang người đào vong kết quả chương Thứ đã thấy được, cổ Thanh Hoa chỉ sợ là người sống sót duy nhất. Từ cùng Vân Cưu nhận thức tới nay, chương Thứ liền ẩn ẩn cảm thấy tang thi không phải cái gì ôn dịch, bệnh biến dẫn tới. Tạ Cao Văn đã từng đụng vào một cái chỉ còn lại có một nửa tang thi trên người, cái kia tang thi liền dạ dày đều không có, nơi nào tới đói khắc cảm. Hơn nữa Tăng Thi chỉ công kích người, điểm này dùng đã biết bất luận cái gì lý luận đều giải thích không rõ ràng lắm, Trương Thứ càng có khuynh hướng tin tưởng đây là không biết lực lượng dẫn tới. Bất quá hắn vẫn là hỏi câu, đã chết người sống lại, ngươi có thể giải thích. Cổ Thanh Hoa lấp đầu, lầm bẩm mà nói cái gì, sau đó hôn mê qua đi. Trương Thứ thả một hộp thuốc hạ sốt ở mép giường, đi xuống lâu. Ngoài phòng có ba cái Tăng Thi, giải quyết chúng nó liền đả tọa Như thế nghĩ, thần thức lại quét một lần. Đồng nhiên phát hiện ngoài phòng nhiều ra một đoàn cổ quái linh khí Yêu ma Cùng giếng mỏ cái kia hoàn toàn bất đồng Không phải tang thi linh khí tuy rằng mỏng manh Nhưng cũng là ngưng tụ Trương Thứ hiện tại nhìn đến lại là tràn ngập khai một mạch nhỏ Mơ hồ phát họa ra hình người Sở hàm linh khí tự nhiên so tang thi nhiều Trương Thứ trước dùng thần thức tới gần Phát hiện không có gì nguy hiểm Ngay sau đó tìm đúng vị trí Kéo ra một chút bức màn nhìn ra đi Đạm lục sắc đêm coi cảnh vật hạng Đối diện một chàng tiểu lâu mái nhà ngồi sổn một người bộ ráng, Trương Thứ điều hạ kính viễn vọng, nhìn đến người kia trên mặt. Tăng Thi. Một con mắt treo ở hốc mắt ngoại, như vậy Phó Tôn Vinh, không phải tang Thi là cái gì? Chẳng lẽ là biến dị? Trương Thứ nhẹ nhàng mà ma khai một chút cửa sổ, toái kim mai treo ở hắn rũ trong tầm tay, phát ra nhàn nhạt ngân huy, nháy mắt tức trật lué, bay về phía đối diện nóc nhà. Hai giây sau, biến dị Tăng Thi nhảy đến một khắc chàng tiểu lâu nóc nhà Đi theo bay nhanh mà xa xa tránh thoát. Trương Thứ giật mình, nó chẳng những tránh đi tói kim mai hai lần tiến công, lại còn có hiểu đánh không lại liền chạy. Cô bị trí tuệ. Một cổ hàn ý từ đáy lòng dâng lên, hắn thậm chí cũng không dám xác định đó là tang thi vẫn là yêu ma. Vẫn cứu tựa hồ không cần ngủ, thông thường ban đêm đều cùng Trương Thứ liền khởi linh thức hắn tự nhiên cũng thấy được vừa mới một màn. Người tuy luyện hóa tói kim Mai nhưng tự thân tu vi không đủ, pháp khí vi lực cũng không thể toàn lực thi triển, mới có thứ nhất không tồi. Nơi này tang thi đã mau bị ta giết sạch rồi. Đổi cái địa phương. Chỉ có vũ khí, mặc hủy tu vi tới rồi loại nào nông nỗi, ngươi có nắm chắc tiếp được này mà toàn lực một cách sao. Linh quang giới như vậy phát khí, nơi nào có. Một con hoa thai dạng đồ vật xuất hiện ở trương thứ trước mắt. Linh hòa truy, vật ấy cùng linh quang giới phòng ngự không phân cao thấp, hừng đông phía trước giết chết vừa mới đào tẩu cái kia cương thi, ta liền cho ngươi. Dựa. Kéo dài tới Hưng đông, không tính. Ngươi tàn nhẫn. Trương Thứ không dám chậm trễ, thu hồi Toái Kim Mai cầm Thiết Hạo đi ra đại môn. Biến Dị Tăng Thi nhìn đến Toái Kim Mai, sẽ biết chạy, ở đem nó dẫn ra tới phía trước, Trương Thứ chỉ có thể trở về nguyên thủy, dùng Thiết Hạo đương vũ khí. Nếu thật là Biến Dị Tăng Thi, có ăn người dục vọng, nhất định sẽ không đi xa. Trương Thứ đem thần thức phóng tới lớn nhất, giải quyết 3 cái Tăng Thi sau hướng Biến Dị Tăng Thi đảo tẩu phương hướng đổi theo. Ánh trăng mông lung, miễn cưỡng có thể thấy rõ mặt đường ngương khảm, Trương Thứ mỗi đi vài bước, liền nhắm mắt đổi thần thức. Phi thường phiền thoái, đi đến đã muốn ra thôn tiến vào đất hoang, cũng không tìm được biến dị tăng thi. Lại truy đi xuống, phải dùng kính viết vọng, hơn nữa rừng cây cây bủi dao tạp không rõ. Bên này vẫn là hy thôn mồ, một đám khổng lồ nửa vòng tròn hình hắc ảnh đảo khấu ở trong rừng, mơ màng lắc lư, làm người sống lưng tê dại. Chương thứ một chút cũng không nghĩ ở mồ đuổi giết một khối sống lại thi thể, thần thức siêu tầm hạ, trong rừng ít nhất có mấy chục cái tăng thi, càng thêm không thể đi. Hắn chỉ có thể đường cũ lui về. Trong phòng ngọn nến còn sáng lên, nhìn đến ánh nến, Trương Thứ giật mình, nghĩ ra cái thập phần mạo hiểm chú ý. Vì Linh Hòa truy, nói cái gì cũng muốn thử một lần. Qua ước chừng hai cái giờ, mọi âm thanh yên tĩnh trùng, một cái bóng đen bay nhanh mà lóe tiến sáng lên quang trong phòng. Chạm vào. Vước ra ghế sau, Trương Thứ ngay tại chỗ một lần, lan tiến trong phòng bếp. Biến dị tăng thi tránh thoát ghế, ghế đụng vào nửa khai trên cửa, giữ cửa đâm cho khép lại, cách một tiếng là khóa ánh lạc hạ Hiện ra một cái cánh tay lớn lên vượt qua nhân loại bình thường tăng thi, nó toàn thân trên dưới chỉ còn lại có một cái rách nát vận động quẩn, toàn thân làn da hiện ra cho đen sắc, che kín một đoàn một đoàn hư thối miệng vết thương, để cho người nhìn không được chính là treo ở trên mặt thoát ra hốc mắt trong mắt. Một khắc chỉ trong trắng mắt phát hoàng đôi mắt bay nhanh mà tả hữu đảo qua, lộ ra có thể nói hoài nghi ánh mắt, dần dần hướng phòng bếp cửa chỗ tay chân cùng sử dụng mà bỏ qua đi. Nó sau lưng TV bên một cái hộp chung bỗng nhiên rời giường, rời giường tiêu lên Nó bay nhanh quay đầu lại khi một đạo bạc hồng từ điều hòa đỉnh chót bay ra, mắt thấy liền phải cắt ra nó đầu. Nó bỗng nhiên cực nhanh mà vé một chút cổ. Hắc hồng chất lỏng vẩy ra đến trên vách tường, bị thiết hạ nửa bàn tay lớn nhỏ đầu lâu tăng thi phát ra một tiếng xé rách màng thai tiếng thê, theo sau bị trong phòng bếp phát ra tới chương thứ một hạo xuyên thấu lồng ngực, đính đến trên bàn trà. Đầu lâu hạ đại não mặt ngoài tựa như hơi nước héo rút sau giữa, xám trắng, chiếm cứ màu đen mạch máu. Kia con mắt lập tức chuyển hướng đứng ở bên cạnh chương thứ Trương Thứ trong lòng căng thẳng, lộn một vòng đi ra ngoài, bay trở về toé Kim Mai đem Tang Thi bạo lớn lên cánh tay cắt đứt, xoay một cái N ở trước cái, cắt Đức đang ở ý đồ nhỏ thiết hạo đứng lên Tang Thi cổ. Trương Thứ giơ tay, toé Kim Mai trở lại hắn bàn tay phía trên, chậm rãi chuyển, ngừng ở không trung. Mỏng như xương mù linh khí từ Tang Thi trong cơ thể tràn ra, giật hướng Trương Thứ, thần thức bị tầng này xương mù bao phủ ở một mảnh mơ hồ chung, bỗng nhiên một đoàn hắc khí từ Tang Thi lăn xuống mặt đất đầu bắn ra, tốc độ cực nhanh. Xa ở toái kim mai phía trên, Trương Thứ chỉ có thể trơ mắt nhìn nó thoát được vô tung vô ảnh. Ma vật bám vào người. Đó là ma vật. Ma vật nguyên thần. Nguyên thần cách nói đảo không xa lạ, hẳn là linh hồn từ đồng nghĩa. Trương Thứ vừa định nhắc nhở vần kêu cho hắn linh hòa truy, đồng nhiên nghe được thanh âm, vừa nhắc đầu, cổ thanh hoa đứng ở cửa thang lầu, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn. Ngươi! Ngươi giết biến dị tăng thi. Phần 24 chương 24 Toái kim mai huyền phù ở Trương Thứ triển khai 5 ngón tay thượng, đương Trương Thứ ánh mắt dừng ở cổ thanh hoa trên người sau, này đóa ngoại hình cổ xưa hoa mai vận tốc quay nhanh hơn, chỉ mơ hồ có thể nhìn ra cánh hoa. Cổ thanh hoa nuốt khẩu nước miếng, kinh ngạc biểu tình biến thành kinh sợ. Có lẽ Trương Thứ đều không có nhận thấy được này trong nháy mắt hắn bắt đầu sinh sắc ý, nhưng bị hắn nhìn thẳng cổ thanh hoa lại thật thật sự sự mà cảm giác được. Đem hắn mang theo. chương Thứ ngẩn ra, giống như bị bừng tỉnh, vội vàng thu hồi toái Kim Mai Vì cái gì? Mặc hủy dùng hắn mặt tất có đạo lý. Kéo chân sau. T. Độ cao để phòng cổ thanh hoa nhìn đến trương thứ vẻ mặt ăn đau đến che lại lỗ thai. Ở hắn nhìn không tới kia một bên, tói mà loạn đầu tóc hạ. Trương thứ thai phải vành thai nhỏ giọt một giọt huyết, vốn dĩ trống không một vật trống giống nhiều ra một cái màu đỏ khuyên thai. Trương thứ sờ đến khuyên thai, rót vào linh khi sau, quanh thân phiếm ra một vòng màu đỏ nhạt ngọn lửa hoàn. Xem ở nó sắc thật cùng linh quang giới giống nhau hiệu quả phân thượng Đành phải xem nhẹ nó ngoại hình, rốt cuộc vẫn là mạng nhỏ con trọng. Có cái này pháp khí, gần người cũng không sợ. phái kim Mai miễn cưỡng coi như nhất phẩm pháp khí, Linh Hỏa truy liền nhất phẩm cũng nhập không được. Ngươi nếu thật sợ hãi mặc hủy, liền đem người này mang lên. Ly ngươi hơn 40 trong núi, có một kiện ít nhất tam phẩm pháp khí, lấy được sau, thưởng ngươi ma vực linh thảo sách tranh. Ma vực linh thảo sách tranh. Hơn 40. Nào. Vào sinh ra tử đánh quái thăng cấp, còn phải mang cái tàn phế Vì cái gì? Vân cứu lưu lại một đạo hôi khí ở Trương Thứ thần thức, đã không thấy tâm hơi. chương Thứ lúc này mới nhìn về phía thang lầu tốt nhất nửa ngày không dám động cổ Thanh Hoa, cổ trai dầu. Cổ Thanh Hoa đã gặp qua Toái Kim Mai, Trương Thứ cũng liền lười đến lại che lấp, hắn trước xuống xe, sau đó xoay người đỡ cổ Thanh Hoa, xuất phát từ huy hiếp tất yếu, Toái Kim Mai vẫn luôn ở 10 m trong phạm vi trầm giải chuyển. Bọn họ đứng ở trước kia sưởng xi măng bên cạnh cao điểm thượng, sở dĩ hơn nữa trước kia cái này hình dung từ. Là bởi vì vốn nên đen nhánh một mảnh xưởng xi măng thế nhưng dòng trống khua chiêng mà huy hoàng như ban ngày. Mấy cái bối thương người đi ở trang bóng đèn lưới sắt tường nội, một tường chi cách, khó có thể đếm hết tang thi rầm rạp mà vây quanh ở ngoài tường. Phát ra cách một km đều có thể nghe được ám vách gào giống. Vân cứu GTS siêu cấp sân trại, chương thứ chở cổ thanh hoa đi rồi không ít chặng đường văn uổng, trời tối mới đến đến nơi đây. Dựa theo vân cứu chỉ thị, so thoái kim mai xa hoa không ít một khắc kiện pháp khí liền ở xưởng xi măng sưởng Nếu là khắp nơi tăng thi còn dễ làm, chính là tới rồi này vừa thấy, Trương Thứ đầu đại. Cổ Thanh Hoa dọc theo đường đi không dám kêu một tiếng đau, thậm chí không dám cùng Trương Thứ nói một lời, Trương Thứ muốn làm gì, cũng không có đôi hắn để, chính là thấy Trương Thứ trông về phía xa sưởng si mang ước chừng hơn nửa giờ, Cổ Thanh Hoa xoa xoa phát cương cánh tay, nói, ngươi có thể dùng ta làm lấy cớ đi vào. Toái kim Mai xoa Cổ Thanh Hoa đỉnh đầu bay qua đi, đem chạy tới gần một cái tăng thi đầu cắt làm đôi, sau đó bay trở về. Toàn bộ quá trình chỉ dùng mở giây. Cổ thanh hoa mạo mồ hôi lạnh quay đầu lại. Tăng thi đông một tiếng ngã xuống đất. Trương Thứ hỏi, người sẽ nói sao? Cổ thanh hoa run run, không. Sẽ không. Ta bảo đảm. Sáng mai đi vào. Cổ thanh hoa nhẹ nhàng thở ra, đi vào về sau. Hắn không bao giờ sẽ đi theo cái này tiểu tử thúi ra tới. Trương Thứ lại nói, đi, trước tìm địa phương giàn xếp người. Cổ thanh hoa hôi, Trương Thứ đối hắn địch ý một trận một trận. Rốt cuộc cái gì nguyên nhân? Muốn nói là nhìn đến không nên xem, lại không có giết hắn, còn cấp ăn cấp uống. Thậm chí liền dược cũng bỏ được cấp. Đã từng cao giá nhà muốn nhiều ít dân chúng mệnh, chờ dân chúng bị chết không sai biệt lắm, phòng ở ném kia cũng không ai muốn. Trương Thứ tùy tiện tìm cái địa phương, cửa sổ hoàn hảo liền có thể, phòng trong lung, phòng trong môn, chính là biến dị tăng thi cũng chỉnh không khai. Đã tọa một đêm, Trương Thứ cấp thoái kim mai cùng linh hỏa truy đều chú không ít linh khí, thậm chí liền đan điển, cũng lột lưỡng đạo ra tới, phân đến pháp khí để ngừa vặn nhất. Trương Thứ khóa môn, nhìn đến có tang thi lung lay mà chiều nơi này tới, cách môn nói cho bên trong cổ thanh hoa, bên ngoài có tăng thi, đừng mở cửa. Cổ thanh hoa giống như ở bên trong mắng một câu, Trương Thứ không sao cả mà đi ra lâu, cố tình lẩu qua chung quanh tăng thi, lái xe đi rồi một đoạn, đem mổ tỏ tàng hảo, mới có mãn bao bánh quy, nước khoáng đi bộ hướng xưởng si mang đại môn đi đến. Đi rồi một hồi, nhặt một cây côn sát, giả dạng làm may mắn chạy trốn người sống sót Buổi tối vây quanh xưởng xi si măng tăng Thi ở ban ngày thiếu một nửa nhiều, còn có một ít suy nhược đến giống như đã bất lực đi trốn tránh, hoặc ngồi xổm hoặc nằm ở chung quanh mảnh nhỏ bóng ma, động tác trì độn. Chương thứ theo lộ trung gian đi, đi đến ly xưởng xi si măng đại môn còn có một trận bóng rổ như vậy xa địa phương, có người kêu hỏi, "Nào?" Hát chấn? "Cái nào xưởng?" Trong thôn. Bị cắn quá chảo quá sao? Không có. Đối phương ở chân chờ, có một hồi không nói chuyện, mấy côn thương chỉ vào Chương thứ Bên cạnh thảo sơn núi hạ có hai cái tang thi chiều hắn đi tới, hắn cố ý hoang mang rối loạn mà kêu, có tang thi lại đây. Trong bao có cái gì? Có ăn sao? Có. Tiến bảo. Trên cửa lớn cửa nhỏ mở ra, phóng trương thứ tiến vào sau lập tức đóng lại, trương thứ còn không có tới kịp số trong môn có mấy người, trên người ba lô đã bị người đoạt qua đi, bên trong phóng bánh quy, nước khoáng linh tinh lập tức bị đoạt đến không còn một mảnh. Đến nơi toái kim mai, bị hắn suy ở túi quần. Có tang thi truy lại đây. Giữa cửa chụp đến ấm ầm ầm loạn hưởng, này mấy cái nhìn thực cường tráng biêu hạn hán tử cư nhiên đồng loạt lộ ra sợ hãi thân sắc. Chẳng lẽ, Trương Thứ nhìn đến một người bối thương thượng có cái hùng đầu, hiểu được, nguyên lai đều là món đồ chơi. Bọn họ chẳng lẽ cho rằng cong thương, mở ra đèn, liền có thể dọa đi tăng thi. Vẫn là cho bọn hắn chính mình thêm can đảm dùng. Trương Thứ không dông tới cầu cứu, đảo giống tới cứu nạn. Nhóm người này người, là tới y tỉnh du lịch du khách. Không biết có bao nhiêu du khách có thể đuổi kịp bọn họ vận khí, đi ở trên đường, hướng dẫn du lịch biến thành tăng thi. Một xe 40 mấy cá nhân chạy ra chín, hoảng không chọn lộ mà chạy thoát mấy ngày, mới tìm được xưởng xi măng như vậy một cái có thể cách ly an toàn đảo. An không xưởng xi măng nhà an biến chất đồ ăn sau, lại uống lên vải thiên cháo loãng. Vừa mới hỏi trương thứ người là sưởng xi măng nguyên lai like công nhân viên chức, trong xưởng công nhân tổ chức rời đi, hắn không đuổi kịp. Trương thứ một số, chỉ có 5 cái, còn có 5 cái đâu. Với hỏi mới biết được nơi này cũng có biến dị tăng thi, kia năm cái có một cái bị ăn, có 4 cái ở bên ngoài bóng ma, thành tăng thi. Biến dị tăng thi khả năng ở nơi khác ăn qua súng, cho nên bọn họ trên người một lát không rời mà cong súng đồ chơi. Tuy rằng tốt mã rẻ tùi, nhưng cũng làm biến dị tăng thi không dám tới công kích bọn họ. Sợ 2 trong bóng đêm bị đánh lén, cho dù phát điện du không nhiều lắm, bọn họ cũng không dám tắt đèn. Trương Thứ vừa thấy mỗi người trong mắt che kín tơm máu, trong lòng nặng trí Giống như vậy sống ở sinh tử bên cạnh người, về sau chỉ sợ sẽ không thiếu thấy, mặc dù chính hắn cũng không dám bảo đảm có thể sống sót, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Lưu lại nơi này là chờ chết, hắc chấn dáng vẻ trong xưởng có người ở thu dụng người sống sót, bọn họ có thể cung cấp thấp nhất an toàn bảo đảm. Có lẽ còn có ăn, hiện tại liền đi nói, chạm vãng là có thể đến, ban ngày tăng thi thiếu, dựa lộ trung gian đi. Năm người ngơ ngác mà nhìn Thứ hướng xưởng xi si măng bên trong đi, chương Thứ nghĩ nghĩ, Quay đầu lại nói, ta tới thời điểm không thành vấn đề, cho nên các ngươi cẩn thận một chút hẳn là cũng có thể đến. Sường si măng người kêu hỏi, ngươi vì cái gì không đi? Trương thứ nói, không nghĩ cho bọn hắn làm nữa ở. Hắn có thể rút, cũng cũng chỉ có như vậy, vương lập cùng bàng ngũ cực kỳ thế lực, chính là kia hai người lại có thể sát sát thật thật mà cấp này đó mỗi ngày ở tử vong bóng ma hạ dây rùa người sống sót cung cấp một cái thở dốc nơi. Trương thứ tưởng, đối này 5 người mà nói, hắn so vương lập cùng bàng ngũ càng lấy kỷ. Không biết kia 5 người tin hay không hắn, có thể hay không đi hát chấn. Trương Thứ ở xưởng si mang xoay một vòng lớn, đang ở do dự muốn hay không mở ra công thoát nước nắp giếng đi xuống tìm lộ, nhìn đến một cái đào khai hố đất, đáy hố có một cái thiên nhiên huyệt động nhập khẩu, bị cắt đất vùi lấp một nửa, nguyên lai ở chỗ này. Lần trước giếng mổ đã đủ kỳ quái, muốn thật tại hạ thủy đạo, Trương Thứ liền phải hoài nghi có phải hay không vân kêu cô ý bỏ vào đi. đào khai cắt đất, mang lên đầu đèn, đem biến nhẹ thật nhiều ba lô bối h Trương thư trước dùng thần thức tra xét một chút, nghiêng phía dưới, có không ít với 100 tăng thi, còn có trương thư chưa thấy qua một loại khác linh khí, minh minh diệt diệt, lấp lánh nhấp nháy, lúc có lúc không, ở mười mấy loại này linh khí du tẩu trung tâm, là pháp khí hàng ổn linh quang, nhưng là nó cũng cùng toái kim mai linh quang không giống nhau, trung gian giống như bao thứ gì bộ ráng. Trương thư trước dùng thần thức tới gần minh diện không chừng một ít linh khí, không sai biệt lắm đều ở một cái cố định trong phạm vi cảm giác được nguy hiểm, này đó. Thế nhưng tất cả đều là ma vật. Mười mấy ma vật. Tuy rằng không có lần trước giếng mỏ cái kia lợi hại, nhưng số lượng cũng quá nhiều. Chúng nó vẫn luôn ru tẩu ở pháp khí chung quanh, chương thứ không có biện pháp xem xét pháp khí là thứ gì, ngầm đầu thật dài mà hô hấp vài lần thoải mái thanh tân không khí, không người chui vào huyệt động. Cái này ngầm huyệt động hẳn là mạch nước ngầm đường sông, có chút địa phương còn tích một cái đầm một cái đầm thủy, có thực thiện, có ở đầu đèn chiếu xuống nhìn không tới đế. Trương Thứ Tiểu Tâm mà bò quá sâu không thấy đáy hồ nước, nhịn không được lo lắng hắn muốn lấy pháp khí hay là ở đáy nước, hắn cũng sẽ không lặn xuống nước, hơn nữa trên người cũng không có lặn xuống nước dụng cụ. Bất quá đi một chút xa, hoạt động đi xuống nghiêng độ cung càng lớn, nhìn dáng vẻ không cần lo lắng lặn xuống nước vấn đề. Nhưng tùy theo mà đến mặt khác vấn đề, dòng nước đem cục đá mặt ngoài cọ rửa đến dị thường ướt hoạt, tuy là Trương Thứ như vậy thân thủ nhanh nhẹn người, cũng không tránh được một chân giẫm hoạt lăn thượng một phen. Đầu gối khuỵu tay đổ máu sau Thần thức giữa gần điểm tang thi cùng ma vật đều hướng hắn nơi này lại đây, mà Trương Thứ sau lưng 70 nhiều độ sân dốc, không biết trở về thời điểm bỏ không bỏ được với đi. Chết ở bên trong nói, nhưng thật ra không cần lo lắng trở về lộ. Tự dễ mà cười cười, Trương Thứ dựa đến một cái lom vào đi thạch huyệt, đóng lại đầu đèn, tự thân bất động nói, dùng thần thức tới xem càng rõ ràng. Phần 25 chương 25 Minh Diệt Linh Khí lướt qua tang thi đạm yên, tốc độ thực mò. Đổ rào rào thanh âm văng lên. Trương Thứ trong lòng hiểu rõ, nơi này ma vật là con rơi loại. Nó vừa đến ly Trương Thứ 10 mét nội, Trương Thứ liền thả ra toái kim mai, mặt sau còn có mấy cái ở nhanh chóng tiếp cận nơi này, nếu là không thể mau chóng từng cái đánh chết, liền gặp phải bị vây công bất lợi tình trạng. Con rơi so biến dị tang thi còn nhanh ngại, cao tốc phi động chung đều có thể tránh đi chướng ngại vật, nếu ấn Trương Thứ trước một ngày đối toái kim mai không chế, nghĩ đến đánh chết con rơi không thể nghi ngờ phi thường khó khăn. Vân Cưu từng nói quạng m Sớm tiến vào ngủ đông, nếu là yêu ma cũng có động vật tập tính, liền dễ đối phó nhiều. Đêm này đó ma vật trở thành sẽ chủ động công kích người động vật, tâm lý gánh nặng sẽ trên diện rộng giảm bớt. Ngày thường, thoái kim mai công kích tốc độ trương thứ có thể sử dụng nhiều mau liền có bao nhiêu mau chính là hiện tại, thoái kim mai tựa như một con không cẩn thận sông vào huyệt động chim nhỏ, tuy rằng không chậm, so với ngày thường ngược lại có vẻ trì độn rất nhiều. Rơi ma cũng đem nó trở thành một con mang linh khí điểu, lao thẳng tới mặt thượng. Hai luồng linh khí va chẳng khi, Trương Thứ bàn tay vừa chuyển, Thói kim mai bay nhanh xoay tròn lên, đem không có phòng bị rơi ma cắt làm đôi. Huyết tinh khí càng trọng. Phương pháp hiệu quả, Trương Thứ dựa theo cái này kịch bản đem tiến đến rơi ma nhất nhất giải quyết, đến nỗi này đó yêu ma nguyên thần, giống như đánh chết thời điểm không có trực tiếp liên tiếp, liền sẽ không bị xâm nhập khí hải. Trương Thứ trừ bỏ dùng Thói kim mai công kích, phát hiện không có hiệu quả, không biết như thế nào sát diệt nguyên thần, chỉ có thể phong chúng nó đào t Trong bóng tối Tăng Thi cứ việc hành động lực rất mạnh, đối lập yêu ma, quả thực bất khang một kích. Bất quá. Mau đem rơi ma giết sạch thời điểm, Trương Thứ phát hiện hắn cho rằng pháp khí cư nhiên động lên. Chẳng lẽ bởi vì thần thức dùng kinh nghiệm quá thiện, phán đoán có lầm. Hắn lúc này tiến vào huyệt động đã ước chừng vài trăm mét thâm, Minh Quang Châu cùng kính viên vọng nhìn đến, tất cả đều một mảnh tinh mịch. Tiến vào tầm nhìn Tăng Thi đôi mắt phản xạ ra ưu lục đạng quang, cùng Trương Thứ khí hải dưỡng xúc nhan sắc rất giống. Nhưng từ cảm giác đi lên xem, người trước mang theo lạnh lạnh tử khí, người sau không có bất luận cái gì rõ ràng thiên hướng. đem cuối cùng một cái tang thi phong đảo, trong động còn sót lại linh quang cũng ly trường thứ không xa. Trường thứ ngăn không được dâng lên quái dị cảm giác, vân cứu nói toái kim Mai xem như nhất phẩm pháp khí, trường thứ có thể phát huy cũng chỉ bất quá một phần 10 vi lực, tam phẩm pháp khí. Hắn có thể sử dụng đến ra hiệu quả. Hùng chi cái này pháp khí càng ngày càng cho hắn hùng hổ cảm giác, chẳng lẽ cảm giác không đúng. Trương Thứ vội vàng ra bên ngoài lui, thối lui đến lăn xuống tới kia ngẩn đầu vừa thấy, mặt trên đứng một người. Cổ thanh hoa. Trương Thứ còn không có hô lên khẩu, cái này cổ thanh hoa hé miệng, phun ra xả tin. Lần này, xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Mặc hủy. Mặc hủy trên cao nhìn xuống, xem biểu tình, không bao giờ sẽ phạm thượng thứ khinh địch sai lầm, đầu ngăn, cổ kéo trường, giống từ trên vai xả ra tới giống nhau, đầu vòng quanh thân thể trên không hô mà vừa chuyển. Trên người mặc chỉnh tề sơ mi trắng cùng quần jean tán thành phiên thiến, tiên giống nhau biến mất không thấy, chấp mắt công phu, biến thành một cái so chương thứ đuổi còn thô hát xà. So giếng mỏ hát xà lớn không biết nhiều ít lần. Chương thứ vội vàng xoay người hướng trong chạy, mặc hủy đầu dối ra, hóa thành một đạo hắc quang mau chóng đuổi mạc thượng. Cái này ngầm huyệt động chương thứ cũng chỉ so mặc hủy sớm tiến vào không lâu, nhưng phía trước mấy chục mét lộ hắn so mặc hủy nhiều đi rồi một lần, này một lần, không lợi dụng một chút không thể nào nói nổi Nhưng mà Mạc Hủy tốc độ quá nhanh, Trương Thứ còn không có chạy đến điểm cong, nghe phía sau tiếng gió Mạc Hủy đã đuổi theo, đành phải vội vàng bước lên mặt bên thạch nhũ vách tường, thân thể bay lên không nháy mắt nhìn đến Mạc Hủy đã bổ nhào vào. Mạc Hủy lần trước liền biết Trương Thứ cùng Mạc Khắc không hề năng lực phản kháng phàm nhân bất đồng, này một phát, ứng biến cũng mau, nhìn đến Trương Thứ trong tay ngân quang chợt lóe, chiếu thân thể hắn chung đoạn thiết xuống dưới, tránh cũng không tránh, đầu rắn một ngẩn, chiều giữa không chung không chỗ mượn lực Trương Thứ cắn qua đi. Hồng quang sáng lên, Linh hỏa truy khởi hiệu. Trương Thứ vui vẻ, phía dưới Toái Kim Mai đã thiết đến Mạc Hủy trên người, mắt thấy liền phải cắt ra màu đen xà lân, dông nhiên một cái lục hoàn đem ngân quang bộ trụ. Toái Kim Mai lượn vòng tốc độ lập tức chậm lại, này một chậm, Mạc Hủy vài mẹ lớn lên thân rắn giống như cô ý giống nhau, thông thả ung dung địa bàn khúc lên. Trương Thứ rơi xuống huyệt động ngoại sườn, vốn định đem Mạc Hủy dẫn tới quẻo vào chỗ, làm Mạc Hủy cùng kia đoàn không rõ linh quang đột phải, tìm cơ hội đào tẩu, nhưng Mạc Hủy tốc độ quá nhanh. Trương Thứ không có biện pháp ở mạc hủy dây dưa hạ chạy như vậy xa, đành phải chết chung. Cái này vị trí một đuổi, trong động ra tới cái kia đồ vật sẽ trước đụng phải mạc hủy, chẳng qua Trương Thứ còn phải kéo dài một hồi. Có linh hỏa truy, thật cũng không phải nhất thời một lát đều căng không đi xuống. Mới vừa như vậy tưởng xong, Trương Thứ bỗng nhiên trên chân đau xót, mạc hủy cái đôi vô thanh vô tức mà đảo qua tới. Tuy rằng có linh hỏa truy phòng hộ, nhưng Trương Thứ vẫn là cảm giác được không thể so trực tiếp đánh thượng thân thiếu nhiều ít đau Kỵ xe đạp bị chân bàn đạp đụng phải cảng chân đằng trước cùng này không sai biệt lắm mặc hủy lớn như vậy một con rắn có thể nghĩ lực lượng có bao nhiêu đại Liên như vậy hay hạ Trương thứ linh hỏa truy Linh khí thiếu gần một nửa mà Trương thứ duy nhất công kích pháp khí còn bị đã từng pháp khí linh quang giới vây được gắt đau bất luận chương thứ như thế nào sử dụng đều chỉ có thể ở lục Quang tả sung hữu đột vô pháp phá suất Lục Quang mặc hủy không ngừng cái nuôi chịu xong miệng lại thượng Trương thứ miễn cưỡng ở bất lợi hoàn cảnh hạẽ tránh tận lực làm linh hỏa truy bảo lưu lại một chút linh khí. Yêu ma dù sao cũng là yêu ma, thủ đoạn không ít. Liên tục 3 lần không có lại đánh tới Trương Thứ, mặc Hủy thấp hèn đầu rắn, phun ra hắc khí. Lần này ly đến gần, Trương Thứ lập tức ngửi được một cổ lạnh leo gay mùi hương vị, linh hỏa truy cư nhiên không dùng được. Mặc cho hắc khí xâm nhập Trương Thứ xoan mũi. Trương Thứ chỉ có thể thoái nhượng hai, lui đồng thời gấp hướng linh hỏa truy rốc vào càng nhiều linh khí. Vân Cưu nói linh hỏa truy cùng linh quang giới không sai biệt lắm. Bộ dáng này còn gọi không sai biệt lắm. Kém quá nhiều đi. Mặc hủy một chút không có dừng lại ý tứ, không hề vội vã trực tiếp phát chương thứ, liên tục không ngừng mà phun ra nùng như mực nước khí thể, nhìn dáng vẻ, nó thực minh bạch tại đây loại hẹp hòi huyệt động, chiêu này tương đương chiếm tiện nghi, chương thứ cũng không dám chui vào đi thử thử hắc khí độc tính như thế nào, chỉ có thể từng bước lui về phía sau, mắt thấy đã bị bước đến 70 độ đường dốc phía dưới. Tay chân cùng sử dụng nói, khẳng định có thể bò đi ra ngoài, Nhưng mạc hủy khẳng định sẽ không làm hắn như vậy ung dung thong rong bỏ đi ra ngoài. Càng nhiều gây mùi khí vị vọt vào khí quảng, chương thứ tận lực đóng lại khi mới phát hiện linh hỏa truy đều không phải là hoàn toàn chống cự không được mạc hủy hắc khí. Hồng quang hình thành một tầng nửa trường hậu bỏng cháo, thập phần miễn cưỡng mà kháng cự hắc khí ăn mòn, chính là theo tư tư thanh không ngừng văng lên, càng ngày càng nhiều hắc khí từ ăn mòn ra lỗ thủng chui vào cái lồng. Chương thứ này sinh ác độc, đem đan điển thanh khí xả ra vài sợi Hắn có thể xả ra tới sở hữu toàn bộ mà rót vào đến linh hòa truy, thừa hồng quang hình thành phòng hộ cháo đột nhiên đại thịnh cơ hội, lấy thần thức vì mắt, sửa lui vì tiến. Cà cũng không tin. Gia rắn khiêng được thủy sĩ quân đao. Bán như vậy điêu giá cả, liền gia rắn đều không đối phó được. Trương thứ chủ động tới gần, mặc hủy cũng không khách khí, thân rắn hoành lăn, thân là một con rắn, cư nhiên thực vô sỉ địa học đầu niu, đem trương thứ cấp lăn bình trên mặt đất, sau đó liền thi triển khởi chăn xanh công phu. Đem Trương Thứ hung hăng mà bọc lên, cách linh hỏa truy cái lồng. Trương Thứ càng thêm cảm thấy linh hỏa truy không bằng linh quang giới, linh quang giới khả công khả thủ, mà linh hỏa truy chỉ có thể thủ không nói, nhiều nhất hình thành cái vỏ trứng đem hắn bao ở bên trong. Trương Thứ ý đồ đem nó giống linh quang giới giống nhau dùng, đáng tiếc không hề phản ứng. Mặc hủy mắt thấy Trương Thứ trốn không thoát, tức khắc vô cùng vui sướng, đồng nhiên thân hình thượng rồi đau. Cái này đổi Trương Thứ cao hứng, Thụy Sĩ quân đao quả nhiên thứ tốt. Chính là dao nhỏ bộ phận quá ngắn. Mặc hủy thân rắn thô to, cho dù phá vỡ vẻ, cũng không có biện pháp hết thể hai đoạn. Mặc hủy ăn tiểu mệt, lập tức buông ra thân hình, tưởng dựa hắc khí chậm rãi độc chết Trương Thứ. Trương Thứ biết lợi hại, như thế nào sẽ làm nó một lần nữa kéo ra khoảng cách. Giao nhỏ đoạn, một đao không thấy hiệu vậy đem nó thọc thành cái sàng. Hắc khí chung, một cái vạn, một cái ấn liền trọc, không phải ngươi chết chính là ta sống. Một con con rơi lặng yên không một tiếng động mà phi tiến hắc khí chung. Trương Thứ không biết thọc vài cái Cứ việc có linh hỏa truy bảo hộ, hắn vẫn là bị Mạc Hủy thật lớn lực lượng đâm cho toàn thân đều giống muốn tan thành từng mảnh giống nhau, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi, ngay cả đôi mắt đều bị trên trán chảy xuống tới huyết đâm vào cơ hồ không mở ra được. Lần trước tao ngộ Mạc Hủy còn sẽ không dùng thần thức, đơn biết yêu quái không dễ trọng, lần này cùng Mạc Hủy liều mạng, trừ bỏ xuất phát từ thói quen lao đem đôi mắt mở xem, mà khác thời điểm đều dùng thần thức vi mắt, mới biết được Mạc Hủy có bao nhiêu cường. Giếng mộ ma thủy quản như vậy thô điểm. Ở thần thức liền thiếu chút nữa làm Trương thứ tức vũ khí đầu hàng mặc hủy Linh khí bất đồng với Trương thứ gặp qua mặt khác đồ vật nó linh khí giống sống một sợi một sợi nhảy lên ngọn lửa giống nhau không ngừng mà hướng về phía trước kích động linh Quang ước trừng phóng xạ ra vài mễ dùng thần thức nhìn lên cũng giống hỏa giống nhau bỏng cháy Trương thứ mỏng manh đến không thể lại mỏng manh thần thức mặc hủy Cường đến vượt qua Trương thứ tưởng tượng như thế nông nỗi Trương thứ cũng chỉ có li mạng nhưng hắn vẫn là rất xa ở vào hạ Phong cô đau lại sao bén Mấy cm trường, nhiều nhất mỗi lần có thể cho Mạc Hủy mang đến điểm thống khổ, nhưng biết rõ như thế, Trương Thứ cũng không có mặt khác biện pháp nhưng dùng, trong lòng dần dần tuyệt vọng. Đông nhiên Mạc Hủy nổi điên mà vung, hồng quang cháo cơ hồ đã biến mất Trương Thứ bị vứt ra đi đánh vào trên vách đá, linh hỏa truy linh khí hoàn toàn khô kiệt, trong tay niết quân đào cũng bay. Trương Thứ lau sạch trước mắt huyết, biết ngày chết tới rồi. Nào nghĩ đến Mạc Hủy hắc khí giống bị máy sấy thổi khai giống nhau, càng lúc càng mờ nhạt Mạc hủy thật dài hắc ảnh ở hắc khí quay cuồng không ngừng, chỉ chốc lát, ở Minh Quang Châu chiếu dọi xuống, Trương Thứ mới nhìn đến nó cùng một con không biết khi nào xuất hiện con rơi đối thượng, còn không thừa cơ chạy chính là ngốc tử. Mạc hủy cùng con rơi ma tựa hồ không phân cao thấp, liền câu thúc toái kim mai lục quang cũng thu hồi. Trương Thứ cứ việc rất tưởng dùng toái kim mai cấp mạc hủy bỏ đa xuống giếng, nhưng linh hỏa truy linh khí đã dùng hết, hắn bản nhân càng là không biết bị thương nhiều ít địa phương, liền tính thật có thể may mắn giết mạc hủy Dư lại kia chỉ con rơi xem ra cũng không phải hắn có thể đối phó đủ vặn. Vội vàng thu hồi Toái Kim Mai, Trương Thứ vừa lăn vừa bỏ mà hướng ra phía ngoài trốn. Mặc Hủy nếu là còn có thừa lực, tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm Trương Thứ chạy thoát, nhưng nó hiển nhiên đã không rảnh lo Trương Thứ. Bị mặt khác yêu ma xâm lấn địa bàn con rơi nơi nào phân đến ra là ai giết nó một đống tiểu lâu la, Mặc Hủy rõ ràng là nó đại địch, mà Trương Thứ cái này có điểm mỏng manh linh khí người, con rơi căn bản liền không để ý. Hai chỉ ma vật tranh đấu lên. Trương Thứ mượn cơ hội một thân huyết mà chạy ra huyệt động, không dám ở phụ cận nhiều dừng lại, e sợ cho chế chút mặc hủy còn tới tìm hắn tiếp tục, một hơi trốn hồi cổ Thanh Hoa ẩn thân trong phòng. Trên đường tao ngộ tang thi không đáng giá nhắc tới, chỉ là hắn một đường lưu lại vết máu chỉ sợ sẽ ở buổi tối đưa tới tang thi đàn. Nhưng là đóng cửa cũng chỉ thừa ngã ngồi trên mặt đất mánh xuyên Trương Thứ không có biện pháp đi suy xét. Cổ Thanh Hoa vẻ mặt giật mình mà nhìn Trương Thứ. Bị Trương Thứ cứu tới một ngày nhiều. Hắn tận mắt nhìn thấy đến chương thứ nhẹ nhàng mà giải quyết mấy trăm cái tăng thi, trong đó còn có một cái biến lĩnh dị, trừ bỏ thương, hắn căn bản nghĩ không ra còn có cái gì có thể uy hiếp đến chương thứ, nhưng chương thứ trước mắt chẳng huống rất giống thai nạn xe cổ hiện trường bỏ ra tới người bị thương, toàn bộ một cái thảm tự. Chương thứ tìm một gian phòng, đóng cửa lại ngăn cách cổ thanh hoa tầm mắt, ngồi xuống đả tọa Toàn thân xương cốt không đoạn, miệng vết thương tuy rằng nhiều, không có gì muốn mệnh. Nếu mặc hủy thật sự tìm tới... Trương Thứ giờ phút này cho dù băng bó miệng vết thương có ích lợi gì, còn không bằng tranh thủ thời gian bổ sung linh hỏa truy linh khí, linh hỏa truy lạn là lạ điểm, Trương Thứ trừ bỏ nó không có khắc pháp khí có thể chống đỡ, cũng chỉ cũng may này mặt trên dụng công. Nhất nhập định, không nghĩ tới khí hải nhiều vài đạo hắc khí, tựa như từng điều tồn tại tiểu hắc xà, tận tình mà ở Trương Thứ trong cơ thể tiến hành phá hư. Trương Thứ lúc trước vội vàng chạy trốn, lúc này mới phát hiện không tốt. Dòng khí lưu động bị này mấy cái hắc xà đảo loạn Liên quan hạ đan điển thanh khí cũng thông thả xuống dưới, chương thứ thử dùng dòng khí đánh sâu vào chúng nó, có thể đem chúng nó giải khai, nhưng hướng không tiêu tan, một quay đầu lại đến địa phương khắc tàn sát bừa bãi. Chương thứ lăn lộn hơn nửa ngày, sức cùng lực kiệt, đột nhiên nhớ tới lần trước ở giếng mỏ bị hát xà nguyên thần xâm lấn, đan điển thanh khí tự động đem này tiêu diệt sự, lập tức hết sức chăm chú, đem tán loạn dòng khí hội tụ với một chỗ, nhìn chầm chầm một đạo hắc khí, một lần, hai lần, ba lần vẫn luôn đẩy đến đem hắc khí đẩy mạnh hạ đan điển. Này nói hắc khí cùng lần trước nguyên thần so, kém thật nhiều, nó mới vừa tiến vào đan điển, Thanh Khí Đoàn chung bắn ra qua mang, lập tức đem nó cắn nuốt đến sạch sẽ. Nhìn đến hữu dụng, Trương Thứ thở dài ra một hơi, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem khí hải mặt khác hắc khí nhất nhất đẩy đến hạ đan điển, làm Thanh Khí Đoàn đem chúng nó cắn nuốt một lần. Hoàn thành cái này công tắc sau, khôi phục khí hải chợt tự trở nên thập phần nhẹ nhàng, Thứ vừa động niệm, Dòng khí về giang nhập hà, tốc độ thế nhưng so với hắn phía trước khống chế nhanh thật nhiều, tiếp cận vân cưu vì hắn thúc đẩy khi trạng thái. Trương Thứ cấp linh hỏa truy một lần nữa quan trú mãn linh khí sau mới rời khỏi tới, dùng thần thức vừa thấy, chấn động. Không biết có phải hay không tiêu diệt mặc hủy sâm lấn rắn độc đạt được đột phá, nguyên lai mở ảo như hư không thần thức, cư nhiên có thể nhìn đến hơi mỏng vách tường, vách tường ngoại, mang theo nhàn nhạt linh khí tăng thi cũng hiện ra mông lung bộ mặt. Trương Thứ vừa mới bắt đầu không thể tin được đi đến bên cửa sổ kéo ra bức màn nhìn nhìn, sắc trời đã đen xuống dưới, càng gần đông, trời tối đến càng nhanh, bên ngoài vây quanh Tang Thi ở Minh Quang Châu chiếu sáng hạ, cùng hắn dùng thần thức xem, trừ bỏ rõ ràng độ bất đồng, thế nhưng hoàn toàn giống nhau. Phần 26. Chương 26. Yêu ma linh khí so Tang Thi trên người cường ra không ngừng nhỏ tí ti nếu Tang Thi trên người linh khí là một chén nước nói, chương thứ giết chết yêu ma có thể dùng lưu tới so sánh. Đến buổi tối ước chương 9, 10 điểm, Vân Kiêu hiện thân. Mạc hủy cũng không có tìm tới. Gặp được Mạc hủy, không có thanh âm, nhưng Trương Thứ không duyên cớ mà cảm thấy Vân Cư hôm nay hề và hiểu xịu, tựa hồ thực mỏi mệt. Hắn đem phía trước phía sau như thế nào chạy trốn hướng Vân Cư nói một lần, vừa mới dứt lời, Linh Hỏa truy nóng lên, Vân Cư đã thê hắn đem Linh Hỏa truy rót đẩy linh khí. Vân Cư khi xăm trắng, vẫn luôn là Trương Thứ cảm thấy kỳ quái địa phương. Đả tọa luyện khí hút vào chính là màu trắng, tăng thi cập ma vật đến tới là màu xanh lơ Linh khí còn có nhan sắc chi phân. Mặc hủy lần này ăn lô nặng, nói vậy lại có một thời gian không thể tới tìm ngươi, ngươi chính nhưng nhiều hơn tu luyện, đã có chút thành tựu khi, ta tức chiêu ngươi. Chiêu ta? Lại đi cái kia thuộc sơn thế giới làm gì? Hôm nay vân kêu không có gì nói chuyện hứng thú, liền ngay thường nhìn thấy trương thứ tất nhiên muốn hỏi hạng nhất đại sự đều giống nghĩ không ra, để đều không để cập tới. Vừa vận trương thứ cái gì cũng chưa lộng tới, càng sẽ không chủ động nhắc tới. trên người Hàn An Uống đều hết, vừa định cùng Vân Cưu đổi điểm đồ ăn, ba viên đan dược xuất hiện ở trong tay. Hoàng vi tích có hoàn, ngươi cùng cổ thanh hoa một người một viên, màu trắng chính là thanh linh đan, dư ngươi chưa thương dùng. Vân Cưu, cũng không phải ảo giác, Vân Cưu hôm nay thật sự cùng bình thường bất đồng, nói vừa xong người liền không có, không biết làm sao vậy. Trương Thứ đột nhiên có điểm hối hận, như thế nào không nhớ tới tìm điểm đồ vật cấp Vân Cưu, cái này ý tưởng một toát ra tới, Trương Thứ chính mình đều kỳ quái. Vì cái gì sẽ tưởng hống Vân cưu cao hứng? Bất quá Vân cưu nếu là thật cao hứng, tổng hội cấp điểm thứ tốt, đương nhiên hẳn là hướng điểm. Trương Thứ đem tâm tình không hảo quy kết đến cái này kết luận thượng, không hề nghĩ nhiều. Đem tích cốc hoàn cùng thanh linh đan an, Trương Thứ lại ngồi một hồi, chờ sở hữu con rơi ma kia được đến linh khí tất cả đều về tiến đan điển, mới mở cửa đi ra ngoài. Cổ Thanh Hoa ngồi ở bên cửa sổ ghế trên, nhìn đến Trương Thứ ra tới, đem trên bàn trà nửa bao bánh quy cùng nửa bình thủy đẩy lại đây. Ngươi trong bao không có ăn đi. Đi ra ngoài thời điểm làm ăn bao, trở về thời điểm lại bẹp bẹp, vừa thấy liền biết Cổ Thanh Hoa còn tưởng rằng Trương Thứ bị đoạn. Trương Thứ đi lên để lại cho hắn, hắn không biết Trương Thứ bao lâu có thể trở về, hoặc là có trở về hay không đến tới, không dám ăn xong, lúc này thấy Trương Thứ ra tới, khó được, cư nhiên bỏ được lấy ra tới. Trương Thứ sững sốt, Cổ Thanh Hoa lại nói, nếu là ngươi chết đói, ta cũng chết chắc rồi. Không thảo hi người. Trương Thứ đem tích cốc hoàn ném cho hắn. Ăn. Như vậy nho nhỏ một viên, ăn xong đi không biết quản bao lâu, dù sao Trương Thứ vài phút trước còn bụng đói kêu vang, hiện tại một chút đều không cảm thấy đói bụng. Cổ Thanh Hoa cả ngày liền ăn mấy khối bánh quy, tưởng cũng biết no không được. Này thứ gì? Trương Thứ nhìn đến trên tường có mặt gương, dẫn theo đầu đèn đi qua đi chiếu trên đầu thường, đem huyết leo vừa thấy, nơi nào có thương tích. Đầy đầu huyết đều như là người khác trên người dính tới, giật mình hạ, Trương Thứ nhắc lên quần xem chân. trở về thời điểm khập Nhiệt lưu theo chân chạy, không có khả năng không có thương tổn, kết quả tìm khối khăn lông lao huyết vậy vừa thấy, hoàn hảo không tổn hao gì. Trương Thứ hậu chi hậu giác hiểu được, Vân Phiu cấp thanh linh đan quả thực là thần dược cấp. Chiếu nói như vậy, tiểu lâm đức trên người bệnh sợ cũng không thành vấn đề, nhớ tới cái kia nhận người đau tiểu đậu tử, Trương Thứ cười cười, Cổ Thanh Hoa nhéo thuốc viên cân nhắc, đột nhiên nhìn đến Trương Thứ cười, dọa nhảy dự, vội nhặt lên bạch dược hoàn nuốt vào, trời biết hắn có phải hay không cho rằng Trương Thứ ở uy hiếp hắn. Trường Thứ sắt trên đầu huyết ấu khi, cổ Thanh Hoa không lời nói tìm nói. Người. Là học sinh. Ấn. Cao mấy. năm nhất. a Cách một hồi, hiện tại sinh viên như vậy lợi hại. Xem đều bị thấy, còn có cái gì hảo dấu dếm. Trường Thứ không sao cả mà nói, ta cao tam phía trước thượng võ giáo. Cổ Thanh Hoa đầy mặt kỳ quái biểu tình, không quá tin tưởng. Ta biết đến võ giáo tốt nghiệp học sinh, giống như đều không thi đại học. Sư phụ ta qua đời. Trong nhà muốn ta trở về đọc bình thường đại học, khảo cái văn bằng, tương lai hảo tìm công tác. Cổ Thanh Hoa càng thêm không tin, không phải có rất nhiều đường minh tinh, bộ dáng của người, đường diễn viên vậy là đủ rồi, như thế nào còn. Trương Thứ cười cười, ba mẹ cảm thấy đường diễn viên không đứng đắn hảo hảo đọc xong đại học, dùng văn bằng tìm cái ổn định vững chắc công tác mới có tiền đồ. Cổ Thanh Hoa trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói thầm, đọc võ giáo cũng sẽ không dùng đĩa bay đi. Trương Thứ lại lăng, sau đó hiểu được. Thoái kim mai bay lên tới thời điểm thấy không rõ cánh hoa, đảo sát thật giống cái tiểu đĩa bay. Cổ thanh hoa nói, về sau, lại có hình người ta hỏi như vậy ngươi, ngươi nếu là có cái gì không nghĩ nói, vậy cái gì đều đừng nói, liền như vậy nói mấy câu, ta biết ngươi không ý chuyện, ngươi đâu, ngươi vẫn là không biết ta. Trương thứ quay đầu xem qua đi, cổ thanh hoa đôi tay đỡ cẳng chân, chậm rãi động, Minh Quang Châu không có độ ấm bạch quang hạ, hắn sườn mặt lạnh lùng dị thường, càng thêm làm những lời này ý nghĩa không rõ. Nhưng Trương Thứ vẫn là nghe ra một kia quan tâm, mặc kệ cổ Thanh Hoa nói lời này vì cái gì, hắn vẫn là nói thanh cảm ơn, ta nhớ kỹ. Nhị sư huynh báo cho Trương Thứ khi, khẩu khí cũng là như thế này sinh lánh cương ảnh. Cổ Thanh Hoa so với sư huynh tuổi trẻ thật nhiều tuổi, như thế nào sẽ ở như vậy một cái người xa lạ trên người nhìn đến sư huynh bóng dáng. Trương Thứ lắc đầu, dẫn đầu đi ra ngoài, bên ngoài mấy chục cái tăng thi không ngủng cái gì lực liền thu phục kỵ hồi mồ tỏ, Trương Thứ ở đơn nguyên cửa kêu, cổ Thanh Hoa, đi rồi Cổ thanh hoa chân sau nhảy, tắc hề hề mà ra tới, đến bên ngoài nhìn đến đầy đất thi thể, lông mày nhảy nhảy, chưa nói cái gì, bỏ đến trương thứ sau lưng ngồi xong, trương thứ mang theo hắn trở về xưởng xi si măng. Vân cứu có thể kết luận sự, chương thứ căn bản sẽ không hoài nghi, nếu mặc hủy đi rồi, hắn tưởng lại vào trong động đi, luyến tiếp kêu đem thủy sĩ con đao, đến tìm trở về. Ban ngày trương thứ chạy ra tới khi sưởng xi si măng vài người đều đi rồi, tới rồi buổi tối, không có người lại mở ra đèn. Lưới sắt bên ngoài cũng chỉ có không nhiều lắm mấy cái bồi hồi tăng thi. Trương Thứ ở hố to bên cạnh dừng lại xe, nếu nhìn đến tăng thi, a đều... Cổ Thanh Hoa còn không có chỉnh minh bạch, Trương Thứ xuống xe, vài cái liền toàn đến không thấy bóng người, chìa khóa xe Trương Thứ cầm đi, cổ Thanh Hoa một người ngồi trên xe, bốn phía đen như mực, miễn cương có thể xem cái đại khái, gió thổi qua, trông gà hoa quốc, tức khắc đem Trương Thứ hận đến ngừa rằng, hạ quyết tâm, thực sự có tăng thi liền chính mình thu phục Tuyệt đối không giống nữ nhân giống nhau giống to kêu to, muốn rửa vào người khác tới cứu. Quá không 5 phút, gió đêm một tuổi, hắc ảnh thật mạnh, cổ thanh hoa bình tĩnh không được. Trương Thứ đã có thể không cần mình quang trâu chiếu sáng, thần thức có thể phân biệt ra mơ hồ địa hình. Tuy rằng so ra kém có ánh sáng chiếu như vậy rõ ràng, chính là Trương Thứ biết thần thức là có thể rèn luyện tăng trưởng, lại có thể nhìn đến nơi xa linh khí, như thế nào sẽ nguyện ý buông tha rèn luyện cơ hội, một đường đều dùng thần thức xem lộ. Tìm được quân sau Trương Thứ chiều trong động duy nhất một đoàn linh quăng nhìn một hồi, do dự. Lần này pháp khí như thế nào sẽ là chỉ con rơi. Hơn nữa cùng mạc hủy có đến đua, đều rất lợi hại. Hàng ổn linh quăng nội, còn có một tầng màu đỏ lập lòe quan mang, so cùng mạc hủy vừa mới tranh đấu lên thời điểm ảm đạm rồi thật nhiều, nếu nói bị thương không ngừng mạc hủy. Trương Thứ cuối cùng quyết định vào xem, nhất phẩm thoái kim mai đã siêu dùng tốt, tam phẩm, tùy tiện tưởng đều rất có lực hấp dẫn. Hắn nghĩ kỹ rồi. Nếu này chỉ con rơi còn có thể cho hắn hùng hổ nguy hiểm cảm giác, vậy chạy nhanh rút đi. Huyệt động lại hướng nghiêng phía dưới kéo dài mấy trăm mễ, vẫn luôn đi đến ly con rơi chỉ có không đến 10 mét địa phương, chương thứ cũng chưa cảm giác được chút nào nguy hiểm, càng thêm xác định này chỉ con rơi cũng bị mặc hủy làm đến nửa chết nửa sống. Tìm một cái nhất hẹp hòi địa phương, chương thứ tràn ra linh hỏa truy màn hào quang, thả ra toi kim Mai dùng thần thức khống chế được nó hướng bên trong bay đi. Không vài giây, bên trong chuyển đến bén nhọn tiếng tê ớ. Mấy cái giờ trước hung hãn vô cùng con rơi đại khái không nghĩ tới, cái kia nó chướng mắt phàm nhân cư nhiên ở nó bị thương thời điểm sờ trở về ám toán nó, bị bay lộn toái kim mai truy đến chật vật không thôi mà phát ra tới, đánh vào linh hỏa truy thượng. Quả nhiên, có thể ngăn trở mạc hủy linh hỏa truy cũng đồng dạng đem con rơi chăn xuống dưới. Một kích không thành, còn muốn trốn tránh như bóng với hình toái kim mai, con rơi ma khí cấp bại hoại, hai chỉ nho nhỏ trong mắt hồng quang đại phóng. chương thứ từ ba lô đảo một chồng hậu báo chí ra tới Bật lửa băng mà một tiếng bậc lửa báo chí. Nếu xa ma sẽ ngủ đông, kia con rơi ma nói vậy cũng sợ hỏa cùng yên. Kỷ. Bị yên một hân, nay chỉ vóc dáng so bình thường con rơi lớn vài lần rơi ma càng thêm điên cuồng. Hướng trong phi một đoạn, quỷ dị mà xoay vài lần phương hướng, lại lần nữa hướng xuất khẩu đâm lại đây. Trương Thứ thần thức nhìn đến nó một móng đốt đống nhiên biến đại, rất giống một phen sáng tróe đinh ba. Đụng vào màn hào quang thượng tam giang một xé, linh hỏa truy không phụ không vào phẩm cấp bậc trực tiếp bị xé ra 3 điều phá động, sợ tới mức Trương Thứ vội vàng vận khí đem phá động bổ thượng. Cứ như vậy Trương Thứ không ngừng vật khí, con rơi không ngừng xé đâm linh cháo, ràng qua hơn 10 phút, tói kim mai rốt cuộc đắc thủ, cắt ra con rơi một bên cánh, nó đụng phải động ích, rơi trên mặt đất, giống như đã chết. Nếu không phải thần thức xem tới được hồng quang như cũ chợt lóe trật lóe, Trương Thứ khẳng định sẽ mắc nhiều. Này đó yêu ma giàn trá đến chút nào không thua với người, còn sẽ giả chết. vậy là chết thật Trường thứ căn bản không tính toán đến gần, Toái Kim Mai đâu cái vòng nhỏ, hóa xuất đạo quang hình cung thiết đi xuống, con rơi phát hiện rằng kế không thể thực hiện được, nửa phi nửa phát mà, cư nhiên hướng trường thứ quỳ hạ. Nó chân trường thứ nhìn không thấy, bất quá nó no cánh thượng móng nuốt thành thành thật thật thu nhỏ lại, dán trên mặt đất, lớn lên giống như heo mặt làm ra xin tha bộ dáng liên tục hướng mặt đất tạp. Trường thứ một chút không cảm thấy có ý tứ, hắn lông tơ run lên vài cái, Toái Kim Mai đem con rơi đầu thiết phi. Quá khủng bố. Bị thương không nhẹ. Đều làm Trương Thứ lăn lộn như vậy sẽ mới thu thập rớt, cho dù hiện tại yếu thế, chờ khôi phục lên, chương Thứ nhất định sẽ biến thành nó đồ ăn trong ngâm. Xem ra trừ bỏ động vật tập tính, còn phải cho yêu ma hơn nữa gian trá cái này tử. chương Thứ tìm tới tìm lui, không tìm được cái gì phát khí, vốn bực hạ đành phải dẫn theo con rơi cánh, đêm này chỉ ma thi thể lấy ra tới, chờ hỏi vân cưu lại xử lý. Đi ra, liền nghe cổ thanh hoa á á á. Đều thảm thiết. Phần 27 chương 27 Trương Thứ vội vàng nhanh hơn tốc độ chạy ra huy động, càng chạy càng kỳ quái. A, a a. A a a a. A a a. Này, này cái gì thanh? Rất giống bị tang thi sinh xé sống cắn giống nhau. Chờ chui ra động, Trương Thứ một hơi thượng không tới, thiếu chút nữa tức chết. Cổ Thanh Hoa không ở xe máy ngồi, chặt đứt một chân còn quái có năng lực, cư nhiên bỏ đến bên cạnh một trận cây thang mặt trên đi, phía dưới vây quanh một đoàn tăng thi, mỗi người giũi dài tay đuổi hắn. Chỉ là ly cổ thanh hoa chân ít nhất cũng có 2, 3 m vị này đại ca chân sau vượt ở cây thang thượng, chính cất giọng ca vàng. Trương Thư kêu, uy, này phụ cận có biến dị. Biến dị tăng thi sức bẩn, kẻ hèn mấy mét không nói chơi. Cổ thanh hoa lập tức ếch. Vây quanh cổ thanh hoa tăng thi nghe được thanh ầm, bên ngoài một đám lung lay mà chiều Trương thứ chạy chầm lại đây, chầm thấp rít gạo giống như dã thu phát ra, mỗi người dương tản mát ra tanh tổi miệng. Trương Thư tựa như không nhìn thấy giống nhau. Từ xe máy trong túi tìm ra một cái bao ni đem con rơi cất vào đi chắc hẳn, ném vào trong túi, lên xe cắm chìa khóa, mở ra đèn xe, chiếu cách hắn chỉ có vài bước xa tàng thi đàn. Người hạ không xuống dưới. Đương nhiên. Muốn xuống dưới cổ thanh hoa trong lòng tư vị rồi dám đến thành mật đác. Trương Thứ như vậy, 16 tuổi có hay không a Thân phận chứng có hay không a Như bước đến cùng lão đại dường như, hắn đường đường một đại nam nhân, cư nhiên muốn rửa cái hải tử mới sống được đi xuống. Trương Thứ nói a vậy xuống dưới đi. Tam câu nói thời gian, chung quanh tăng thi không có một cái có thể lại lần nữa sống lại. Giết cái bị thương tiểu bột con rơi ma, thoái kim mai tốc độ so với phía trước nhanh ít nhất 20%. Cổ thanh hoa tửa hồ cũng đã nhìn ra, ngồi vào trương thứ sau lưng có điểm lấy lòng mà nói, tiểu thư ca. Ta thấy xưởng si mang bên kia ngoài tường mặt có ra mổ tỏ sửa chữa cửa hàng, chúng ta lộng hai cái lốp xe dự phòng đi. Này thanh tiểu thứ ca kêu đến trương thứ giở khóc giở cười. 5 phút sau, xe máy từ sửa chữa trong tiệm gạo thép mà ra, xử hướng phương Nam, cổ thanh hoa trên cổ bộ hai cái lốt xe, sắc mặt thập phần khó coi. Tăng thi hoặc là biến dị tăng thi đã không thể đối trương thứ tạo thành uy hiếp, trương thứ quyết định đi ca thị, ba mẹ, còn có thật nhiều thân thích, mặc kệ còn có hay không người tồn tại, chỉ cần không thấy được thi thể hắn liền không nghĩ từ bỏ tìm kiếm hy vọng. Mà cổ thanh hoa bởi vì mặc hủy bị thương, lại có một đoạn thời gian sẽ không tới, không cần mang theo nơi nơi chạy Trương Thứ tưởng thuận đường đem cổ thanh hoa đưa về Sơn Động đi. Trở lại Hy Thôn, Trương Thứ trước tìm phía trước kia chàng tiểu lâu, trong phòng khách biên biến dị tăng thi thi thể còn ở, phát ra kinh người xú vị, nhưng tương đối an toàn, làm cổ thanh hoa tạm thời dung thân. Trương Thứ hồi trong động, hắn nói, muốn dẫn người trở về đến mọi người đều đồng ý, như thế nào hảo tự mình phá lệ, lại nói cổ thanh hoa thương tàn một cái, chờ hắn đi ca thị, còn muốn tạ cao văn cùng trương quên chiếu cố cổ thanh hoa. Tạ Cao Văn cùng Trương Quyên đối Trương Thứ dẫn người trở về hoàn toàn không có ý kiến, Trương Thứ cùng bọn họ nói hảo, mới ra tới tiếp cổ Thanh Hoa trở về. Thừa Ly Hưởng Đông còn có một hồi, Trương Thứ đánh sẽ ngồi, Thu thập hảo muốn mang đồ vật, vác ba lô từ hắn động phòng ra tới, mới khoảng 7 giờ, Tạ Cao Văn cùng Trương Quyên đã đi lên, hai người ngồi ở nồi và bếp biên thấp giọng nói chuyện, ánh lửa chiếu vào bọn họ mang cười trên mặt, cực kỳ mà ấm người. Nhìn đến Trương Thứ, Trương Quyên đứng lên với tay, cho người nấu rau hẹ sủi cảo, mau tới ăn. Trương Thứ ngoài ý muốn, rau hẹ sủi cảo. Tạ Cao Văn nâng một cái nóng hầm hập chén lớn lại đây, Trương Thứ tiếp vừa thấy, bên trong thật là một đám tròn vo sủi cảo, vui mừng khôn xiết. Trương quên nói, ngồi ăn, ăn no lại đi ra ngoài. Hai ngày này, Tạ Cao Văn ở sơn cốc trong rừng khai ra mấy khối địa, đem bên ngoài ngoài ruộng tìm một ít đồ ăn mầm loại đi xuống, rau hẹ tốt nhất trường, rời về tới mới một ngày, liền cất cao một đoạn, Trương Quyên dùng rau hẹ hôn nấm hương làm nhân, cùng bánh mì sủi cảo, còn dùng rau chân vịt hạ canh xoanh biết màu canh, bạch bao quanh sủi cảo, xem đến Trương thư ăn uống mở rộng ra, cho dù không cảm thấy đói, vẫn là ăn một chỉnh chén, liền canh đều uống hết. Trương quyên hình dung quá ca thị chẳng uống, chỉ sợ nói ra muốn đi ca thị nói lọt vào bọn họ phản đối, chương thứ đơn giản không đề cập tới, chỉ nói phải đi xa một chút nhìn xem, ra tới về sau tìm một nhà trạm xăng dầu, cấp xe máy thêm mạng dù, theo cao tốc liền hướng ca thị đi. Từ thành phố A đến ca thị có 2 điều cao tốc, một cái sớm chút năm tu Bị lui tới xe vận tải lớn chạy trốn mặt đường trạng huống tương đương không tốt, tân tu hảo không mấy năm một cái có mười mấy km vượt hồ đoạn đường, y lý tỉnh sơn thủy ở trên thế giới đều là nổi danh, cảnh sát sớm muộn gì bất đồng, đẹp không sao tả xiết. Chương thứ lần này đi, nơi nào có tâm tình nhìn cái gì cảnh sát, ngược lại tuyển mặt khác một cái lộ. Kia một cái không trải qua hát chấn, tranh cho đụng tới Vương Lập, bà ngũ người. Này đường xưa xuyên qua CB khu rừng một bộ phận, hai bên là vài thập niên cây tùng, vân sam. Cây ô liệu chờ cây tủng cùng vân Sam xanh sớm, cây ô liệu lá cây thượng có một tầng sắc tầng nhìn giống có cái ngân bạch sắc tròng lên lá xanh ngoại, ba loại thụ, hai loại nhan sắc giao tạp, tầng tầng lớp lớp vây quanh khu rừng rất nổi danh một ngọn núi. Khi thật hẳn là dùng điều tới hình dung ngọn núi này, nó vờn quanh ca thị, sau đó một đầu nhào vào khu rừng chỗ sâu trong, núi non như sống, vốn lượn phập phồng mấy trăm km trường, sở dĩ nổi danh, là bởi vì mãn sơn cục đá, trường không ra cái gì thụ Ở toàn bộ khu rừng thập phần thấy được, nếu ngồi máy bay tới ca thị nói, có thể từ giữa không chung nhìn đến này xa đại bộ phận thân thể, mà tên của nó đã kêu xà sơn. dáng vẻ xưởng sơn động liền ở xà sơn một chỗ chi nhánh sơn thể. Trương thứ một đường chạy như bay, theo xà sơn đi, suy nghĩ một đồng lớn. Trước kia thực thích ngọn núi này, thuần bởi vì hảo chơi, hiện tại không thể hiểu được chọc tới cái xà ma, bên cạnh phủ phục màu trắng sơn thể liền không như vậy làm hắn thoải mái. Đến nay gặp được ba cái lợi hại ma. Có hai cái chính là xả chẳng lẽ này phụ cận thật là xả và sao? Nửa đường có một cái rất lớn chạm xăng dầu, cách còn có một km nhiều, trên đường đã bị đủ loại ô tô đổ đến cơ hộ chật như nêm cối. Trương Thứ nếu không phải kỵ mổ tỏ, hai cái bánh mì đều đừng nghĩ chen qua đi. Linh tinh mấy cái tăng thi đỉnh Thái Dương lay động ở trên đường, Trương Thứ thuận tay giết, đi vào trạm xăng dầu. Nơi này siêu thị cùng nhà Alpha lê đã không còn sót lại chút gì, nơi nơi đều có vết máu, vẩy ra, một bãi một bãi. Đại bộ phận đều khô cạn dọc lại thành màu đen, nhưng ở nhà ăn then cửa thượng vết máu còn vẫn duy trì màu đỏ, đi xuống nhỏ huyết. Trương Thứ theo huyết tích nhìn đến nhà ăn bên trong, nhà ăn rất lớn, nguyên lai like, trở lật tiệp bàn ghế lung tung rối loạn mà giải rác ở các nơi, thực phẩm quay giống tuyết, càng bên trong vết phòng bếp trọng địa canh cửa hạ cũng có một bãi màu đỏ huyết. Có lẽ có người tồn tại. Trương Thứ cởi mũ giáp, nổ chìa khóa xuống xe đi vào đi. Có người sao? Vừa dứt lời, một người đầu xuất hiện ở phòng bếp trong môn. Nhưng người này không phải đứng ngoài suốt đầu tới xem, đầu của hắn cách mặt đất chỉ có một thước không đến, xem tư thế, tựa như ngồi xổm bên trong, sau đó dôi trưởng cổ lại hướng quẻo trái 90 độ. Quỷ dị tư thế, chính là trên mặt không có bảy biện ra sau khi chết than trí sắc, cũng không có hư thối loang lổ lỗ, lỗ thủng, trong mắt coi như hắc bạch phân minh. Bị này xong hắc bạch rõ ràng đôi mắt vừa thấy, chương thứ vẹo một chút từ lòng bàn chân lạnh phía trên đỉnh, rất quái dị, thoái kim mai không có bay ra tới. Linh hỏa truy màu đỏ màn hào quang cũng không có xuất hiện, đồng thời, chương thứ toàn thân linh khí đỉnh trễ bất động, cả người giống như bị định rồi thân giống nhau, mồ hôi lạnh từ lỗ chân lông lộ ra tới, trừ cái này ra, thân thể còn vừa động không thể động. Yêu ma, nhìn đến chương thứ không thể động, gương mặt này thượng lộ ra có thể xưng là cười biểu tình, nhưng chỉ là một mép cong lên tới, đôi mắt bị thành phùng, giống như học tập gương mặt tươi cười không học thành công, nó liền mang theo loại vẻ mặt này vương đầu, lộ ra mặt sau thẳng lắn giống nhau thân mình. Ước chừng có 2 mét trường, ung dung thong rong mà bước trước sau chân, chiều trường thứ bỏ lại đây. Trường thứ trong lòng gấp đến độ muốn chết, ban này, theo bản năng xem nhẹ nguy hiểm, thế nhưng quên dùng thần thức trước cha xét cảnh vật chung quanh, mới tao ngộ đến loại này nguy hiểm, nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bò sát loại đặc có tanh hôi vị trước một bước đã đến, trường thứ đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên dùng thần thức xem xét giếng mỏ xà ma, lúc ấy vân nói như thế nào? Mặc kệ hắn nói như thế nào? Thần thức cũng là một loại công kích thủ đoạn. Tại thân thể không thể động, linh khí cũng chết cứng thời điểm, Trương Thứ chỉ có thể nghĩ vậy một cái nhưng dùng biện pháp. Lúc này mới mặc kệ đối phương thần thức so không thể so chính mình cường đại, Trương Thứ nhắm mắt lại, hung hăng mà dùng thần thức đâm qua đi. Thần thức, kỳ thật cùng linh thức giống nhau, thuộc người tối cao, vạn vật thứ chi. Tu thành yêu ma thần thức tuy rằng sẽ theo tu vi tăng trưởng, nhưng bẩm sinh thiếu, tu vi không cao yêu ma cũng không như thế nào sẽ dùng thần thức, càng nhiều vẫn là cậy vào mạnh mẽ thân thể. Tỷ Như Ưng, mắt Ưng có thể xem rất xa rất xa, thành ma, cụ bị thần thức sau, trừ phi vượt qua thiên kiếp, nếu không thần thức tuyệt đối không có nó hai mắt xem đến phạm vi đại, hơn nữa yêu ma tu luyện phát ra từ bản tính, căn bản không có, nhưng cũng chỉ đạo sách giáo khoa, thần thức tác dụng, đối chúng nó no tới nói nhiều nhất tựa như người giác quan thứ 6 giống nhau, sinh ra sớm nguy triều mà tôi. Nay chỉ thằng lần nào biết đâu rằng chương thứ bị nó định trụ về sau còn có công kích năng lực, đại ý dưới Bị Trương Thứ phá vỡ thần thức, người mặt vừa nhíu, đau đến đầy đất lan lộn, đâm lạn vô số cỡ lặt tiệp bàn ghế. Một kích đất thủ, chương Thứ lập tức phát hiện một lần nữa đoạt lại thân thể cùng linh khí quyền khống chế, nào dám do dự, tói kim mai chút xuống toàn lực bắn ra, liền quang hình cung đều mau đến muốn xem không thấy nông nỗi, lập tức xuyên thủng thẳng làn cổ. Như thế đòn nghiêm trọng, nay chỉ ma cư nhiên chỉ là bị thương, xem tình huống không ổn, ném ra bốn chân, chạy trốn cùng Trương Thứ xe máy giống nhau mau ngáy mắt đã chạy ra nhà ăn cửa sổ sắt đất, lập tức liền phải bị trên đường chiếc xe ngăn trở thân hình. Trương Thứ cắn răng, lại lần nữa tăng lên thoái kim mai tốc độ, đồng thời dùng thần thức đuổi theo đi lại cho nó một chút. than lắn hấp hối khi điên cùng mà quay cuồng hai vòng, thân thể cao lớn đem đụng vào chiếc xe phá khai, pha lê vỡ vụn, cửa sắt ao hãm, chờ Trương Thứ đuổi tới, nó rốt cuộc kiệt lực tắt thở, vốn dĩ đổ mãn mặt đường chính là bị đâm ra một cái đường kính 5 m đất trống. Bị nó quái lực phá khai chiếc xe rất giống tao ngộ trọng đại thai nạn xe cổ tất cả đều biến hình. Trương Thứ vừa thấy, nghĩ mà sợ đến lại ra một thân hãn. Nếu là chơi vật lộn, 10 cái hắn đều không phải này chỉ thần lằn đối thủ. Một đạo hắc khí từ thần lằn đánh hồi nguyên hình trong miệng bay ra tới, liền phải đào tẩu. Thân thức vô hình, nói không chừng hữu dụng, Trương Thứ hóa thần vì thứ, thần thức tốc độ, chỉ cần động ý, nháy mắt tức đến, thần lằn nguyên thần có thể trốn nhiều mau vừa thấy bị đuổi theo lập tức cùng hung cực các mà phản công lại đây, đánh vào thần thức thứ thượng, hét lên một tiếng hóa thành hư hảo. chương thứ đầu góc tê dần, trước mắt đen qua đi, ngã ngồi trên mặt đất. Xem ra, hắn thần thức không thể so thằn lằn cường nhiều ít, cho nên cũng bị thường. Trên người phát lạnh, trong đầu còn một trận một trận mà đau. Xem ra ở khôi phục phía trước đừng nghĩ lại dùng thần thức xem đổ vợ. Phần 28 chương 28 Không tồi, nhưng vẫn ngộ xuất thần thức công pháp. Vân kêu Ngươi tu vi thượng nhất dai. Trương Thứ vừa định nội coi, nhìn xem vân cưu nói thượng nhất dai là cái gì hiệu quả, nào biết trong đầu giống như bị kim đâm giống nhau đau, thiếu chút nữa đau ngất xỉu. Gần đoạn thời gian vạn chớ lại dùng thân thức, để tránh thương càng thêm thương, này ma vật tu vi ở ngươi phía trên, ngươi tuy từ nó trên người được không ít chỗ tốt, thần thức bị thương cũng không nhẹ, cần hảo hảo bổ dưỡng, trừ bỏ bổ dưỡng, không có bất luận cái gì phương pháp có thể trị liệu. Trương Thứ cường trống đứng lên, bóp đầu chiều nhà ăn cửa đi. Không thể dùng thân thức, đi ca thị quá nguy hiểm, chỉ có thể lại sau này đẩy, loại tình huống này, về trước trong động, bảo đảm chung quanh an toàn trên hết. Người nói tốt chỗ. Không cảm thấy, này đó linh khí sát mấy trăm cái cương thi liền có. Người diệt này ma nguyên thần, chỉ cần dưỡng hảo thần thức liền biết ta lời nói thật giả, đúng rồi, có tìm được cái gì tân đổ vật sao. Chương thứ không biết có phải hay không bởi vì hắn tù vi ra tăng nguyên nhân, làm vân cứu tâm tình hảo lên, cư nhiên nhớ tới hỏi hắn quan tâm. Còn nói Ngươi nói pháp khí ta cũng chưa tìm được. Gì? Rõ ràng đã ở. Vân kêu. Có lẽ là bị cái kia ma vẫn ướt, ngươi. Vân kêu. Quả nhiên là ngươi cố ý bỏ vào đi. Ngươi có biết hay không ta thiếu chút nữa chết ở bên trong. Ngươi đến nó no trong bụng tìm xem. Vân kêu. Nếu thật sự đã không có, mạng ngươi không tốt. Trương Thư thiếu chút nữa không khí đến linh hồn xuất hiếu, sản phẩm trong nước nở cờ cờ. Liền biết không sẽ như vậy hảo. Pham là sản phẩm trong nước nở tờ cờ toàn thế giới nhất keo kiệt. May mắn, con rơi thi thể hắn lấy ra tới, thật sự hảo bất đắc dĩ. Trương Thứ ở mổ tò ngồi vài phút, hỏi Vân Cư một ít luyện khí vấn đề, chờ đầu không như vậy đâu, đến bên cạnh siêu thị xoay chuyển. Ăn dùng có người đoạt, chơi. nay thời đại nào còn có người muốn. Quả nhiên, bị hắn phiên đến kẹo cao su, tỡ lặt tiệt xà cùng con nện, còn có một bao trên nhãn viết thổi bất diệt ngọn nến. Nào biết Vân Cưu cảm thấy lưng thú lại là trên mặt đất toái pha lê. Trên mặt đất lượng vật gì? Pha lê. Pha lê. Lưu ly. Không có nhan sắc. Ấn, trong suốt pha lê, ngươi phải có nhan sắc. Liên phải cái này, tìm được đại chút sao. Ta thử xem. Trương thứ trước đem mặt khác đổ vật cho Vân Cưu, sau đó lái xe trở về, khi thôn có làm cửa sổ cùng phòng trộm lung cửa hàng, kia ra trong tiệm liền tìm ra quá mỏ hàn hơi tới, cũng chỉ có kia có đại khối pha lê. Vân Cưu nhìn thấy tương đương cao hứng, Trương Thứ dùng tay một chạm vào trên tường dựa vào pha lê, mặc kệ bao lớn, nháy mắt liền không có. Lấy điểm dùng được hạt giống tới. Vân Cưu cho hắn 3 viên cùng lần trước giống nhau, Trương Thứ bất mãn, lần trước gieo đi giống như cũng không có gì, hơn nữa một cái một cái cấp, muốn bao lâu mới có thể đường cơm ăn à. Không cần ta thu hồi. Dựa. Vân Cưu giống như thực nhàn, tự nhiên ở Trương Thứ trở về dọc theo đường đi cũng chưa rời đi. Vẫn luôn có một câu không một câu mà cấp chương thứ giảng giải thần thức ảo diệu. Theo hắn nói hắn thần thức đã cùng hai mắt giống nhau, xa gần mấy chục giảm nội, niệm động tức đến công tính, nhìn đến đồ vật giống như đặt ở trước mắt, mảy may tất hiện, nghe được chương thứ hâm mộ đến muốn chết, này còn không phải là thiên lý nhãn sao. Khi còn nhỏ xem hồ lô hoa, bảy cái hồ lô hoa đặc dị công năng hâm mộ đến tiểu trương thứ nước miếng tí tách, không nghĩ tới có một ngày thật có thể thực hiện. Xem ở cái này mặt mũi thượng, Trương Thứ quyết định đối vân kêu chuyện cũ sẽ bỏ qua, trên thực tế, hắn cũng không có biện pháp truy cứu. Trở lại sơn động trước, Trương Thứ đem con rơi mổ, thật từ trong bụng tìm ra một viên không biết làm gì dùng hạt trâu, thần thức không thể dùng. Vân kêu càng là cự tuyệt nói cho Trương Thứ cách dùng, Trương Thứ chỉ có trước đem hạt trâu này phóng lên, trở về sau lại xem có ích lợi gì. Trương Thứ đi mà quay lại, tạ cao vân cùng Trương quên ngược lại nhẹ nhàng thở ra, Trương Thứ ở bên ngoài, bọn họ trước sau trong lòng treo. Cho dù Trương Thứ sắc mặt rất kem cỏi mà ngồi ở cửa động thủy bên cạnh phát lốc, bọn họ cũng không ý kiến, để thủy tới đồ ăn, khai khẩn trong rừng Tân Đồng ruộng, vội đến khí thế ngất trời. Trương Thứ nhìn chằm chằm từ cục đá phùng chảy ra thủy, chuẩn xác mà nói không phải đang ngẩn người, mà là đang nghe Vân Cưu nói chuyện. Đây là linh truyền. Cứ việc bọn họ mấy cái lấy cái này thủy nấu cơm rửa rau giặt quần áo tắm rửa, nhưng Vân Cưu nói, đây là linh truyền, Trương Thứ vận khí không tồi, Tân Đồng phủ ngoại cư nhân có một cổ linh truyền. Hơn nữa linh khí nồng đậm, Trương Thứ cần thiết tử Vân Cư kêu chịu nợ một bộ trận kỳ, làm một cái cấm chế trận pháp, đem linh tuyển tận trời linh khí che lấp lên, bằng không sẽ không ngừng có yêu ma tìm tới môn tới cấp đoạn. Vân Cư nói cái gì Trương Thứ đều tin, nhưng vì cái gì cho hắn trận kỳ phải dùng chịu nợ phương thức. Hắn đã biết tu luyện thực hảo, muốn tu luyện mới có thể bảo mệnh, không cần Vân Cư lại khích lệ cũng sẽ đi ra ngoài sát tăng thi, chịu nợ. Vạn nhất ngươi tính chơ lại khởi, ta hảo lấy này xúc ngươi chăm chỉ. Hào đi. Lợn liên lợn, đừng tưởng rằng hắn không biết có cái này cách nói, Vân Cưu về sau liền có thể miễn phí từ hắn nơi này lấy chỉnh người ngoạn ý. Ban đêm trở về vãn, buổi sáng đi được sớm, hiện tại Trương Thứ mới nhìn đến thủy biên hắn khai kia tiểu khối địa mọc ra một cây xanh tươi rực rỡ mát mạn, nửa thước cao, cùng chung quanh cỏ dại xo, so, vừa thấy liền rất xa hoa, làm Trương Thứ thoáng có điểm chờ mong lên. Đem mặt khác ba viên cũng loại ở chung quanh, Trương Thứ dứt khoát lấy ra đơn người liều trại, chắc ở thủy biên. Vân Cưu nói, dựa vào linh truyền khí, làm ít công to. Dù sao nhiều đến là cao cấp hoa quỳnh bị, phô khí lót sau lại thêm phô hai giường hoa quỳnh bị, liền tính hạ tuyết, ở bên trong cũng tuyệt đối lánh không được. Chỉ là Trọc Tiểu Lâm Đức, nháo muốn cùng thụ ca ca cùng nhau ngủ, buổi tối Trương Thứ bồi hắn chơi một hồi lâu, hống ngủ rồi mới làm Trương quên ôm vào trong động đi. Ngày nay, Cổ Thanh Hoa thành thành thật thật ngốc tại trong động, tầm mắt kiên quyết không cùng Trương Thứ gặp phải một chạm vào, Trương Thứ cũng mặc kệ hắn. Chờ tất cả mọi người ngủ, Trương Thứ lấy ra chịu nợ tới trận kỳ. Dựa theo Vân Kiêu nói phương pháp, nhất nhất sắp đặt đến cửa động phụ cận, có muốn cắm đến trên núi cục đa phủng, có muốn phóng tới trên cây đi, Trương Thứ không thiếu nghĩ cách cố định chúng nó. Chờ bay biện thỏa đáng, đứng ở vị trí mời đến đại tiên Vân Kiêu, Vân Kiêu khống chế Trương Thứ thân thể đánh ra liên tiếp phức tạp đến hoa cả mắt thủ thế, nói cho Trương Thứ. Nhớ rõ, người chịu nợ. Hắn không nhắc nhở Trương Thứ cũng sẽ không quên, thật là rất kỳ quái, ở Vân Kiêu làm xong về sau, sở hữu trận kỳ đều biến mất không thấy. Suốt một buổi tối, chương thứ hồi tưởng Vân Cưu không chế hắn thân thể khi làm một loạt thủ thế, ý đồ từ giữa cân nhắc ra pháp trận môn đạo, đáng tiếc, mặc dù hắn đối thân thể động tác đã gặp qua là không quên được, lại vẫn là không thể nguyên mâu nguyên dạng đem những cái đó thủ thế lại tái hiện ra tới, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Thời gian càng lâu, từ Vân Cưu nơi đó học được đồ vật càng nhiều, càng làm hắn tò mò, hay là tiên hiệp thế giới thật sự tồn tại. Tuy rằng vẫn luôn đem Vân Cưu coi như không thể tưởng tượng lòng dạ hiểm độc nở cờ c� Nhưng Trương Thứ trong lòng kỳ thật thực minh bạch một sự kiện, không có vân kiêu, hắn rất khó sống lâu như vậy, có thể hồi báo chỉ có một sự kiện, tận lực làm được vân kiêu yêu cầu. Lúc sau một tháng, Trương Thứ ban ngày cùng tạ cao văn hoặc là đi ra ngoài nhặt ve chai, hoặc là trồng trọn, buổi tối ở nước suối biên đã tọa luyện khí. Bọn họ đem trên núi đảo tới sương rồng bà vây quanh sơn quốc loại một vòng, chỉ cần quá thượng một năm, sương rồng bà là có thể lớn lên so người còn cao, đến lúc đó cho dù có người đi đến bên ngoài. Đừng nói vào không được, xem cũng nhìn không ra là nhân vi tu sửa thường đây. Tạ Cao Văn trồng trọt rất có một bộ biện pháp, tuy rằng trong rừng đều là ruộng rốc, thủ con nhiều, nhưng hắn đem đồng ruộng khai thành một cái một cái, loại không ít đồ vật, cà tím, ớt hay, hành tỏi, cải trắng, rau xanh, rau hẹ, khoai tây, khoai lang đỏ, củ mài, có chút sợ lãnh, hắn còn chát liệu ấm. Tiểu Lâm Đức mỗi ngày cầm Tạ Cao Văn cho hắn biên thảo rổ mãn trên núi tìm trứng gà, trước kia ốm yếu bộ dáng hoàn toàn đã không có Mà vân cứu cấp hạt giống tại đây đoạn thời gian, rốt cuộc biểu hiện ra cao giá trị con người giá trị tới. Ngắn ngủn một tháng, kết tuệ thành thục, mỗi một cây kết 28 viên hạ kê, tổng cộng 112 viên. Trương thứ đưa cho tạ cao văn, toàn bộ gieo đi, tuyển chính là ly thủy biên gần nhất, cũng nhất bình một khối ruộng rốc, cỏ dại cùng cục đá toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, thổ địa bồi tùng, một cái một cái tiểu tâm mà gieo. Nếu là sau này chúng nó cũng một tháng một thục, ăn cơm vấn đề liền thật sự giải quyết Trương Thứ kinh hỉ giới cũng không dám nữa hoài nghi Vân Cưu cấp đồ vật, thái độ so trước kia hảo đến nhiều, đáng tiếc Vân Cưu kia lạn tính tình, nếu là không có thứ tốt gốc, làm theo có thể một hơi vải thiên không xuất hiện. Nay một tháng, Trương Thứ không có đi cách sơn động qua xa, giết tăng thi hữu hạn nhưng là từ yêu ma trên người được đến linh khí cũng ước chừng làm hắn luyện một tháng, mới toàn bộ đưa về đan điển. Đã tới rồi 12 tháng, thời tiết một ngày so với một ngày lãnh, y tỉnh mùa đông thường xuyên vạn giảm trời quang. Chính là năm nay vào 12 tháng về sau, cơ hồ liền không có tái kiến trời xanh, tầng mây khói mù không tiêu tan, nhiệt độ không khí thẳng té linh độ dưới. Trong động ước hàn, cơ hồ nước đóng thành băng, đặc biệt là trong phòng, bởi vì tất cả đều là bùn đất, địa khí hơn nữa hơi ẩm, cơ bản không thể lại trụ đi vào. Mắt thấy trận này thai nạn trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng qua đi, bọn họ mỗi làm một chuyện phải suy xét tương lai trường kỳ, như là lều chạy những cái đó ngắn hạn có thể đối phó một chút, nhưng không thể lâu dài. Căn bản không cần lãng phí thời gian chuyên môn tìm tới. Trương Thứ biết xưởng xi si mang vị trí, đi kia thời điểm nhìn thấy bên trong đôi rất nhiều xi si mang gạch, nhưng phiển thoái chính là xe Việt rã trang không bao nhiêu đồ vật, bọn họ đến trước tìm chiếc xe vận tải, nếu không dùng Việt rác kéo, không biết muốn chạy nhiều ít tranh, ăn luôn nhiều ít xăng. Khi trong thôn không dư lại chiếc xe, sớm tại người trong thôn rời đi khi liền toàn bộ khai đi rồi. Trương Thứ thần thức khôi phục đến không sai biệt lắm, còn nữa, không quá khả năng ở cùng cái địa phương tao nộ hai lần ma vật đã kêu tả Cao Văn cùng nhau hướng hắn giết thần lẳng cái kia đại hình chạm xăng dầu đi. Còn chưa tới chạm xăng dầu, cao tốc trên đường liền chen đẩy vô chủ ô tô. Lần trước là đi ngang qua, chương thứ không để ý, lần này cô ý tới tìm có thể dùng xe, thế nhưng ở bên trong phát hiện vài bộ giá trị con người hơn trăm vạn siêu xe, chỉ tiếp này đó xe đối bọn họ hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có thể đặt ở nơi này mặc cho gió táp mưa xa, chậm rãi biến thành sát vụn. Đối chương thứ bọn họ mà nói, Một chiếc đông phong xe tải so này đó siêu xe có giá trị đến nhiều. Phần 29. chương 29. Trên đường nhưng thật ra có không ít xe vật tải, còn có mấy chiếc kéo thùng đường hàng, nhưng là này đó quái vật khổng lồ tê ở tắc nghẽn chiếc xe chung, như thế nào dọn đến ra tới. Tạ Cao Văn cầm một cái cây búa nơi nơi gõ pha lê, nhìn thấy có chìa khóa xe liền chui vào đi, tưởng trước thuận một cái nói ra tới. Có chút xe liền cửa xe đều mở ra, còn có thậm chí có tử thi ở bên trong. Trương Thứ ở chung quanh chuyển động, nhìn thấy Tăng Thi liền cho nó một chút, dần dần mở rộng phạm vi. Thân thức sử dụng tới còn có điểm đình trệ cảm giác, nhưng thật ra đã không có cảm giác đau, đại khái xem như ở khang phục kỳ, thương đã không thành vấn đề, phải nên đa dụng dùng. Vân Kiêu nói rất đúng chỗ, Trương Thứ cũng đã cảm giác được. Nguyên bản rất mơ hồ vật thể hình dạng rõ ràng không ít, lớn nhất chỗ tốt hẳn là hắn không hề yêu cầu nhắm mắt lại, cố ý suy nghĩ mới có thể thả ra thần thức. Dùng đôi mắt thời điểm, ai cũng sẽ không chuyên môn tưởng Dùng đôi mắt, đôi mắt mới có thể đi xem. Hiện tại trương thứ thần thức đã tới rồi cùng đôi mắt giống nhau nông nỗi, tựa như có hai cái màn hình, một trên một ở dưới, đôi mắt xem chính là phía dưới cái kia, mà ở giữa mày phía trên một tớc, thần thức xem một cái khác màn hình, cứ việc còn ly mảy may tất hiện có không nhỏ khoảng cách, có thể tra xét phạm vi cũng giới hạn 1.000m trong vòng, nhưng có thể thấu thị bất luận cái gì chướng ngại vật một cái, liền so mắt thường cường quá nhiều quá nhiều. 1000 mét trong vòng sở hữu tăng thi vị trí đều rõ ràng, đã từng sởn tóc gáy hành thi hiện giờ cũng chỉ là có thể không ổn lực được đến linh khí quái, linh khí thiếu là thiếu điểm, có chút ít còn hơn không. Trương Thứ đi ở vết máu loang lổ quốc lộ thượng, biểu hiện ra đổi bại tử vong hơi thở chiếc xe gian, giống như sân vắng tàn bộ. Tạ Tà Cao Văn ngẫu nhiên nhìn đến Trương Thứ thản nhiên tung dong bước chân, vẻ mặt ngốc lăng, thẳng đến Trương Thứ thân ảnh bị một chiếc xe buýt ngăn trở, hắn mới lấy lại tinh thần. Ban đầu một đoạn thời gian Trương Thứ còn chỉ là một cái phổ phổ thông thông học sinh, tới rồi hiện tại, có chút tạ cao văn nói không rõ biến hóa chẩm rãi bày biện ra tới. Nếu không phải biết trương Thứ tâm tư đơn giản, làm người không xấu, những cái đó giải thích không rõ tồn tại thật đúng là gọi người sợ hãi. Tạ cao văn một bên tưởng, một bên thử phát động xe, đồng nhiên nghe thấy trương Thứ kêu, lao tạ. Mau đến xem. Tạ cao văn nhảy xuống xe, dẫn theo cây bưa chạy mấy chục mét, vừa chuyển, kinh hoàng biểu tình lập tức biến thành kinh hỉ Trương thứ bỏ ở một chiếc xe vận tải xe đâu bên cạnh một tay sốt lên vải bậ đồng lộ ra trong xe tái xăng thùng hai người bỏ đến xe trong túi tùy tiện mở ra mấy thùng xem tất cả đều là tràn đầy xăng này một xe trang hai mươi mấy người thùng bất luận cái gì một thùng hai người dọn lên đều thực cố hết sức xem ra chỉ có đem này chiếc xe tải trực tiếp khai trở về nhưng này chiếc xe vận tải cửa xe khóa tại ra sau bên trong cũng không tìm được chìa khóa Nếu là ai sẽ trộm xe đảo đơn giản nhưng vấn đề một học sinh Một cái nông dân, trời biết xe xác dây điện nào hai căn có thể chạm vào ra hòa hoa. Tạ Cao Văn nói, không được chúng ta chẩm rãi dọn, một ngày dọn một chút. Trương Thứ suy nghĩ một hồi, vượt hồ cao tốc thượng chỉ có đến ca thị ngoại mới đổ lên. Ta lần trước quá nơi này liền cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy xe nhét ở nơi này. Ly ca thị cùng thành phố A không xa không gần, nơi này xe có thượng văn chiếc, người đều đi đâu vậy? Tạ Cao Văn không có gì chú ý, nhìn Trương Thứ, một lát sau, Trương Thứ nói, Ngươi đừng đi xa, ta đến phía trước nhìn xem. Trương Thứ kỵ mổ tỏ đi phía trước lúc đi tạ cao văn vươn đầu hô thanh, cẩn thận một chút. Trương Thứ hướng hắn cười cười, phong giống nhau hướng chạm sang dầu nam diện phi đi. Tạ cao văn ở kia một đoạn tăng thi đã chết sạch, Trương Thứ mới dám yên tâm làm tạ cao văn một người lưu lại. Hắn tưởng làm rõ ràng vì cái gì có như vậy nhiều xe đôi tại đây, lộng minh bạch nguyên nhân nói, nói không chừng liền biết xe chủ đi đâu, kêu chiếc xe vận tải thượng có ai vận chuyển chữ. Cái này vận chuyển công ty xe thường xuyên ở phụ cận chạy, Trương Thứ biết nhà này công ty tài xế đều xuyên thống nhất chế phục nếu có thể tìm được người, cho dù biến thành tăng thi nói không chừng. Còn mang theo chìa khóa xe, đem xe khai trở về liền đơn giản. Thưa vạn chiếc xe, hợp với lần trước nhìn thấy, đếm tới đếm lui chỉ có mấy trăm cái tăng thi, những người khác đi đâu. Ly chạm xăng dầu còn có mấy trăm mễ, Trương Thứ đem xe ngừng lại, vẻ mặt kỳ quái mà nhìn phía trước. Có mấy cái thân ảnh vây quanh ở lần trước thằn lằn chết địa phương, nhưng bọn hắn trên người không có chút nào linh khí, chỉ có hoặc hôi hoặc bạch đạm quang hư ảnh bao phủ tại thân thể ở ngoài. Cái dạng này, không phải tăng thi, là người sống. Trương Thứ thần thức còn vô pháp phân biệt bọn họ trong tay lấy cái gì vũ khí, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là năm cái nam, có một đám đầu rất cao lớn, so tạ cao văn còn muốn cao tráng một ít, 2 mét nhiều bộ dáng Vốn dĩ không tính toán ở chỗ này đụng tới người, cho nên Trương Thứ lập tức trần trở lên. Rốt cuộc muốn hay không qua đi Khoảng cách xa, Phong ở núi rừng gào thét mà qua Nhưng thật ra che đậy xe máy thanh âm Kia 5 người còn không có phát giác có người liền ở phụ cận Hay còn vây quanh mặt đường một khối hủ bại đến lộ ra khung xương đồ vật nghị luận Chính chính chính là trương thứ giết chết thần lằn thi thể Lớn như vậy Cá sấu đi Một cái nhỏ gầy nói Vườn bách thu không ai quảng Cá sấu cũng chạy ra Có cái gì hảo kỳ quái Chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm mặt khác xe Hôm nay chỉ tìm ra như vậy điểm đồ vật, quá ít. Có cái gì hảo kỳ quái? Một cái khác ngày mùa đông còn chỉ ăn mặc một kiện hoa áo sơ mi tráng hắn nói, thành phố A không có vườn Bách Thú, ca vườn Bách Thú thành phố ở trung tâm thành phố, liền tính thật là ca sấu, có thể bỏ mấy chục km bỏ đến nơi đây chết. Người bỏ cho ta xem.